Ân, ta nghe cung ly ca ca. Tiên Nguyệt Nhi nháy mắt thoải mái, thoải mái cười. Nàng hiện giờ sợ nhất chính là có người hạn chế nàng tự do. Một bên Âu Dương lẫm xem đến thực hụt hững, hắn Nguyệt Nhi cũng chưa như vậy đối hắn cười quá. Đúng rồi, không biết lắm công tử cùng tử hình cô nương hôn sự định ở khi nào, nói không chừng ta ở trở về phía trước còn có thể tham gia một hồi các ngươi tự cưới. Nam cung ly giống như lơ đãng hỏi. Dư quang quét cập bên cạnh người nha đầu. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ lập tức cảm đạm xuống dưới, vung xuống đầu, một bộ thương tâm cô đơn thái độ. Ai, này tiểu nha đầu, cũng quá thuần, cái gì cảm tình đều viết ở trên mặt, như vậy nàng, nàng cũng không tin Âu Dương lắm không rõ nàng tâm ý. Biết rõ tiểu nha đầu thích hắn còn như vậy treo, cho nên nói nam nhân có đôi khi thật mẹ nó không phải đồ vật. Nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau liền sẽ cử hành, đúng không lỡ Từ huynh đầy mặt hạnh phúc chi sắc, vui mừng nhất không gì hơn người khác để nàng cùng Lâm Chi Gian hôn sự. Người nam nhân này, nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, đã nhìn trộm thật lâu. Hiện giờ rốt cuộc phải gả lại đây, cái loại này nhiều năm tâm nguyện sắp viên mãn sung sướng hưng phấn, hận không thể đem nàng cả người đều bao phủ. Nàng từ huynh nhìn chúng nam nhân, cần thiết là của nàng, ai cũng đoạt không đi. Nàng chú định là Âu Dương phủ tương lai đường gia chủ mẫu. Trường 355 tử hình không cam lòng cùng ghét ghét. Ăn cơm trước đi. Âu dương lắm mày túc hạ, không nghĩ tiếp tục cái này để tài. Không chiếm được trả lời, tử hình sắc mặt trầm một phân, túi đầu, ở mọi người nhìn không thấy thời điểm, đáy mắt hiện lên hung ác nham hiểm tức giận. Mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ gả cho hắn. Tiên Nguyệt Nhi sáng sớm thượng đều ở vào hạ xuống trạng thái, biểu tình yêm yêm, không có gì tinh thần. Sau khi ăn xong... Nam Cung Ly chính thức cấp Tiên Nguyệt Nhi trị liệu. Ở Nam Cung Ly yêu cầu hạ, Tiên Nguyệt Nhi nằm ở ghế nằm phía trên, Âu Dương Lẫm, Âu Dương tử dục cùng với tử hình ở một bên nhìn. Phóng nhẹ nhàng. Cảm nhận được Tiên Nguyệt Nhi khẩn trương, Nam Cung Ly an ủi nói, ngồi sồn xuống, xuống, lấy ra ngân châm, nhất nhất chắc nhập Tiên Nguyệt Nhi trong cơ thể. Cái loại cảm giác này, ma ma, chắc nhập trong cơ thể lúc sau càng có một khổ cực nóng đánh nút lại, cả người nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Nam Cung Ly nội diễm ở linh hồn chi lực khống chế hạ thấm vào Tiên Nguyệt Nhi trong cơ thể, đem trong cơ thể hơi ẩm mang đi một bộ phận, sau lại tiếp tục dùng linh khí tầm bổ, một lần lại một lần, vòng đi vòng lại, Nam Cung Ly không biết phiền chán mà liên tục. Chung quanh mấy người an tĩnh mà nhìn, mặt ngoài căn bản nhìn không ra cái gì, chỉ biết trong không khí có loại vi diệu năng lượng dao động, tiếp theo đó là Nam Cung Ly biểu tình biến hóa. chân bóng no đủ cái trán bắt đầu có mồ hôi mỏng chảy ra. Sắc mặt cũng dần dần lộ ra vài tia tái nhợt. Lúc này đây trị liệu liên tục thời gian cực lâu, lâu đến mọi người ngồi ở tại chỗ thân thể có chút phát cương, lâu đến nam cung ly cái chán chảy ra mồ hôi mỏng trở nên đậu nành lớn nhỏ, càng lâu đến nằm ở giường thượng tiên nguyệt nhi tự hành tiến vào giấc ngủ trạng thái. Cuối cùng một tia sinh chi khí đưa vào tiên nguyệt nhi trong cơ thể, nam cung ly cả người là hãn, có loại mới từ trong nước bỏ dậy tiết ấu. Thu châm Nam Cung Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần đầu tiên trị liệu cuối cùng kết thúc. Khởi thân, kết quả ngồi xổm lâu lắm, hơn nữa hao tổn quá nhiều linh lực tinh khí, một cái không xong, thân thể hung hăng lay động hạ, mấy dục té ngã. Cẩn thận! Âu Dương tử dục hoàng hốt, thân hình một lượng, hướng tới Nam Cung Ly tới gần, một bàn tay đem nàng dục muốn ngã xuống đất thân thể tiếp được. Cảm ơn! Nam Cung Ly nhẹ giọng nói lời cảm tạ, thanh âm sạch sẽ nhẹ thấu. Tiếp một trương trắng non tinh xảo mặt ở trước mặt phong đại, ánh mắt mê ly lộ ra mỏi mệt, lúc này vẻ mặt mệt mỏi, thoạt nhìn nhỏ xinh yếu ớt, xem đến Âu Dương tử dục trong lòng căng thẳng, đau lòng, lo lắng, khẩn trương. Ngươi không sao chứ, muốn hay không tìm cái y sư nhìn xem. Âu Dương tử dục nhẹ giọng hỏi, ngữ khí xưa nay chưa từng có ôn nhu, Này phó tư thái nhưng thật ra lệnh một bên Âu Dương lắm rất là ngoài ý muốn, những mày nhìn Âu Dương tử dục, tiểu tử này đầu vóc không thành vấn đề đi. nhân gia cung ly huynh đệ chính mình chính là y yết sư, hơn nữa bản lĩnh so với bọn hắn Âu Dương trong phủ mạnh hơn nhiều, nơi nào còn cần lại tìm ý yết sư. lại nói hắn dáng vẻ này, rõ ràng chính là quá mệt mỏi, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi có thể. cung ly huynh đệ, ngươi còn hảo đi, nếu không ta làm người đỡ ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Âu Dương lấm quan tâm nói, lúc này hắn kỳ thật càng muốn dò hỏi Nguyệt Nhi thân thể trạng huống. không ngại. Ta chạm một lát liền hảo. Nam cung ly xua xua tay, vừa mới là ngẹn một hơi, kỳ thật cũng không như vậy nghiêm trọng, chờ đến thân thể hòa hoan đến không sai biệt lắm, Nam cung ly đi đến một bên trên châu ngồi ngồi xuống. Cung y thịa sư, Nguyệt Nhi muội muội thân thể trị liệu đến thế nào? Một bên tử huynh ngồi không yên, giống như quan tâm hỏi. Âu Dương Lâm cùng với Âu Dương tử dục ánh mắt đồng thời nhìn lại đây, đặc biệt là Âu Dương Lâm, kia một đôi mắt hổ tràn ngập chờ mong cùng thần trương. Nay vẫn là chỉ là lần đầu tiên trị liệu, chỉ cần kiên trì đi xuống, sẽ tự trị tận gốc. Nam cung ly nói được dứt khoát, lấy nàng trước mắt thực lực, sắc thật đủ để đem tiên nguyệt nhi chưa khỏi. Hơn nữa nàng đối cái này thiếu nữ cũng sắc thật có vài phần hảo cảm, mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ không tha hạ mặc kệ. Đây là bổ nguyên dịch, trước khi dùng cơm một lọ. Vung tay lên, mọi người trước mắt xuất hiện một tảng lớn bình ngọc. Bình Ngọc bên trong không thể nghi ngờ chính là Nam Cung Ly tối hôm qua luyện chế bổ nguyên dịch. Âu Dương lâm đấy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, chỉ nghe qua bổ khí đan, phục nguyên đan từ từ, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói bổ nguyên dịch. Ngũ phẩm bổ nguyên dịch, tính ôn hòa, đối nàng thân thể cực có chỗ lợi, trường kỳ kiên trì còn có thể xúc tiến linh lực tăng trưởng, tăng cường thể chất. Đối thượng mấy người vẻ mặt nghi hoặc, Nam Cung Ly không chút nào để ý mà bổ sung nói. Âu Dương lắm, Âu Dương Tử Dục cùng với Tử Hình ba người đồng thời chấn động, nhìn về phía trước mặt Bình Ngọc ánh mắt đồng thời sáng. Bọn họ có lẽ không hiểu biết bổ nguyên dịch, nhưng bọn hắn tuyệt đối hiểu biết đan dược, nước thuốc phẩm cấp khái niệm. Ngũ phẩm nước thuốc, kia cũng không phải là đơn giản đồ vật, chân chi chân quý, liền tính là giá cao mua sắm cũng không nhất định có thể mua được, cho nên, trước mắt này một tảng lớn tất cả đều là ngũ phẩm bổ nguyên dịch. Trước mặt rậm rạp một mảnh bình ngọc Làm Âu Dương hai huynh đệ đối nam cung ly ấn tượng lần thứ hai đề cao không ít, nếu nói ngay từ đầu còn ôm thử quan sát tâm tư, như vậy cái này hoàn toàn bị thực lực của nàng chân đến. Có thể tùy tay liền lấy ra nhiều như vậy ngũ phẩm nước thuốc người, sau lưng thực lực, đến tột cùng nên có bao nhiêu cường đại. Đa tạ cung ly huynh đệ, này phân ân tình, ta Âu Dương lắm, tất khắc trong tâm khảm, ngày sau chỉ cần có yêu cầu trợ rút, vượt lửa qua sông, không chối tử. Âu Dương Lâm đứng lên, đôi tay ôm quyền, đối với Nam Cung Ly nghiêm trang mà hứa hẹn nói. Ta nhớ kỹ. Nam Cung Ly cũng không làm ra vẻ, không chuẩn về sau thật là có dùng đến tìm bọn họ địa phương đâu. Tiên Nguyệt Nhi này một ngủ đó là một ngày một đêm. Sáng sớm, Nam Cung Ly ra chất viện, tính toán đi bên ngoài đi dạo. Tiên Nguyệt Nhi bệnh đều không phải là một chốc là có thể chữa khỏi, khoảng cách lần sau trị liệu ít nhất còn phải 5 ngày. Nàng chuẩn bị đi trước bên ngoài hỏi thăm một chút, quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh. Cung ly huynh đệ, ngươi đây là đi chỗ nào? Âu dương tử dục vốn đang rẽ rủa muốn hay không đi lên cùng nam cung ly chào hỏi, kết quả thấy hắn chuẩn bị ra phủ, nhất thời nóng nảy, thân hình một lượng, vọt đi lên. Ra phủ đi dạo, ngươi đây là? Nam cung ly nhàn nhạt mà nói, vẻ mặt kỳ quái mà nhìn tiểu tử này, tổng cảm giác gia hỏa này gần nhất tổng trốn tránh chính mình ngay cả nói chuyện cũng không dám xem hai mắt của mình. kia, nếu không, ta cho người dẫn đường đi. Âu Dương tử dục nội tâm giấy rủa, đã tưởng cùng Nam Cung Ly ở bên nhau, lại luôn là nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không không bình thường. Cũng hảo. Nam Cung Ly gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, có cái quen thuộc người, tổng so nàng một người hảo. Khuynh thành đầu đường, dân phong thuần phát, người đến người đi, chợ náo nhiệt phồn hoa cùng ngoại giới đại lục trợ không nhiều lắm khác nhau. Nam cung Ly một đường đi tới, ánh mắt vẫn luôn lưu ý lui tới đi lại người đi đường, liền này một lát sau, từ bên người nàng liền đi qua 19 danh linh giả, trong đó một người bẩm sinh, năm tên linh giả cửu giai, ba gã linh giả bát giai, dư lại đều ở linh giả lục giai dưới. Bực này phát hiện, làm nàng kinh hãi không thôi, xem ra ẩn tộc thế gia sắc thật tu vi so với bọn hắn trên đại lục người cường đại không ít. Ở trên phố Tùy Tùy tiện tiện liền có một người bẩm sinh linh giả, phải biết rằng bẩm sinh linh giả ở đại lục người trong mắt chính là cực kỳ quý giá. Toàn bộ Đông Khải học viện 20 tuổi dưới đại khái cũng liền nàng một cái bẩm sinh linh giả, hai người đối lập, có thể thấy được cách xa to lớn. Cho ta cụ thể nói một chút hoa mãn doanh cùng lôi biển rộng. Đi vào một chỗ tiểu lầu ngồi xuống, Nam Cung ly ánh mắt một bên lưu ý bên ngoài đường phố, một bên hỏi đối diện Âu Dương Tử Dụng. Nàng chỉ biết ẩn tộc thế ra lại phân ba bảy loại, mà bọn họ nơi khuynh thành mãi lục đẳng lánh đời gia tộc tụ tập nơi. Mặc dù chỉ là lục đẳng, cũng xa xa vượt qua lục đẳng dưới những cái đó lãnh đời gia tộc, địa vị tương đối cao thượng, nhưng so với những cái đó tam đẳng trở lên lánh đời gia tộc, thực lực của bọn họ, nháy mắt trở nên không đủ nhìn. Thật không giam dâu diếm, này nhị vị thực lực, đều không phải là ta âu dương gia tộc có thể động, bọn họ mãi tam đẳng ẩn tộc. Mặc kệ là địa vị vẫn là thực lực, đều xa ở ta Âu Dương phủ phía trên. Âu Dương tử dục cười khổ, đại khái cũng chỉ có cung lý huynh đệ dám như thế đại bất kính mà thẳng hô hai vị này tên họ. Hoa Mãn Doanh, hoa tộc đương gia nhân, xinh đẹp như hoa, trong tộc địa vị lấy nữ tính là chủ, nam tử ở các nàng trong mắt bất quá là tiêu khiển chi vật. Lôi biển rộng, lôi ra đến nay mới thôi sống được số tuổi dài nhất phía sau màn đương gia nhân. Nghe nói đã có hơn 400 tuổi, thực lực cường đại, thân cư tam đảng gia tộc, thực lực lại liền nhất đảng gia tộc đều vì này kiên kỵ. Cho nên nói, này hai người đều khó đối phó. Muốn tử trong tay bọn họ được đến tinh hồn quả, tắc phép châu, a, khó như lên trời. Nam cung ly liễm mi, nhưng thật ra không có dự đoán được câu dương tử dục đối này hai người đánh giá như thế chi cao. Xem ra muốn bắt được tinh hồn quả, tắc phép châu, thế tất sẽ tiêu phí không ít tinh lực. Hoa ra cùng lôi ra ai khoảng cách nơi này gần nhất. A, Âu Dương tử dục ngạc nhiên, hắn đều nói thành như vậy, cảm tình cung ly huynh vẫn là không thỏa hiệp A, sẽ không hiện tại liền phải đi thôi. Hoa ra, liền ở nghiệp thành thành Tây Hoa lĩnh lúc sau, bất quá nơi đó địa thế hiểm trở, thiết có trận pháp cơ quan, người bình thường căn bản vô pháp tới gần. Nam cung ly khỏe môi gợi lên, đáy mắt đang tự tin quang hoa, lại quá năm ngày lúc sau. Ta đảo muốn đi hoa gia sấm thượng một sấm. Liên tính lấy nàng lực lượng cá nhân vô pháp đối phó, nhưng tin tưởng nếu không bao lâu trăm giảm tô liền sẽ chạy tới. Hợp hai người bọn họ chi lực, phần thắng hẳn là lớn hơn một chút đi. Âu Dương Phủ. Nguyệt Nhi thân thể còn chưa hảo, chuyện này trước hoán lại một đoạn thời gian lại nói. Âu Dương lấm sụ mặt, sắc mặt không vui mà nói. Đường hạ tử huynh sắc mặt thoáng chốc thay đổi, kia một trương ung dung Mỹ lệ gò má lộ ra thương tâm khổ sở. Ta có thể chờ, vì ngươi, liền tính lại làm ta chờ bao lâu đều không có việc gì, chính là này dù sao cũng là hai nhà đại sự, tiếp tục kéo dài, đối chúng ta hai nhà đều không tốt, lại nói, cha hắn cũng ngóng trông chúng ta sớm một chút thành thân. Chuyện này cứ như vậy, không cần nói nữa. Âu Dương lẫm bàn tay vung lên, cự tuyệt bàn lại việc này. Giờ này khắc này, hắn trong lòng chỉ có Nguyệt Nhi khỏe mạnh, mặt khác, hắn tạm thời còn không nghĩ suy xét. Từ hình đặt trong tay háo tay nắm chặt, móng tay rơi vào thịt trùng, lại đau cũng không thắng nổi nội tâm đau đớn. Nàng kỳ nào mong mong, chỉ nghĩ gả cho hắn, nhưng mà người nam nhân này, lúc này thế nhưng nói kéo dài hôn kỳ, à, nàng ở trong lòng hắn trung quy không thắng nổi nữ nhân kia. Từ huynh ra đại đường, một đường hướng tới tiên nguyệt nhi khuê phòng mà đi, đều là nàng, đều là nữ nhân kia, nếu nàng chết, nếu nàng từ đây biến mất ở bọn họ trước mắt. Lẫm có phải hay không liền sẽ cam tâm tình nguyện cưới nàng. Dưới chân tăng tốc, cơ hồ là hướng tới tiên luyện chạy như bay mà đi, chờ đi đến tiên luyện cửa, nhìn kia hai cái rồng bay phượng múa, cực kỳ mạnh mẽ hữu lực chữ to khi, trên mặt cười càng thêm chăm trọng. Nàng làm sao nhận không ra đây là Âu Dương lẫm chữ viết, ngay cả một khối nho nhỏ bảng hiệu đều phải tự mình vì nàng viết, có thể thấy được nữ nhân này ở trong lòng hắn có dữ dội quan trọng tác dụng, nữ nhân này không trừ. Hắn cả đời đều không thể chân chính yêu chính mình. chương 356 đi trước hoa ra, hoa mãn doanh. Cưỡng chế trong lòng phẫn nộ không cam lòng, tử hình lần thứ hai khôi phục một thân lung dung mị diễm, cất bước đi vào tiên nguyện bên trong. Tiên nguyệt nhi lúc này đang ở khuê phòng phía trước cửa sổ án kỷ nâng lên bút miêu tả gác lại ở bên cạnh bàn hoa nhài. Đầu hơi thấp, lộ ra nhỏ dài trắng non gáy ngọc, gò má mỉm cười, quanh thân tràn đầy điểm tình ôn hòa hơi thở. Một bộ bạch dì thánh khiết như tuyết, nhìn qua tốt đẹp mà ngây nô. Ngoài cửa sổ tử hình nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh sắc để bút vẽ tranh tiên nguyệt nhi cả người dường như dung nhập hòa trùng. Cái loại này yên lặng tường hòa, làm người nhịn không được phá hư, phản phất quấy nhiêu đó là đối nàng khinh nhận. Di, tử hình tỷ tỷ Làm như cảm nhận được mô nói cực nóng ánh mắt, tiên nguyệt nhi ngừng đầu, liếc mắt một cái liền thấy ngoài cửa sổ tử hình. Đáy mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Từ hình tỷ tỷ trước nay đều không tới nàng sân, hôm nay như thế nào tới. Nguyệt Nhi muội muội hảo nha hứng. Từ hình cười nói, chỉ có nàng chính mình biết nói lời này thời điểm nội tâm bên trong có bao nhiêu trâm chọc khinh thường. Toàn bộ Âu Dương Phủ, cũng chỉ có nàng nhất nhàn, cái gì đều không làm, ở Âu Dương Phủ ăn không uống không còn không tính, thậm chí còn bá chiếm lâm tâm. Nữ nhân này, nếu trái tim không tốt, Làm sao không sớm chết, đỡ phải nhiều người như vậy bởi vì chuyện của nàng Nhi mà phiền lòng. Nàng, vốn dĩ liền không nên tồn tại. Nguyệt Nhi mỗi ngày ăn không ngồi rồi, làm Tử hình tỷ tỷ chê cười, Tử hình tỷ tỷ mau mời tiến đi. Tiên Nguyệt Nhi trên mặt phủ lên một mặt é e lệ, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, nhàm chán dưới mới có thể mượn này tống cổ thời gian. Nói như vậy lên, cảm giác chính mình hảo phế nga, quá vô dụng. Tỷ tỷ lại đây chính là cùng Nguyệt Nhi muội muội tùy tiện tâm sự, ngươi cũng biết ta cùng lắm hôn sự gần, chờ ta gả lại đây, chính là ngươi trên danh nghĩa tẩu tẩu. Tử Hinh đi vào phòng, một phen giữ chặt Tiên Nguyệt Nhi, thân mật mà nói, mắt đẹp lại là âm thầm quan sát đến Tiên Nguyệt Nhi biểu tình biến hóa. Nghe được Câu Dương Lâm cùng Tử Hinh tỷ tỷ hôn sự, Tiên Nguyệt Nhi thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, chua xót vô cùng. Chúc mừng Tử Hinh tỷ tỷ. Lâm Ca Ca có thể cưới ngươi như vậy mỹ nhân, nhất định là Tam Sinh đã tu luyện phúc phận. Tiên Nguyệt Nhi tự đáy lòng mà khen, mặc dù lại không muốn, cũng không có không nhận. Lâm Ca Ca cùng Tử Hinh tỷ tỷ chi gian thực xứng đôi, bọn họ mới là trời đất tạo nên một đôi không phải sao. Lâm Ca Ca xoáy khí cường đại, Tử Hinh tỷ tỷ mỹ lệ đoan trang, hơn nữa hai người môn đăng hộ đối, lại thích hợp bất quá, nàng hẳn là vì Lâm Ca Ca cảm thấy cao hứng mới là. Chính là vì sao, ngực sẽ như vậy đâu? Tiên Nguyệt Nhi một bàn tay theo bản năng xoa ngực vị trí, cái chán bắt đầu có mồ hôi lạnh chảy ra. Đem nàng này biến hóa thu hết đáy mắt tử hình khỏe môi mấy không thể thấy mà gợi lên, quyết định lại thêm một phen hỏa. Đáng tiếc trong phủ vì ta chuẩn bị khăn trùn đầu đều không hài lòng. Nghe nói Nguyệt Nhi muội muội không chỉ có họa sĩ lợi hại, ngay cả thêu thừa cũng phi giống nhau nữ tử có khả năng so. Nguyệt Nhi muội muội nguyện ý thân thủ vì ta theo thượng một cái khăn trùn đầu sao. Coi như là ăn mừng ta cùng lắm hôn sự. Thử Hinh vẻ mặt chân thành mà nhìn tiên Nguyệt Nhi, thỉnh câu nói. Tiên Nguyệt Nhi miệng trương trường, cự tuyệt nói vô pháp nói ra. Thật tốt quá, ta liền biết Nguyệt Nhi muội muội sẽ không cự tuyệt, cảm ơn, có ngươi chúc phúc, ta cùng lắm nhất định sẽ càng hạnh phúc. Bất quá chuyện này Nguyệt Nhi muội muội nhất định phải bảo mật Nga, ta tưởng cấp lắm một kinh hỉ. Chờ đến hắn nhìn đến ngươi vì ta theo khăn trùng đầu, nhất định sẽ cao hứng hư. Không đợi Tiên Nguyệt Nhi mở miệng, tử hình một tay đem nàng ôm vào trong lòng lực, không được mà cảm kích. Tiên Nguyệt Nhi trinh lăng, thậm chí liền tử hình khi nào đi cũng không biết. Đau, cái loại này không chế không được đau từ ngực chỗ lan tràn, một kia một sợi, lại tựa ngàn vạn con kiến ở phệ cắn như thế khó chịu. Đứng ở phía trước cửa sổ thật lâu sau, ngoài cửa sổ cảnh, án thượng hoa. Sở hưu hết thể dường như khoảnh khắc mất đi sát thái, rốt cuộc kích không dậy nổi nửa điểm hứng thú. Nàng lâm ca ca rốt cuộc muốn cùng tử Hinh tỷ tỷ thành thân đâu. Trưa hôm đó tử Hinh liền tự mình đưa tới vài dạng màu đỏ khăn trùn đầu cùng với các màu sợi tơ, cũng lần nữa dặn dò tiên nguyệt nhi không cần nói cho hâu dương lắm, nói là đến lúc đó lại cho hắn kinh hỉ. Năm ngày nhoáng lên qua đi, nàng cung ly hôm nay khó được không có ra cửa, mà là lưu tại trong phủ dùng nữa. Nguyệt Nhi còn không có lên Đợi nửa ngày không thấy tiên Nguyệt Nhi thân ảnh Nam Cung Ly không khỏi hỏi Đều cái này điểm Lại chờ đợi đã qua dùng đồ ăn sáng thời gian Nga Cung Y Sư có điều không biết Nguyệt Nhi muội muội vì dưỡng hảo thân thể Nhanh chóng khôi phục, Mấy ngày nay đều ở trong phòng nghỉ ngơi Ngay cả ăn cơm cũng là làm người đưa đến trong phòng Thử Hinh giải thích nói Là như thế này sao Nam Cung Ly vẻ mặt hồ nghi Ánh mắt hướng tới Âu Dương Lấm nhìn lại, liền tính lại như thế nào nghỉ ngơi, cũng không chậm trễ vài bữa cơm thời gian đi. Cũng thế, chờ dùng xong đồ ăn sáng, ta tự mình đi nàng trong phòng nhìn xem. Khu khụ, cung y lìa sư, nam nữ rốt cuộc có khác, ta xem, vẫn là làm người đi gọi hảo. Tử huynh chạy nhanh nói tiếp, một bên Âu Dương lẫm cũng vẻ mặt tán đồng, làm tiểu tử này đi nguyệt nhi phòng, hắn đương nhiên là một trăm không ớn. Nhưng mà... Chờ Tiên Nguyệt Nhi xuất hiện, Nam Cung Ly sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống dưới. Mấy ngày nay ngươi đang làm cái quỷ gì, như thế nào biến thành bộ dáng này? Nhìn nàng vẻ mặt tiểu tụy mệt mỏi bộ dáng, Nam Cung Ly tức khắc một bụng khí không xuất phát. Không phải nói tốt nghỉ ngơi, nói tốt mấy ngày nay rất quan trọng, cần thiết hảo hảo dưỡng sao? Hiện tại nhìn một cái, này phó quỷ bộ dáng, thậm chí so nàng thi trâm chức còn muốn kém. Sao lại thế này? Âu Dương lấm đồng dạng sắc mặt không vui, ánh mắt âm u nhìn chầm chầm Tiên Nguyệt Nhi, nhất không thể gặp nàng đem thân thể của mình đạp hư đến hỏng bét. Không, không có việc gì, chính là ngủ không tốt. Tiên Nguyệt Nhi lắc đầu, vỡ không nói chuyện tử hình làm nàng theo khăn trùm đầu sự. Lại đây, làm ta nhìn xem. Nam cung ly nhàn nhạt mà nói, thật sự lấy nàng không có biện pháp. Hôm nay lại thi châm một lần sau nàng liền tính toán đi hoa gia tìm tĩnh hồn quả, chỉ là nàng bộ dáng này. Ai? Nam Cung Ly tham mạch, sắc mặt so với phía trước còn muốn đông trầm. Tiên Nguyệt Nhi đứng ngồi không yên, ấy nấy mà nhìn Cung Ly ca ca. Nàng biết chính mình như vậy rất xin lỗi nàng, chính là từ hình tỷ tỷ khăn trùn đầu nàng cần thiết đuổi ở bọn họ thành thân trước một ngày theo hảo. Nếu ngươi tưởng nhanh lên hảo, liền không cần lại lấy thân thể của mình nói giỡn, biết không? Nam Cung Ly nhìn trầm trầm nàng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tiên Nguyệt Nhi run lên, nàng tưởng hảo trở thành một cái khỏe mạnh người, chính là, tử hình tỷ tỷ khăn trùn đầu còn không có theo hảo A, chờ đến lâm ca ca cùng tử hình tỷ tỷ thành song thân, nàng sẽ hảo hảo nỗ lực, trở nên khỏe mạnh lên. Đáng chết, người đến tuột cùng đang làm gì, có biết hay không như vậy sẽ làm chúng ta mọi người đều lo lắng. Âu Dương lâm khí không thể ác, thật sự không quen nhìn Nguyệt Nhi lúc này vẻ mặt tiểu tụy suy yếu bộ dáng. Thiên Nguyệt Nhi bị dọa một cú sốc, Thân thể theo bản năng chiều nam cung ly phía sau trốn đi. Hảo lắm, ngươi như vậy sẽ dọa đến Nguyệt Nhi muội muội. Nguyệt Nhi muội muội không phải nói sao? Nàng chỉ là không có ngủ hảo mà thôi. Khẳng định là quá mức khẩn trương gây ra. Ngươi nếu là lại cho nàng áp lực, chẳng phải là đem nàng bức thượng tuyệt lộ? Từ Hinh ở một bên quyến đủ, trong lòng lâm thầm mừng thầm. Cái này nha đầu, quả nhiên so nàng trong tưởng tượng còn muốn xuân đâu. Cứ như vậy. Nàng không cần tốn nhiều sức là có thể đem nàng từ chính mình cùng lẫm chi gian hoàn toàn diệt trừ. Nam cung ly ánh mắt hổ nghi mà dừng ở tử hình trên người, có phải hay không nữ nhân này âm thầm làm cái gì tay chân? Bất quá tai kiến nguyệt nhi sắc thật một bộ tinh thần không tốt không như thế nào ngủ ngon bộ dáng, liền đem trong lòng hoài nghi bông. Lần này trị liệu so lần trước càng lâu, nam cung ly rút song châm, cả người trực tiếp hư thoát, vẫn là âu dương lắm sai người đem nàng nâng đến phòng. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau, Nam Cung Ly lần thứ hai khôi phục thần thái sáng láng, chờ xuất phát, liền chuẩn bị đi trước hoa tộc. Âu Dương hai huynh đệ đồng thời xuất hiện ở nàng trước mặt, Nam Cung Ly nhướng mày, dù bận vận đung dung mà nhìn đối diện Âu Dương lắm. Ta nói rồi, ngươi cứu Nguyệt Nhi một người, ta bồi ngươi cấp lấy tinh hồn quả, tắc phép châu. Âu Dương lâm khóc khóc mà tuyên bố nói. Chính là theo ta được biết, các ngươi Âu Dương phủ nãi lục đảng mà hoa tộc nãi tâm đẳng, cho nên, bất luận là quyền lợi địa vị vẫn là thực lực tu vi, các ngươi Âu Dương Phủ, căn bản là đấu không lại hoa tộc, liền tính là bởi vậy đưa tới mối họa ngươi cũng không sợ sao. Nam Cung Ly khỏe môi gợi lên, đáy mắt hàm chứa bỡn cận chi sắc. Ta Âu Dương Lấm, trước nay liền chưa sợ qua, này hoa tộc, ta đi định rồi. Âu Dương Lâm hử lệnh, bị Nam Cung Ly một kích thích, cả người khí thế tan ra tới, lấy kỳ bất mãn. Nam cung ly bĩu môi, đi liền đi bái, hắn đều không sợ, nàng còn có cái gì lý do hảo cự tuyệt, đi có thể, bất quá trước đó thanh minh, nếu là mất đi tính mạng, hết thể toàn cùng bản công tử không quan hệ, rốt cuộc ta nhưng không có cương cầu các ngươi cùng đi, đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh mở đường đi. Âu Dương lẫm liền mau bị Nam cung ly cấp làm bao, tiểu tử này, rong rong dài dài, đây là đánh đấy lòng liền không đem hắn đặt ở trong mắt sao? Trước khi rời đi. Nam Cung Ly lại làm âu dương lẫm nhiều phái một ít người tùy thời trông trừng Tiên Nguyệt Nhi an toàn, rốt cuộc trong phủ dư lại nàng cùng tử Hinh, nàng vẫn là rất không yên tâm. Một hàng ba người, hướng tới hoa tộc phương vị lao đi. Cùng lúc đó, Tiên Nguyệt Nhi ngồi ở khuê phòng bên trong chế tạo gấp gáp tử hình khăn trùng đầu, từng đường kim mũi chỉ, từng dọn từng dọn. Hoa tộc, ở vào nghiệp thành thành Tây Hoa lĩnh lúc sau, Nam Cung Ly ba người một đường bay nhanh gần trời tối thời điểm rốt cuộc đến nghiệp thành thành đô tuyển khách điểm đặt chân nam cung ly tính toán thừa dịp bóng đêm qua đi đi bộ một vòng thăm thăm tình huống không được vẫn là ta cùng cung ly huynh đệ cùng đi đi liền tính ra chuyện gì cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau âu dương Lâm nhũ mảy không tán đồng nam cung ly đơn độc hành động mệt mỏi một ngày các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi ngày mai tùy ta cùng bái phỏng hoa ra nam cung ly xua xua tay dứt lời thân hình lên trực tiếp biến mất tại chỗ. Âu Dương tử Dụ uống nước trà động tác cứng lại, cả người đều bị nghẹn lại, trận mắt há hốc mồm mà nhìn nam cung ly hư không tiêu thất. Này, tiểu tử này Âu Dương tử dục đầu lưỡi thắt, bị kích thích đến liền lời nói đều nói không rõ, có thể nói cho hắn cung ly kia tiểu tử là như thế nào rời đi sao. Cửa sổ đóng cửa đến kín mít, liền như vậy vô thanh vô tức biến mất trước mắt, quá quỷ dị đi, liền tính thực lực lại cường, tốt xấu phát cái thanh A. Hào hảo nghỉ ngơi. Âu Dương Lâm khôi phục bình thường, cho hắn một cái bóng dáng, xoay người ra phòng. Bầu trời minh nguyệt treo cao, Nam Cung Ly một bộ màu đen quần áo, bầu trời đêm lục động, hình như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, thực mô liền đi vào nghiệp thành thành Tây Hoa lĩnh nơi. Chương 357 anh anh anh, hảo ngọt nào. Hoa lĩnh, danh xứng với thực. Bóng đêm hạ Hoa lĩnh đẹp như tiên cảnh, bầu trời minh nguyệt treo cao, sáng tỏ nguyệt huy khuynh sái. Cấp đại địa phủ thêm một tầng bạc trang. Ánh trăng chiếu dọi xuống, từng cụm, từng bụi, các loại hoa chi trong gió lay động, truyền đến sàn sạt thanh, nếu giả khúc, nghe tới dễ nghe vị rượu. Ban ngày thịnh phóng một ngày các màu hoa tươi lúc này đủ hoa, phảng phất thẹn thùng thiếu nữ, trong không khí mùi hoa lại như cũ tràn ngập không tiêu tan, thấm vào ruột gan. Nam cung Ly nhẹ nhàng ngửi hạ, đãi người được nào đó gây mũi hương vị, vẻ mặt nghiêm lại, cơ hồ là lập tức liền chi khởi linh lực cháo đem ngoại giới không khí ngăn cách, đồng thời lấy ra một quả giải độc đan nuốt vào. À, cái này hoa tộc, thật đúng là nơi trốn bố trí phòng vệ đâu, còn chưa tới đạt bọn họ hoa ra lãnh địa liền đã bắt đầu có điều động tác, trong không khí mùi hoa sẽ không chí mạng, lại đủ để lệnh người ngất. Ý niệm vừa động, Nam Cung ly người nhẹ nhàng xẹt qua hoa lĩnh, lúc sau đó là một mảnh trống trải nơi sân, nơi sân lúc sau, một đống tinh xảo xinh đẹp, phi lương hòa đống, Thoạt nhìn xa hoa lộng lấy phủ đệ đứng ở trước mặt, phủ đệ phía trước 5 mét chỗ đất trống thượng càng là trồng trọt hai bài chỉnh tề hoa cỏ. Nam Cung Ly ánh mắt lại là rừng ở leo lên ở phủ đệ tường ngoài thượng những cái đó dây đằng, không nhìn kỹ, thật đúng là muốn trực tiếp xem nhẹ qua đi đâu. Dây đằng hoa chi xanh biếc, đóa hoa diễm lệ vô cùng, mặc dù là bóng đêm, cũng như cũ thịnh phóng. Kia hoa hình, Nam Cung Ly lại quen thuộc bất quá, thu nhỏ lại bản hoa ăn thịt người đến nỗi này phiến đất chống thượng hay không còn thiết có cơ quan trận pháp thật đúng là không hảo xác định nghĩ đến ngày mai liền sẽ tiến đến bái phỏng nam cung ly không hề ở lâu chết thân mà phản dù sao nàng đêm nay cũng bất quá là tới bước đầu hiểu biết một chút hoa gia kết quả sao tự nhiên thực kinh người cái này hoa gia chỉ là bại lộ ở bên ngoài thực lực liền không dung kinh thường cung ly minh ngươi không sao chứ sáng sớm nam cung ly cửa phòng vừa mở ra. Chờ ở bên ngoài Âu Dương tử dục vô cùng lo lắng mà vọt đi lên, đầy mặt quan tâm hỏi. Nam Cung Ly khỏe miệng run rẩy, cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến. Này xem như ở chú nàng sao. Không thể tốt hơn, cảm ơn quan tâm. quăng hắn một cái xem thường, Nam Cung Ly tức giận mà nói, lượng ai sáng sớm đã bị người như vậy thăm hỏi đều sẽ không vui vẻ. Tiểu tử này, xác định đầu góc không thành vấn đề. Khu, khu không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Âu Dương tử dục ho khan, ý đồ điều tiết không khí, nhưng người ta cung ly huynh đệ nói xong một câu liền không hề điều hắn a. Sớm. Lúc này Âu Dương lẫm cung tử trong phòng đi ra, nhìn xem này chào hỏi phương thức, rõ ràng liền so người nào đó cao thượng một mảng lớn. Sớm. Nam cung ly trở về một câu, xuống lầu dùng nữa. Về sau tẩy tẩy náo tử, đừng đem ta Âu Dương phủ mặt đều cấp mất hết. Âu Dương lẫm quét Âu Dương tử dục liếc mắt một cái. Nhìn không được tổn hại nói. Rõ ràng là quan tâm, chính là này quan tâm phương thức, tấm tắc, thiệt tình không dám khen tạo. Có ai sáng sớm sông lên phía trước hỏi người khác được không? Ha ha ha, hắn cái này đệ đệ, tuyệt đối đầu góc thiếu căn huyền. Gặp phải Nguyệt Nhi muội muội cũng không gặp người có bao nhiêu thông minh. Âu Dương tử dục điễu môi, nhỏ giọng nói thầm. Người nói cái gì? Âu Dương lấm vẻ mặt nghiêm lại, bị tình hỏi, thanh âm trầm thấp hàn khí lạnh thấu xương. Lộ ra nguy hiểm. Ngạch, không, ta gì cũng chưa nói. Âu Dương tử dục chạy nhanh phủ nhận, hắn mới không cần bị đại cao hấn. Thối hôm qua cha xét tình huống như thế nào? Trên bàn cơm, Âu Dương lấm nhịn không được hỏi. Vốn dĩ cho rằng chính mình đủ trầm ổn, kết quả phát hiện cung ly huynh đệ so với hắn còn trầm ổn. Hắn giam chắc chắn, hắn nếu không hỏi, hắn tuyệt đối nửa cái tự đều sẽ không nói. Phong thủ thực nghiêm, không hổ là tam đẳng gia tộc. Nam cung ly ngoắc ngoác khỏe môi, đáy mắt ngược lại lộ ra nùng liệt hứng thú, nhưng thật ra rất muốn nhìn xem cái này hoa mãn doanh rốt cuộc trông như thế nào. Một giới nữ lưu, có thể duy trì lớn như vậy một cái gia tộc, không đơn giản a. Âu Dương Lâm nghe nguồn, khỏe miệng chịu chịu, như thế nào nghe hắn khẩu khí, cũng không đem tam đẳng gia tộc đặt ở trong mắt bộ dáng. Tam đẳng gia tộc, ở bọn họ này đó lục đẳng gia tộc trước mặt, tựa như núi cao nguy nga. Địa vị căn bản vô pháp lay động cùng khiêu khích. Nói thật, lần này cùng hắn cùng nhau lại đây, hắn trong lòng nửa điểm tự tin đều không có. Chờ lát nữa tới cửa bái phòng, hắn cũng không biết còn có thể hay không tồn tại ra tới. Âu Dương tử dục ánh mắt thường thường mà ở Nam Cung Ly trên người đảo qua, nhìn nàng nói chuyện, khỏe môi câu lấy nhật nhạt độ cung lại mang theo nhàn nhạt tự tin bộ dáng, xem đến đôi mắt đều sáng, liền cảm giác Cung Ly sư đệ cả người đều mang theo quang. Lượng đến bức người, ta trên mặt có hoa, cảm nhận được hắn quỷ dị ánh mắt, nam cung ly hí mắt, hỏi. Âu Dương lâm tầm mắt cũng hướng tới nhà mình ngốc thiếu nhị đệ đầu đi, thấy hắn xem cung ly huynh đệ xem đến hận không thể chảy nước miếng bộ dáng, cả người quả thực táo bạo đến muốn đem hắn cuồng tấu một đốn. Tiểu tử này, chẳng lẽ là lâu lắm không có nữ nhân thế cho nên đem cung ly huynh đệ trở thành nữ nhân đi? A, ngạch, không, không gì. Âu Dương tử dục bị bắt được vừa vặn, cả người cứng đờ, sắc mặt đống nhiên hồng đấu, ngượng ngùng mà cúi đầu, không dám cùng Nam Cung Ly chính diện đối diện. Hoa ra bái thiếp đưa đi không có. Cũng may Nam Cung Ly cũng không có nghĩ nhiều, tấm mắt thực mau lại chuyển rời đến Âu Dương lắm trên người. Hô! Âu Dương tử dục lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng mồ hôi lạnh hứa ra, dọa cái chết khiếp. Hắn có thể làm cho Cung Ly huynh mặt nói hắn lớn lên Mỹ Mỹ đắt sao? Nếu là nói ra, phỏng trừng cung ly huynh không đem hắn đánh cái chết khiếp, nhà mình đại ca trực tiếp đem hắn đá đến bán thân bất toại. Đã sai người đưa đi, lúc này thật là đồ ăn sáng thời gian, phỏng trừng đã tới rồi hoa mãn doanh trong tay. Âu Dương lấm bỏ qua ngốc thiếu nhị đệ, tận lực tập trung tinh thần thông nam cung ly đối thoại. Âu Dương phủ, lục đẳng gia tộc hoa gia, hoa mãn doanh một bộ trang phục lộng lẫy, màu đỏ váy áo túng mà, làn da trắng non tế hoạt, khuôn mặt tuyệt mỹ cốt xác chi tư, thon dài ngón tay ngọc nhẹ xẹt qua bái tiếp, mắt đẹp sáng giỏi liễm diễm, hiện lên nhàn nhạt ánh sao, môi đỏ no đủ tinh xảo, hơi hơi khép mở, câu nhân phạm tội, mỹ mỹ trung lộ ra quyến rũ, thân thể mềm mại mềm mại mà nằm ở trước bàn, trước ngực no đủ theo nói chuyện động tác phập phồng, tập một thân quyến rũ mỹ diễm, đôi mắt đẹp lưu chuyển, quyến rũ tùy ý, truyền, buồn tiểu thư gặp một lần, hoa mãn doanh xua xua tay, phân phó đi xuống. Nam cung ly đám người ở hoa gia gia nô dẫn dắt hạ lướt qua hoa lĩnh, đi vào hoa gia phủ đệ phía trước. Ban ngày hoa lĩnh đẹp không sao tả xiết, mùi hoa ý, huân người dục cho say, ban ngày ngắm hoa phủ, lại là mặt khác một phen cảnh tượng, toàn bộ nhìn qua, trừ bỏ tinh xảo vẫn là tinh xảo. Hoa phủ từ ngoài thượng hoa ăn thịt người dây đằng đã có rút lại không thấy, nhìn qua chỉ là một mặt đơn mặt tường, không có bất luận cái gì đặc sắc đáng nói. Nhưng thật ra trước phủ kê hai bài bùi hoa khai đến chính diễm, muôn hồng nhìn tía, nhìn qua đoạt người trong mắt, làm người đánh đáy lòng vui mừng. Vài vị mời theo ta tới. Dẫn đường thanh ý ghi Nam tử đem Nam Cung Ly đám người nghỉ chân xem xét, nhịn không được ra tiếng đánh gãy, tay phải vương, làm ra một cái thỉnh động tác. Nam Cung Ly đám người không hề dừng lại, theo hắn một đường tiến vào hoa phủ trong vòng. Vừa tiến vào, Nam Cung Ly nháy mắt cảm thấy đi vào một cái hoa hải dương. Liếc mắt một cái nhìn lại, nơi nơi là hoa, hồng, hoàng, tím, đủ mọi màu sắc, rực rỡ nhiều màu. Trên vách tường, núi giả thượng, bùn hoa, hoa chỉ, thậm chí là trên cây, nơi nhìn đến, trừ bỏ hoa, vẫn là hoa, lưu ra con đường hẹp hỏi đến chỉ dùng một người thông qua, cái khác không gian tất cả đều dùng để trồng hoa. Nam cung ly ha hốc mổm, đều mau phân không rõ này liền đến tuột cùng là biển hoa vẫn là trụ người phủ đệ. Âu Dương tử dục trương đại miệng, đồng dạng khiếp sợ không thôi, trước mắt hoa thế giới là hắn trước kia chưa bao giờ gặp qua, Âu Dương lắm biểu hiện so với hai người đảo có vẻ trấn định nhiều, rốt cuộc hắn trước đây liền nghe người ta nói quá hoa ra già, già chủ hoa mãn doanh đam mê các loại hoa tươi. Gia chủ liền ở phía trước, dư lại thỉnh trư vị tự hành tiến đến. Tên kia nô nói xong, liền cũng không quay đầu lại mà đường cũ đi vòng mèo. Lại thấy phía trước cách đó không xa đỉnh hóng gió hạ đứng một hồng y dẻ nữ tử, Nam Cung Ly đám người hướng tới bên kia nhìn lại, nữ tử áo đỏ cũng đồng dạng ở đánh giá bọn họ. Di, kỳ quái, này đó hoa cỏ thế nhưng sẽ động Âu Dương Tử Dục nhẹ di một tiếng, đầy mặt kinh ngạc ngoài ý muốn. Cẩn thận! Nam Cung Ly hô nhỏ, một phen giữ chặt Âu Dương Tử Dục thủ đoạn, đem hắn thân thể hùng hăng xả trở về. Liên ở Âu Dương Tử Dục vừa mới nơi đặt chân. Một đóa tiểu xảo hoa ăn thịt người nhanh chóng mọc ra, miệng một chương cắn một ngụm, cũng may Âu Dương tử dục chân kịp thời rút lui, nếu không, hiện tại lúc này có ở đây không còn không nhất định. T. Cái gì ngoạn ý nhi, như vậy hung tàn. Âu Dương tử dục hít hà một hơi, ánh mắt hung hăng trừng mắt kia trường buồn máu miệng rộng, hơn nữa ở trước mắt không ngừng tăng trưởng kỳ quái đóa hoa. Mẹ nó hung tàn kích thích, nếu không phải cung ly huynh kéo hắn một phen, hắn hiện tại có phải hay không đã thành tàn đây là hoa ăn thịt người, đừng đụng nó. tiểu tâm nó hoa nước có ăn mòn tác dụng. nam cung ly sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua, lại thấy mấy người chúng quanh lại nhanh chóng mọc ra vài đóa hoa ăn thịt người. ta đi. Âu Dương Tử Dục liền mau chửi ma nó, đây là cái gì tiết tấu, nhiều như vậy, hắn còn như thế nào đặt chân, muốn hay không người đi đường. hảo hảo sân loại như vậy nguy hiểm loạn ý nhi, cái này hoa mãn doanh có bệnh đi. các ngươi đứng ở tại chỗ đừng núp Nam Cung Ly nói, ý niệm vừa động, từ thông thiên tháp nội móc ra mấy cái bình ngọc, quan chú linh lực hướng tới Hoa Ăn Thịt Người mở ra miệng rộng ném tới. Linh lực tác dụng dưới, bình ngọc vừa đến đạt Hoa Ăn Thịt Người trong miệng liền mở tung, bên trong chất lỏng nháy mắt chảy vào Hoa Ăn Thịt Người mở ra miệng rộng chung. Nháy mắt, nhanh chóng tăng trưởng Hoa Ăn Thịt Người phát ra thê lương thét chói tai, hoa chi nhanh chóng nguội ngoài, thực mau hóa thành một bãi chất lỏng lưu tại trên mặt đất. Vài giây không đến vài quặng hoa ăn thịt người đồng thời bị tiêu diệt. Âu Dương lắm ánh mắt phức tạp mà nhìn nam cung ly vài lần, trong lòng bội phục đến không được, hắn trên người, luôn là các loại mới mẻ ngoạn ý nhi không ngừng à. Âu Dương tử dục quả thực liền phải quỳ xuống đất cung bái, này thủ đoạn, mẹ nó đơn giản xoay khí, bất quá, bình ngọc can mặc kiểu Trung Quốc thứ đồ kia là cái gì à. Cung ly minh, đánh cái thương lượng, người trong tay đồ vật, đưa ta mấy bình bái. Âu Dương tử dục ánh mắt sáng quắc mà đầu hướng Nam Cung Ly, kêu biểu tình giống như đang nói cho ta đi cho ta đi. Cẩn thận một chút, không cần đem chất lỏng lộng tới trên người, nếu không hóa thành thủy chính là ngươi. Nam Cung Ly rất là hào phóng mà lấy ra mấy bình. Ngoà tạo, như vậy cũng quá đơn giản đi. Âu Dương tử dục nhìn chầm chầm trong tay bình ngọc, cảm động đến muốn rơi lệ, nguyên lai Cung Ly huynh đệ dễ nói chuyện như vậy à, anh anh anh, hảo ngọt ngào. Trưng 358 yêu cơ ngàn năm một hoa. Thu hồi ngươi kia phó xuẩn bộ dáng chú ý chung quanh. Âu Dương lẫm lần thứ hai nhịn không được giống thượng một câu, gần nhất mẹ nó xem Âu Dương tử dục không với mắt, thấy thế nào như thế nào xuẩn, mất mặt đã chết. Âu Dương tử dục đầu tiên là cứng đờ, lấy lại tinh thần, ánh mắt hủy khuất mà nhìn về phía nhà mình đại ca, hắn lại làm sao vậy? Nam Cung Ly đã lừa gạt tầm mắt, không nỡ nhìn thẳng. Lại cho mấy bình nước thuốc Âu Dương lấm phòng thần, chung quanh vài quặng hoa ăn thịt người đã bị tiêu diệt, lộ ra mảnh nhỏ đất trống. Nhưng mà, trước mắt biển hoa lay động càng nhiều khắc trùng loại hoa. Phía trước nhìn là hưởng thụ, lúc này nhìn, Âu Dương tử dục chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Này đó ngọn ý, quả thực chính là hữu hình cơ quan ám khí sao. Nhiều như vậy hoa, ai biết có thể hay không lại giống vừa mới giống nhau đột nhiên mọc ra một con cá người. Bùi hoa bị bày trận. Quản hảo các ngươi Trần, không cần tùy tiện lộn xộn, chú ý điểm, đi bước một đi theo ta tới." Nam Cung Ly dặn dò một câu, dẫn đầu đi tuốt đằng trước. Âu Dương Tử Dục chấn động, trong lòng lập tức đối Nam Cung Ly sùng bái đến không được, như vậy đều có thể bị hắn phát hiện trận pháp, quả thực lợi thiên. Nam Cung Ly ở phía trước, Âu Dương Tử Dục theo sát, Âu Dương lẫn cuối cùng, một đường thông suốt, thực mau tới đến đỉnh hồng gió. Hoa ra ra chủ hoa mãn doanh một bộ lửa đỏ trang phục lộng lây, nhướng mày, ánh mắt tràn ngập hưng thú mà dừng ở nam cung ly trên người, chờ đến nàng đi vào đỉnh hóng gió, không nói hai lời thấu đi lên. Vị này tiểu đệ đệ, người tên là gì? Hoa mãn doanh xanh miết ngón tay ngọc khơi vào nam cung ly cằm, mắt đẹp lưu quang lập lòe, túi người, ở nàng bên thai bật hơi nói. Hành vi ngả ngớn, đầy người quyến rũ chi khí, kia phóng đạng ái mỗi hành động. Cả kinh Âu Dương tử dục trường lớn mắt, ánh mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm nàng cùng Cung lý huynh đệ chi gian thân mật tiếp xúc, có loại muốn tiến lên hung hăng kéo ra này hai người xúc động. Cung Ly gặp qua Hoa Đại gia chủ, nam Cung Ly đứng ở tại chỗ bất động, biểu tình đạm mạc, chấn định tự nhiên mà trả lời. Cung Ly, Cung Ly, thật là cái không tồi tên. Hoa mãn doanh méo nam Cung Ly cầm tay buộc chặt, ánh mắt ở trên mặt nàng sẽ qua, hiển nhiên thực vừa lòng có thể phá bản nhân biển hoa trợn bản lĩnh không nhỏ nói nói xem ngươi hôm nay tới gặp buồn gia chủ cái gọi là chuyện gì hoa mãn doanh trực tiếp bỏ qua một bên Âu Dương lấm Âu Dương tử dục tâm thần tất cả đều tập trung ở Nam Cung Ly trên người nhìn nàng hỏi nghe nói hoa đại gia chủ trong tay có một vật tưởng hướng ngươi thảm muốn không biết hoa đại gia chủ có không bỏ những thứ yêu thích Nam Cung Ly ánh mắt nhìn thẳng hoa mãn doanh đôi mắt tinh hồn quả Nàng nhất định phải được. Mặc kệ dùng biện pháp gì, đều cần thiết lộng tới tay. Ngươi đều nói là bỏ những thư yêu thích, bổn ra chủ có nguyện ý hay không còn không nhất định, nhưng thật ra không biết tiểu hình đệ theo như lời chính là vật gì. Hoa mãn doanh ánh mắt mèo lại, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt mang theo xem kỹ. Dám đem chủ ý đánh tới bọn họ hoa ra, ha ha, tiểu tử này, sắp thật rất có can đảm. Tính hồn quả. Nam cung ly dứt lời. Hoa mãn doanh ánh mắt đống nhiên trầm xuống dưới, mắt đẹp hiện lên tàn khốc. Người tới, tiện khách. Hoa mãn doanh quắc khẽ, tràn ngập khí thế uy nghiêm thanh âm chuyển đến, cách đó không xa tên kia đang ở chăm sóc hoa cỏ Lao Nô đi rồi đi lên. Vài vị, thỉnh đi. Lao Nô đối với Nam Cung Ly mấy người nói, biểu tình đạm mạc đến cực điểm, thậm chí liền con mắt cũng không từng xem Nam Cung Ly đám người liếc mắt một cái. Ta biết yêu cầu này có lẽ có chút quá mức. Bất quá ta xác thật yêu cầu vật ấy, hy vọng Hoa Đại gia chủ bỏ những thư yêu thích, chỉ cần Hoa Đại gia chủ nguyện ý, bất luận cái gì yêu cầu, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Nam Cung Ly lần thứ hai nhắc lại nói, cũng không hy vọng đem sự tình nháo đến quá cương, có thể hòa bình giải quyết, nàng hy vọng tận lực hòa bình giải quyết, bất luận cái gì yêu cầu. Hoa Mãn Doanh cười lạnh, trừ bỏ tính hôn quả, bổ tiểu thư đối mặt khác bất cứ thứ gì đều không có hứng thú, chê cười. Tính hồn quả loại vạn năm đều khó được gặp gỡ quý giá chi vật, tiểu tử này, vừa lên muôn liền cùng nàng thảm mớn, ha ha, trên đời này, thực sự có như vậy tốt sự sao? Nếu ta nhất định phải được đến vật ấy đâu? Nam cung ly như mày, nếu muốn cứu áo tím, này cái tính hồn quả, thế tất phải được đến. Rửa mắt mong chờ, hoa láo, tiện khách, hoa mãn doanh thanh âm trầm xuống, lại không cùng nam cung ly đám người nhiều lời, hạ lệnh chủ khách. Nam Cung Ly đám người mới ngây người không đến 15 phút liền bị dám ra tới. Hiện tại làm sao bây giờ, cái kia hoa man doanh, không phải như vậy dễ đối phó. Âu Dương lắm nhìn Nam Cung Ly, do hỏi nàng kế tiếp kế hoạch. Sắc thật khó đối phó Nam Cung Ly ánh mắt lóe lóe, đáy mắt rượu kiên định chi sắc, lần này tới, nàng liền không nghĩ tới không tay trở về. Trở lại khách điếm, Nam Cung Ly vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc, Âu Dương lắm, Âu Dương tử dục ngồi ở một bên. Thấy nàng không nói lời nào, hai người cũng không biết nên nói cái gì là hảo, đơn giản cũng trầm mặc mà bồi ở một bên. Là đêm, Nam Cung Ly thân hình lực động, lại một lần hướng tới hoa phủ phương hướng mà đi. Có trước hai lần kinh nghiệm, lúc này đây Nam Cung Ly cưới xe nhẹ đi đường quen, xuyên qua hoa lĩnh, xét qua phủ tường, đi vào hoa phủ viện nội. Ban đêm hoa phủ yên tĩnh an bình, trong không khí như cũ phiêu tán mùi hoa. Nam Cung Ly bước chân không ngừng. Dựa theo ban ngày ký ức xuyên qua bụi hoa, thực mau liền đi tới ban ngày đỉnh hóng gió chỗ, kế tiếp lộ trực tiếp bị một mảnh bùi hoa ngăn trở, căn bản liền đặt chân cơ hội đều không có. Thân thức tế ra, điều tra hoa phủ chung quanh, toàn bộ phủ viện im áng, trừ bỏ thủ vệ người, trong viện mà ngay cả nửa cái trông coi đều không có. Nam Cung Ly không khỏi kinh hãi, cái này hoa mãn doanh liền như thế tự tin sao, liền hộ vệ đều không thiết, bất quá nghị đến cũng đúng trong viện khắp biển hoa đều nhưng làm công kích vũ khí, phàm là có người xúc động, tự hành công kích. Suy nghĩ nửa ngày, Nam Cung Ly cuối cùng vẫn là quyết định bay lên không mà qua. Thân hình một lượt, hướng tới đối diện sân mà đi, liền ở Nam Cung Ly sắp bay qua biển hoa khi, một cổ thật lớn lực lượng đẳng khởi, trước người bị một mặt cường đại năng lượng cái chắn ngăn trở, cả người trực tiếp bị bắn trở về. Dưới thân, tảng lớn hoa ăn thịt người mọc ra, Dương buồn máu mồm to chờ đợi nàng rất xuống. Nam cung ly trong lòng phát lệnh, thân hình quay nhanh, lược thân về tới đỉnh hóng gió. Khuyên ngươi đừng phí tâm cơ, này đó gần chỉ là bắt đầu, ngươi nếu khăng khăng muốn đoạt tĩnh hồn quả, chờ đợi ngươi, chỉ có chết. Cao lanh châm trọc thanh âm vang lên, hoa mãn doanh nằm ở giường thượng, nhàm chán mà đùa bỡn móng tay, sớm tại Nam cung ly tiến vào bên trong phủ một khắc nàng liền phát hiện nàng tồn tại. Ta cũng cho ngươi cuối cùng một câu tính huân quả ta nhất định phải được ngươi nếu là không muốn đừng trách ta không khách khí nam cung ly đứng ở đỉnh hóng gió trong vòng ánh mắt lánh triệt địa nhìn trầm trầm hoa mãn doanh thanh âm truyền đến phương hướng nếu là sẽ dứt mặt kia cũng trách không được nàng nàng đã đã, đã cho nàng cảnh cáo a hảo cung vọng cầu khí tự tiện xông vào ta hoa phủ muốn đoạt ta hoa phủ chi vật ngươi tiểu tử này thật sự không sợ chết hoa mãn doanh nhướng mày Thân thể lười biếng mà chiều sau nhích lại gần, lộ ra một tiêu nghiêng ngấm. Muốn tính hồn quả cũng không phải không có khả năng, trừ phi ngươi có thể tìm được so tính hồn quả càng làm ta tâm động chi vật. Hoa mãn doanh thanh âm xuyên thấu qua không khí, truyền tiến Nam Cung Ly trong hai, trong đỉnh hóng gió Nam Cung Ly trong lòng vui vẻ, chỉ cần có thương lượng liền hảo. Nói thật, nàng thật đúng là nhìn không ra nữ nhân này tu vi. Chỉ biết thực lực của nàng ở chính mình phía trên, nếu là đấu thượng. Chính mình tuyệt đối không chiếm được hảo. Lời này thật sự, chỉ cần tìm được lệnh ngươi tâm động chi vật, ngươi liền sẽ cam nguyện dâng lên tinh hồn quả. Ta hoa mãn doanh cũng không nói dối, nói được thì làm được. Hoa mãn doanh khỏe môi gợi lên, mắt đẹp liếm diễm, đáng lệnh nhân tâm động quan mang. Nàng đường đường hoa gia gia chủ, gì đến nồi đi nói dối gạt người. Thành giao, đại ta tìm được lệnh ngươi tâm động chi vật, hy vọng hoa đại gia chủ còn có thể nói chuyện giữ lời. Nam Cung Ly rứt lời, lắc mình lược ra hoa phủ. Nếu nữ nhân này như thế thích hoa, như vậy nàng liền ở tiêu tốn bỏ công sức, nàng cũng không tin tìm không thấy nàng thích. Chờ đến ngày hôm sau Âu Dương lấm, Âu Dương tử dục nghe nói Nam Cung Ly muốn đi tìm tìm một loại tên là yêu cơ hoa, hai người đều là ngần ra, bị nàng đột nhiên quyết định làm đến không thể hiểu được. Bọn họ chuyến này mục đích không phải vì tĩnh hồn quả sao như thế nào đống nhiên chi gian lại thay đổi chủ ý đi tìm yêu cơ. Yêu cơ, một loại quyến rũ diễm lệ hoa, vật ấy thông linh, cực có linh tính, nghe nói yêu cơ ngàn năm một hoa, này hoa hấp thu ngàn năm linh khí mà chán, khai khi mùi hoa bốn phía, nếu có thể dùng ăn này hoa, tắc tuổi trẻ đích thọ, vĩnh bảo thanh xuân, hơn nữa thực lực còn sẽ nâng cao một bước. Đối với nữ nhân mà nói, loại này hoa xác thật là có cực đại dụ hoặc lực. Yêu cơ. Cũng không so tính hồn quả hảo tịm Âu Dương Lâm nói ra trấn tướng Không biết này cung ly huynh đệ lại nháo đến nào vừa ra Yêu cơ loại này hoa ở hoa bảng xếp hạng top 10 Thuộc về cực kỳ hiếm thấy chi vật Muốn tìm được như vậy bảo bối Nói dễ hơn làm Tiểu kim Nam cung ly nhẹ têu một tiếng Giây tiếp theo tiểu kim kim soát địa một chút Từ nàng trong cơ thể nhảy ra tới Nhảy đến đầu vai Lấy nó lông xù xù đầu cọ nam cung ly gương mặt biểu đạt nội tâm vui sướng. Nay chỉ tiểu gia hỏa nhìn tặc tinh tặc tinh. Âu Dương Tử Dục vươn một ngón tay đi trêu đùa tiểu gia hỏa. Chi chi chi. Tiểu Kim Kim nghe răng trợn mắt, vẻ mặt ghét bỏ mà trừng mắt nam nhân thúi. Nha, nó còn sẽ phát giận. Âu Dương Tử Dục xem quái dị đến nhìn trước mặt tiểu Kim Kim, phía trước nhìn nó ở Nguyệt Nhi muội muội trong lòng ngực các loại khoe mẽ bán manh, vẫn là lần đầu nhìn nó nhếch răng trợn mắt, thoạt nhìn thực thú vị bộ dáng. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy, tiểu kim kim chẳng những sẽ phát giận, còn sẽ cắn người, lại đầu đi xuống, làm nó phát mau cắn người ta nhưng không phụ trách nhiệm. Cái này tiểu gia hỏa có thể tìm yêu cơ. Không hổ là Âu Dương gia tộc nhận định người thừa kế, người này cùng người, khác nhau thật đúng là không phải giống nhau đại. Âu Dương tử dục chỉ biết đậu vật nhỏ chơi, mà Âu Dương lấm tắc nháy mắt liền nghĩ tới tiểu gia hỏa này tác dụng. Không sai. Nam cung ly chính là tính toán làm tiểu kim kim tìm yêu cơ. Tiểu kim tiến lúc ban đầu tác dụng ngại thăm kim chuột, có thể nhìn trộm ngầm ẩn sâu kim loại khoáng vật từ từ, mặt khác còn có một chút, tiểu gia hỏa này khíu rác nhanh nhẹ, làm nó hỗ trợ tìm kiếm yêu cơ, so với bọn hắn loại này biển rộng tìm kim mạnh hơn nhiều. Có thể thử một lần, đêm nay liền những người, đi trước vạn thú rừng rậm. Vạn thú rừng rậm diện tích tuyên bác, địa hình phức tạp, Hơn nữa bên trong bao dung ma thú linh vật đông đảo, giống loài đầy đủ hết, nếu là loại địa phương này đều tìm không được yêu cơ, khắc tiểu núi rừng liền càng không cần thử. Cung ly huynh đệ ý tứ là muốn đi vạn thú trong rừng rầm bộ. Âu dương tử dục ngạc nhiên, trong lòng chấn động vô cùng. Lần trước chỉ là vạn thú rừng rầm bên ngoài bọn họ liền gặp kiếm răng heo đàn lớn như vậy trở ngại, đi đến vạn thú trong rừng rầm bộ, bên trong chẳng phải là càng thêm nguy hiểm thật mạnh. Lấy bọn họ ba người lực lượng đi sớm, nói dân đi. chương 359 tiểu kim chuột, sao như thế hung tàn? Như thế nào? Sợ. Sợ ngươi có thể không đi. Nam cung ly nhúng mày, nhìn Âu Dương tử dục hỏi. Dù sao nàng cũng không có một hai phải bọn họ cùng nhau đi theo, không có bọn họ hai người ở. Liền tính gặp được nguy hiểm nàng cũng có thể kịp thời né tránh đến thông thiên thắp không gian. Có bọn họ, ngược lại không có phương tiện. Sợ. Ai sợ? hừ, lần này ta đi định rồi. Âu Dương tử dục một cái giật mình, tự trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên, nóng lòng tỏ thái độ. Hắn mới không cần bị cung ly huynh đệ khinh thường, hắn Âu Dương tử dục không sợ trời không sợ đất, lúc này đương nhiên không thể nhận túng. Ta nói rồi, vượt lửa qua sông, không chối tử. Âu Dương lâm ánh mắt kiên định, vẻ mặt không sợ. liền Âu Dương tử dục cái này ngu xuẩn đều đi, thân là Âu Dương gia tộc nhận định người thừa kế hắn lại sao lại bị so đi xuống. Nam cung ly sờ sờ cái mũi, trong lòng lực có do dự, nàng có thể nói kỳ thật cũng không tưởng bọn họ đi theo sao. Bất quá nếu này hai người khăng khăng muốn đi, cũng không tránh khỏi không thể, thêm một cái người, nhiều một phần lực lượng, cùng lắm thì gặp được nguy hiểm thời điểm lại nói, ai nói bọn họ liền nhất định như vậy xui xẻo. Nam cung ly đám người đêm đó liền xuất phát hướng tới vạn thú sơn mà đi, ba người tốc độ cực nhanh, một đường bay nhanh, Cơ hội không lãng phí bao nhiêu thời gian. Chờ đến sắc trời đại lượng, Nam cung Ly ba người đã đạt tới vạn thú trong rừng rậm bộ mảnh đất. Dừng lại hơi làm nghỉ ngơi, Nam cung Ly tùy tiện nướng hai chỉ gà điền bụng. Âu Dương Tử dục cái kia thèm a, bắt được gà nướng sau kích động đến hận không thể rơi lệ đầy mặt. Trời biết lần trước cung Ly huynh đệ đem hắn thèm đến có bao nhiêu lợi hại, lần này rốt cuộc niềm đến, trong lòng mị mị tư tư. Ăn uống no đủ, ba người lại lần nữa lên đường. Chi chi chi. Tiểu kim kim ở trong rừng bay nhanh, thân hình xuyên qua, ở phía trước dẫn đường. Nam cung ly mấy người theo sát sau đó, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng thâm nhập, trong rừng cây tối càng thêm dày đặc, nồng đậm nhánh cây lẫn nhau ruôi thân, đầu hạ nùng ấm, chung quanh ánh sáng càng ngày càng ám, cũng may ba người đều là tu linh người, liền tính là thân ở đêm chung cũng có thể coi vượt Chi chi chi. Tiểu kim kim bay nhanh thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Một móng vuốt chỉ vào phía trước, chi chi kêu cái không ngừng. Tiểu gia hỏa đang nói cái gì? Âu dương tử dục đầy mặt to mò, ánh mắt theo tiểu kim kim sở chỉ phương hướng nhìn lại, cái gì cũng không có. Phía trước có linh thú, đại gia cẩn thận. Nam cung ly dứt lời, một con hình thể khổng lồ, tốc độ nhanh như tia chớp báo đốm bắn lại đây. Dương miệng rộng liền chiều nàng đánh út lại, lộ ra sắc bén răng nanh, thoạt nhìn hung tàn đến cực điểm. Hào gia hỏa! Lớn như vậy chỉ, Âu Dương tử dục kinh hãi, bị lục hoa mắt báo huy vũ hình thể cấp dọa một chút, lấy lại tinh thần, huy trưởng kiếm chém đi lên. Xuất sinh, tìm chết. Âu Dương lâm như mày, cả người khí thế trầm xuống, ý niệm thúc dục, bàng bạc năng lượng tụ với lòng bàn tay, hướng tới lục hoa mắt báo hung hăng bổ tới. Ba người giác công, thành vây quanh chi thế, lục hoa mắt báo nháy mắt ở vào hạ phong. Chi chi, chi chi. Đồng nhiên Trước mắt kim ảnh nhóng lên, chờ đến Âu Dương Hai huynh đệ lấy lại tinh thần, lại thấy tiểu kim kim trương đại miệng, hung hăng cắn ở lục hoa mắt báo huyết hầu chỗ, mặt khác một móng vuốt càng là thật sâu mà đâm vào lục hoa mắt báo cổ hạ vị trí. Huyết, mãnh liệt tràn ra, lục hoa mắt báo dãy rủa, trong cơ thể sinh cơ sói mòn, dần dần an tĩnh lại, cho đến tử vong. Âu Dương Hai huynh đệ há hốc mồm, đặc biệt là Âu Dương tử dục, cả người thành ngốc lập trạng thái. Chừng đến trong mắt hận không thể rơi xuống. Ngoan ngoãn, ai có thể nói cho hắn, cái này thoạt nhìn tinh tế nhỏ xinh, không có gì sức chiến đấu tiểu kim chuột, sao như thế hung tàn. Kia chính là một đầu linh báo A. Âu Dương tử dục cuồng nuốt một ngụm thủy, nhìn về phía tiểu gia hỏa ánh mắt thay đổi, cũng không dám nữa tùy ý trêu đùa. Cung ly huynh đệ linh sủng thế nhưng như thế lợi hại. Âu Dương lâm phát ra từ nội tâm mà cảm khái, đối nam cung ly ấn tượng lần thứ hai đổi mới. Lúc này Nam Cung Ly trong mắt hắn càng thêm thần bí thực lực khó lường này cũng càng thêm kiên định hắn đánh hảo quan hệ quyết tâm. Sắc thật thực làm người ngoài ý muốn. Nam Cung Ly gật gật đầu, vung tay lên, đem kia đầu khổng lồ linh báo ném vào thông thiên tháp chuẩn bị về sau luyện chế. Chi chi chi. Tiểu kim kim nhảy, hướng tới chủ nhân nhà mình phong tới, nạo kiều lại thần khí. Chi chi chi, nó giúp chủ nhân giải quyết một con đại gia hỏa. Chi chi chi, hảo vui vẻ. Trước đêm trên người của ngươi lộng sạch sẽ, giờ muốn chết. Nam cung ly thân hình trật lué, không chút nào che giấu đối nó ghét bỏ. Nhìn xem vật nhỏ này, chỉ lo vui vẻ, móng nuốt thượng huyết đều còn chưa nùng sạch sẽ. Chi chi chi. Tiểu kim kim hào thương tâm, một bên liếm móng nuốt thượng vết máu, một bên lủi khuất mà trừng mắt ánh vàng rực rỡ trong mắt nhìn chủ nhân nhà mình. Âu dương tử dục quả thực liền phải bị Nam cung ly nghiêm trọng kích thích tới rồi. Như vậy nghe lời ngoan ngoãn linh sủng, mới vừa giúp nàng giải quyết chiến đấu, dây tiếp theo đã bị ghét bỏ thượng. Nàng không cần, hắn có thể xin thu lưu này chỉ tiểu đáng thương sao, trời biết mang theo như vậy như bước lại manh manh đắt tiểu sủng vật tại bên người có bao nhiêu uy phong, cung ly huynh đệ tuyệt đối là phí phạm của trời. Chi chi chi! Tiểu kim kim giơ lên hai móng, kia biểu tình dường như đang nói ta sạch sẽ, ôm ta đi. Nam cung ly gật gật đầu. Tiểu kim kim chi chi chi kêu lên vui mừng, veo mà một chút nhảy đến chủ nhân nhà mình đầu vai, lấy nó mềm mụt đầu cỏ á cỏ. Âu dương hai huynh đệ tập thể cho mặt, vô ngự đến cực điểm, thân là linh sủng cao quý đâu, tôn nghiêm đâu, nhân ra chủ nhân đều như vậy ghét bỏ, thế nhưng còn chuyện gì nhi cũng không phát sinh dường như liên tiếp khoe mẹ bán manh. Tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Nam cung ly vô vỗ tiểu ra hòa đầu, ý bảo nó ở phía trước dẫn đường. Tiểu kim kim gật gật đầu, Từ chủ nhân nhà mình trên người trượt xuống, veo veo hướng phía trước lực động, Nam Cung ly mấy người đổi kịp, tiếp tục đi trước. Vạn thú rừng rậm rất lớn, một ngày qua đi, Nam Cung ly đám người bất quá đi rồi vạn thú trong rừng rậm bộ một phần ba, hơn nữa vẫn là ở toàn lực tăng tốc tiền đề hạ. Dọc theo đường đi cũng gặp không ít ma thú, đều bị Nam Cung ly đám người cố ý tránh đi, cũng không có giáp mặt đấu thượng. Bọn họ chuyến này mục đích chỉ là vì yêu cơ mà đến, mặt khác, Tránh được nên tránh. Bay nhanh một ngày, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục đi. Âu Dương tử dục thở hồng hộp, trong cơ thể linh lực đã tiêu hao không ít, lại tiếp tục đi xuống, liền sợ thân thể cũng sẽ đi theo ăn không tiêu. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát. Nam cung ly tán đồng. Vạn thu rừng rậm vốn là nguy hiểm thật mạnh, lại tiếp tục đi xuống, tại thân thể mệt nhọc dưới tình huống nếu là gặp gỡ nguy hiểm, đối bọn họ cực kỳ bất lợi. Âu Dương phủ tiên uyển. Tiên Nguyệt Nhi ngồi ở đầu giường, lúc này đã là sau nửa đêm, nương đèn linh dầu, còn ở từng đường kim mũi chỉ theo khăn trùng đầu. Khoảng cách Lâm Ca Ca cùng Tử Hình Tỷ tỷ nhật tử càng ngày càng gần, lại không ra tăng chế tạo gấp gáp, chỉ sợ không đuổi kịp, cho nên mấy ngày nay nàng đều cơ hồ chưa ngủ, liên tục chế tạo gấp gáp mệt nhọc, thân thể đã rất nhiều lần truyền đến không khỏe. Chờ thêu xong này khổ người khăn, nàng lại hảo hảo tĩnh dưỡng, nhất định không cần lệnh cung Ly Ca Ca thất vọng. Một đêm đến hừng đông, tử hình ăn qua đồ ăn sáng liền hướng tới tiên nguyện mà đến. Đẩy cửa mà vào, còn ở trên giường duy trì cùng cái động tác bất biến tiên nguyệt nhi cả kinh. Thấy là tử hình tỷ tỷ, yên lòng, vừa muốn đứng dậy, đống nhiên trọng tâm không xong. Hơn nữa ngồi một đêm, hai chân tê dại, cứ như vậy, thân thể thẳng tắp hướng tới trên mặt đất tài đi. Nguyệt nhi muội muội cẩn thận. Tử hình duyên dáng gọi to, thân thể hướng tới bên này cấp lẻ vừa tay vừa muốn xúc thượng tiên nguyệt nhi, đung nhiên lại thu trở về. cứ như vậy chớ mắt nhìn tiên nguyệt nhi một đầu ngã quỵ trên mặt đất, cái chán đụng tới mặt đất khái suất huyết tới. nay một quăng ngã, tiên nguyệt nhi đầu ngất đi, thân thể vốn dĩ liền không thế nào hảo, lúc này càng thêm sủi lơ vô lực, ngã trên mặt đất động đều không thể động đậy. mệt mệt mỏi quá, tiên nguyệt nhi nỗ lực chấn mắt, lại cảm thấy mí mắt phát trầm, mệt đến chỉ nghĩ một ngủ không dậy nổi. nguyệt nhi muội muội. Ngươi không sao chứ, thiên lạp, Nguyệt Nhi muội muội ngươi đổ máu, người tới, mau tới người. Từ hình Tiêu sợ hãi, nhìn nằm trên mặt đất hoàn toàn lâm vào hôn mê tiên Nguyệt Nhi, khỏe môi độ cung vô hình trùng kéo đại, trong mắt ánh sao lực động, vẻ mặt đắc ý chi xác Cái này xuẩn nữ nhân, sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ lệnh nàng một ngủ không dậy nổi. Ở vạn thú trong núi Âu Dương lấm đông nhiên bước chân cứng lại, mỹ mắt ngảy lên, mặc danh bất an tổng cảm giác có chuyện gì đã xảy ra. Người không sao chứ. Nam Cung Ly thấy hắn dừng lại bước chân, sắc mặt không tốt, quan tâm nói. Không có việc gì, tiếp tục. Âu Dương lấm lấp đầu, xem nhẹ đột nhiên cảm thụ, cùng Nam Cung Ly cùng nhau hướng tới vạn thú lóe bên trong bay nhanh mà đi. Ba người tốc độ cực nhanh, ba ngày lúc sau, rốt cuộc xuyên qua vạn thú trong núi bộ mảnh đất, tới bên trong. Vạn thú lóe bên trong cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cây cối thô tráng, 5 người ôm hết đều không nhất định có thể vây quanh, cành lá sung xuê, có thể nói che trời. Một đường đi tới, nam cung ly nhưng thật ra thấy được không ít chân quý thảo dược, chỉ tiếc hiện tại không phải ngắt lấy mấy thứ này thời điểm. Nơi này tùy thời đều có khả năng gặp được nguy hiểm, mà nàng phải làm chính là mau chóng tìm được yêu cơ, nhanh chóng đi ra cái này phá cánh rừng. Giống, đông nhiên một tiếng thú giống giít gạo, toàn bộ cánh rừng đều vì này chấn động chi chi chi. Tiểu Kim Kim ngồi xổm Nam Cung Ly đầu vai, bị kia rất có uy nghiêm khí thế một giống cả kinh nôn nóng tán loạn. Uy áp, cường đại linh thú uy áp, chi chi chi, ra hỏa kia thật đáng sợ. Chẳng những là tiểu Kim Kim sợ hãi, bao gồm Nam Cung Ly ở bên trong, đều là chấn động, có loại phát ra từ linh hồn dùng mình. Lỗ Thai bị kia một tiếng, khí thế lăng nhiên thú giống chân đến ong ong vàng, trong óc càng là trống rỗng. Hào nửa ngày mấy người mới hoan quá mức như tới. Ba người sắc mặt trắng bệnh, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến sợ hai hoàng sợ, kêu đầu linh thú, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, lưu lại, chỉ có chết. Giống giống. Mặt khác một tiếng thu giống vang lên, tiếp theo đại địa chuyển đến kịch liệt lay động. lưỡng đạo bất đồng thú giống giao tạp, chấn đến mấy người tâm thần cự chiến, cái kia dày vò thống khổ. Một đầu còn không có hoan quá thần, thế nhưng lại tới nữa một đầu, ngoan ngoãn. Đây là muốn đem bọn họ mạng nhỏ lưu lại nơi này tiết tâu à. Làm sao bây giờ, chạy nhanh chạy trốn đi, lại vãn liền tới không kịp. Âu Dương tử dục thúc dục nói, không phải hắn nhắc gan, thật sự là này hai đầu linh thú quá mức cường đại, chỉ là thanh âm khí thế liền đủ để đưa bọn họ chân đến dập nát, cùng đi xuống, chỉ có vừa chết. Lui đi, loại này không sợ hy sinh, không đáng. Âu Dương lâm cũng tán đồng lui lại, hắn tuy rằng không sợ chết, Nhưng loại này trứng gà chạm vào cục đá sự, liền tính là ném mệnh, cũng ném đến không sáng giỏi. Nam Cung ly mày ninh chặt, thú tiếng hô cùng với mặt đất truyền đến chấn động càng ngày càng dày đặc, kia từng tiếng rít gào vang vọng bên hai, nghe tới sợ hãi không thôi. Không đúng, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Nam Cung ly lắc đầu, cảm thấy này rít gào không phải nhằm vào bọn họ mà đến, ít nhất này hai đầu linh thú trước mắt cũng không có phát hiện bọn họ. Chương 360 tử thần chi liêm uy mãnh một kích. Cái gì? Còn đi phía trước? Âu Dương Tử Dục há hốc mồm, kia không phải chịu chết sao? Hiện tại chạy trốn đều không kịp, cung Ly huynh như thế nào còn hướng ma thú trong miệng đưa a? Nếu không như vậy, hai người các ngươi nhi trước rút về, ta đi phía trước mặt nhìn xem, nếu phát hiện không thích hợp nhi liền lập tức rút về tới. Thấy Âu Dương hai huynh đệ vẻ mặt không tán thành, Nam Cung Ly đề nghị nói: Dù sao nàng có thông thiên tháp Bảo mệnh không có gì vấn đề Chúng ta vẫn là đi theo ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem đi Nam Cung Ly đề nghị vừa ra Hai người nhanh chóng thỏa hiệp Hắn Âu Dương Lâm có Hắn Âu Dương Lâm kiêu ngạo Loại này thời điểm Tuyệt không phóng hắn một người đi mạo hiểm Liền tính biết rõ là chịu chết Cũng không sợ Âu ngẩn tử dục còn lại là đánh đáy lòng không bỏ được Nam Cung Ly mạo hiểm Cái này làm hắn tâm sinh vướng bận Làm chính mình trở nên kỳ kỳ quái quái thiếu niên Dù sao hắn chính là không cho hắn một người. Một khi đã như vậy, chúng ta đều cẩn thận một chút. Nam cung ly dặn dò, ba người thu liễm hơi thở, hướng tới phía trước thú giống phương hướng tới gần. Và anh, một cây tre trời cổ một sập, ngã trên mặt đất chuyển đến vang lớn, toàn bộ đại địa đều vì này chấn động. Nam cung ly đám người xa xa đứng, lại thấy trước mặt một đầu gấu mù chính cùng đầu cả người là bùn, thoạt nhìn tiểu sơn lớn nhỏ ma thu chiến đấu vừa mới kia cây cổ thụ vừa lúc là kêu đầu tiểu sơn lớn nhỏ ma thú đâm đoạn. Như thế uy manh công kích lực lượng, xem đến nam cung ly bọn người sợ ngây người, ngừng thở, không hề chớp mắt mà nhìn chầm chằm phía trước. Giống. Thân hình 3 mét rất cao gấu mù song trường đấm ngực, phát ra rít gạo giống giận, phẫn nộ mà trừng mắt đối phương. Nam cung ly âm thầm kinh hãi, vẫn là lần đầu tiên thấy có thể tiến hóa đến như thế nông nội gấu đen, trong tình huống bình thường. Loại này trí lực thấp, da dày thịt thô, cơ hồ chỉ dựa vào cậy mạnh gấu mù, có thể tiến dai đến linh thú kiểu dai cũng đã không tồi. Cố tình trước mắt này gấu mù đã tiến dai vì linh thú, cụ thể cấp bậc, chỉ sợ thực lực so nhân loại linh tôn đỉnh đều còn muốn lợi hại. Như thế khủng bố đại gia hỏa, thật không hiểu nó là như thế nào bỏ đến này bước. Giống, đối diện, chỉ lộ ra một con một sừng, phía sau còn kéo một cái thật dài cái đuôi, cả người gặp gền. Thoạt nhìn như là ngật đắp giống nhau lại kêu không nổi danh tự ma thú giống đến so gấu mù còn lớn tiếng, tứ chi so voi chân còn thô thượng vài lần chân lớn trên mặt đất nhẹ nhàng vừa động đó là đưa tới một trận đất rung núi chuyển. Lại thấy kia tiểu sơn lớn nhỏ ma thú đông nhiên phát động công kích, hướng tới đối diện gấu mù vọt mạnh qua đi, kia một con lớn lên ở trên đầu một sừng vừa lúc nhắm ngay gấu mù đụng vị trí. Âu Dương tử dục nắm tay nắm chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi trái tim thùng thủng kinh hoàng, quả thực vô pháp an bình. Trước mắt này mà quá kích thích, này hai cái đại gia hỏa, tuyệt đối là hắn gặp qua từ trước tới nay nhất như bức lợi hại. Âu Dương lắm ngồi sổm bụi cỏ chung, biểu tình nghiêm túc đến cực điểm, liền sợ bọn họ chung bất luận cái gì một người không cẩn thận phát ra âm thanh kinh động trước mặt hai đầu quái thú, như vậy gần nhất, bọn họ đều khó thoát vừa chết. Giống gấu mù cùng đối diện quái vật khổng lồ cùng phát ra mãnh công. Rất có đồng quy vu tận tư thế. Nam cung ly xem đến hưng phấn, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi, đấu đi, tốt nhất đấu cái lưỡng bại cầu thương nàng hảo nhặt có sẵn Nghĩ đêm này hai cái đại gia hỏa luyện hóa hấp thu luyện hóa chi khí, nàng liền không khỏi một trận kích động nhảy nhót. Và anh, hai thu chạm vào nhau, đất rung núi chuyển, toàn bộ đại địa vì này run lên, ngồi sổn bủi của trung nam cung ly đám người càng là bị kia cổ lực lượng cường đại chấn đến một mông ngồi dưới đất. Âu Dương tử dục rơi nghe răng trợn mắt, kêu kêu một cái toan sảng. Nhưng mà, trước mắt một màn vẫn là rất lệ người vui mừng, lại thấy kia chỉ quái vật khổng lồ trên đầu sừng hung hăng cắm vào gấu mù bụng. xương bốn dĩ liền thô, này va chạm, trực tiếp đem gấu mù bụng đâm ra một cái đậu lớn, đại lượng máu loãng trào ra, nháy mắt chảy đầy đất. Giống tiểu sơn lớn nhỏ ma thú kêu thảm thiết một tiếng, liền ở Nam Cung ly đám người kinh ngạc thời điểm, lại thấy nó đầu nâng lên. Kia chỉ sừng sinh sôi từ hệ dễ cấp đâm chặt đứt, đại lượng huyết từ đỉnh đầu trào ra, gần trong nháy mắt liền đem nó toàn bộ đầu nhiễm được đến chỗ là huyết. Gấu mù giống giận, tựa hồ cảm giác được chính mình mau không được, giận tím mặt, liều mạng cuối cùng một hơi lực hướng tới đối diện chặt đứt sừng ma thú mà đi. Hai chỉ móng vuốt bắt lấy ma thú sừng đứt gãy chỗ, dùng sức xé rách, trong nháy mắt huyết nhục bay tứ tung, thảm không nỡ nhìn đổ. Vânh! Vânh! Hai chỉ ma thú đồng thời ngã xuống đất, tinh lực hao hết, nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Nam cung ly đám người đại hỷ, trong lòng rít gào kích động, ha ha, rốt cuộc chờ đến giờ phút này, gặp được hai chỉ liệu mạng ma thú, vận khí không cần quá hảo. Ha ha, kích thích, quá kích thích, này hai chỉ đại gia hỏa biểu diễn đến thật đủ sinh mảnh. Âu Dương tử dục cái thứ nhất ngốc không được, từ bùi cỏ trung nhảy ra tới, không màng trên mông đau. Hướng tới trên mặt đất lại vô lực khí nhúc nhích hai chỉ đại gia hỏa tới gần. Chậc chậc chậc, hắn vẫn là lần đầu nhìn đến ngu như vậy đại gia hỏa, vốn dĩ rất lợi hại, hiện tại nhưng hảo, cùng nhau toi mạng, chậc chậc chậc. Âu Dương Lâm cũng đầy mặt hứng thú mà đi tới, hai chỉ đại gia hỏa ra thịt, nhưng đều là thứ tốt ta. Nam cung ly trong lòng thì tại cân nhắc nên như thế nào phân phối vấn đề, rốt cuộc ai gặp thì có phần, nàng không có khả năng một người độc chiếm. Tê tê. Liên ở Nam Cung ly đám người vây quanh hai chỉ đại gia hỏa chuyển, thưởng thức hai cái đại gia hỏa ra thì khi, nguy hiểm lặng lẽ tới gần. Một cái thâm sắc cử mãng trầm rãi bò sát, hướng tới Nam Cung ly đám người vô hạn tới gần, đống nhiên đầu rắn nâng lên, dương buồn máu miệng rộng, hướng tới phía dưới Nam Cung ly đánh đút lại. ngoa tạo, đây mới là chân chính nhặt có sẵn Nam Cung ly trong lòng mắng to, thần sắc đại biến, cơ hồ trước tiên gửi ra thánh hỏa chi tâm hướng tới cự mãng mở ra mồm to nên đi. Âu Dương lắm, Âu Dương tử dục đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn bỗng nhiên xuất hiện cự mãng, hít ngược một hơi khí lạnh. song song huy kiếm, hướng tới cự mãng công đi lên. Tê Tê, Tê Tê cự mãng hí, đèn lồng giống nhau tròng mắt gắt gao trừng mắt Nam Cung Ly, thân hình vật mèo, tránh đi Nam Cung Ly tế ra Thánh hỏa chi tâm, thật lớn cái đuôi càng là hướng tới mọi người hung hăng quét tới. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Theo đuôi rắn quét động, một cổ cường đại phong đánh út lại, lực lượng to lớn, nháy mắt đem Âu Dương lẫm đám người xúc phi, thân thể bị Dương tới rồi giữa không chung. Cẩn thận! Nam cung ly như mày, Thánh Hỏa Chi Tâm rời đi phương hướng, ngược lại hướng tới cử mãng quét tới đuôi rắn lên đi. Ý niệm thao tác giới, Thánh Hỏa Chi Tâm trực tiếp hóa thành một mảnh tường ấm, chung quanh không khí sáng quắc thang ôn. Thê tê! Thê tê! Cảm nhận được nguy hiểm! Cự mãng xà đuôi đương nhiên cứng lại, ý đồ tránh đi. Nhưng mà, Thánh Hỏa Chi Tâm lại há là muốn tránh liền tránh, Nam Cung Ly vẻ mặt nghiêm lại, Thánh Hỏa Chi Tâm nhào lên đi tốc độ nhanh như tia chớp, căn bản không cho cự mãng bất luận cái gì trốn tránh thời gian, gần một sát, kia một cái thô trang cái đuôi bị Thánh Hỏa Chi Tâm bao trùm, ngáy mắt thiêu đốt lên. Tê, tê tê. Cự mang hí, thân hình vật vẹo, thô trang cái đuôi trên mặt đất không ngừng quét động nhìn ác. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, toàn bộ đại địa vì này lay động run rẩy. Âu Dương lắm, Âu Dương tử dục hướng tới một bên lui lóe, lại tiếp tục nốc, một không cẩn thận liền sẽ bị này cự mãng quét thành nội thương. Thê, thê tê. cái đuôi thượng ngọn lửa nghiền áp bất diệt, nóng rực cực nóng đau đớn, hoàn toàn trọc giận cự mãng, Dương buồn máu miệng rộng lại lần nữa chiều nam cung ly đánh út lại, hận không thể một ngụm đem nàng nuốt rớt. Cẩn thận, Âu Dương lắm. Âu dương tử dục đồng thời kinh hô, nhìn cự mạng hướng tới nam cung ly không ngừng tới gần, mắt thấy liền phải một ngụm đem nàng nuốt rớt, sợ tới mức tâm đều nhảy đến cổ họng, các loại khẩn trương lo lắng. Nam cung ly lòng bàn tay nhóng lên, tử thần chi liêm tế ra, hướng tới đánh út lại đầu rắn hung hăng chém tới. Giang giác, một tiếng huyết nhục hỗn hợp thành, cự mạng đánh út lại đầu rắn cương ở giữa không trùng, tử thần chi liêm thật sâu mà khảm nhập đầu rắn bên trong. Cái loại này giống như chém dưa hấu giống nhau xúc cảm, xem đến Âu Dương hai huynh đệ lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm, thiệt tình lại một lần bị Nam cung huynh đệ biểu hiện ra ngoài uy vũ lực lượng cấp chấn đến. Ai có thể nói cho bọn họ, cung ly huynh đệ rốt cuộc vẫn là nhiều ít là bọn họ không biết, thực lực của hắn đến tuột cùng lợi hại đến loại nào nông nỗi. Chấn động, chấn động, vẫn là chấn động. TT, TT. Cự mạng dễ rủa vặn mèo, ý đồ thoát khỏi tử thần chi liêm Nhưng mà, vô luận nó như thế nào và mẹo, tử thần chi liêm như cũ vững vàng mà được khảm ở nó đầu chỗ sâu trong, hơn nữa càng dãy ruộng, trào ra máu tươi càng nhiều. Âu Dương lắm, Âu Dương tử dục đồng thời phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, màu đen lưới hái thâm khảm cự mắng đầu, lại không thấy một giọt máu tươi chảy ra, loại này khắc thường quy hiện tượng xem đến hai người kinh ngạc khó hiểu, đầy mặt nghi hoặc hoài nghi. Không phải không đổ máu, mà là đều bị tử thần chi liêm hấp thu. Nam cung ly nắm tử thần chi liêm tay run rẩy, rõ ràng cảm ứng được tử thần chi liêm truyền đến phấn khởi rung động. Nhẹ nhẹ xương đen tử tử thần chi liêm tràn ra, cự mãng toàn bộ thân hình đống nhiên điên cùng mà vặn béo lên, lực đạo to lớn, trực tiếp đem Nam cung ly ném tới rồi một bên. Kế tiếp một màn, xem đến Âu Dương hai huynh đệ giật mình ở đường trường, bị kích thích đến các loại nói không ra lời. Lại thấy bị tử thần chi liêm chém thương cự mãng thật lớn thân hình lấy thấy được tốc độ biến hóa. Thật lớn thân hình vạn mẹo, vô số tinh huyết hướng tới phần đầu tử thần chi liêm vị trí nhanh chóng hội tụ mà đi. To như vậy thân hình dần dần thu nhỏ biến gầy biến làm, kia một tầng tràn ngập ánh sáng vảy ra rắn cũng chậm rãi khô khốc trở nên nhăn ru gió. Âu Dương tử dục cả kinh cầm đều mau rất đến trên mặt đất, nhìn trước mắt chỉ còn lại có một trương da bọc xương, chết đến không thể càng chết cự mãng, duy trì khiếp sợ bộ dáng, trong lòng các loại hôn độn hỏng mất, thật sâu mà mê mang. Căn bản không biết trước mắt đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trở về. Nam Cung Ly quắc khẽ, tay rối ra, màu đen tử thần chi liêm tự hành nhảy ra, về tới tay nàng tâm. Nam tử thần chi liêm tay như cũ có thể cảm ứng được nó toàn thân chuyển đến run rẩy Nam Cung Ly thần sắc phức tạp, không biết thứ này lưu trữ đến tuột cùng là lợi vẫn là hoạ. Cũng may này hai lần cũng không có xuất hiện phản vệ hiện tượng, tạm thời trước phóng đi, không thể phủ nhận. Thời khắc mấu chốt ngoạn ý nhi này vẫn là rất hữu dụ. Lộc cục. Âu Dương tử dục cuồng nuốt một ngụm nước bọn, nhìn chằm chằm nam cung ly trong tay tử thần chi liêm ánh mắt đam đam. Cung, cung ly huynh, này ngoạn ý, rốt cuộc cái gì đông đông à. Loại đồ vật này, quá xinh mánh, quá khủng bố đi, nếu xem đến không tồi, kia đầu cự mãng một thần tinh huyết chính là bị nó cấp hấp thu xong. tà hồ, quá tà hồ. Âu Dương lâm ánh mắt đồng dạng to mò mà nhìn lại đây. Tràn đầy lòng hiếu học, hắn cũng muốn biết này đem nhìn như bình thường, kỳ thật cũng không bình thường lươi hái vì sao như thế lợi hại. Trưng 361.000 cân treo sợi tóc, cung vu cứu cấp. Bảo mật, ý niệm vừa động, đem tử thần chi liêm thu vào trong cơ thể, đón nhận Âu Dương tử dục vẻ mặt lòng hiếu học, môi đỏ hơi sốc, nhàn nhạt, nhạt mà phun ra hai chữ. Âu Dương tử dục run lên, bị nam cung ly ngược vẻ mặt huyết, quả thực không thể nhìn thẳng. được rồi. Đừng cọ sát, mau nhìn xem, này hai cái đại gia hỏa các ngươi muốn cái gì, chạy nhanh quét tước xong chiến trường rút lui. Nam Cung Ly thúc giục, không nghĩ lại tại đây địa phương quỷ quái tiếp tục ngốc đi xuống, ai biết có thể hay không nửa đường lại chạy ra một cái lợi hại đại gia hỏa. Cuối cùng Âu Dương hai huynh đệ chỉ cắt lấy tứ chi tay gấu, còn thừa đều bị Nam Cung Ly ném vào nhận không gian chung, này hai cái đại gia hỏa, luận ra, phóng tới luyện thi lò nội luyện chế. Tuyệt đối có thể thu thập không ít luyện hóa chi khí. Ba người tiếp tục đi tới, có phía trước ba cái đại gia hỏa ví dụ, hết sức cẩn thận. Chi chi chi. Tiểu kim kim bỗng nhiên trở nên phấn khởi lên, một móng vuốt chỉ vào phía trước, chi chi kêu cái không ngừng. Yêu cơ ở phía trước. Nam cung ly nhúng mày túi đầu nhìn đứng ở chính mình trước ngực tiểu kim kim. Chi chi chi. Tiểu kim kim đầu điểm đến gà con mổ thóc dường như... Tư tưởng cùng tiểu chủ nhân vui sướng mà giao lưu. Mau mau mau, lập tức liền phải nở hoa rồi, thật nhiều đại gia hỏa đã chạy tới nơi. Nam Cung Ly không có dự đoán được sẽ vừa vặn gặp phải yêu cơ nở rộ, yêu cơ hấp thu thiên địa chi năng lượng, ngàn năm hoa khai một lần. Bởi vậy có thể thấy được lúc này tác động năng lượng có bao nhiêu hấp dẫn người, nghe tiểu kim kim ngữ khí, đã có không ít đại gia hỏa nhìn trộm, bọn họ lúc này qua đi thật sự có thể chiếm được hảo sao. Lại xem phía sau đi theo Âu Dương lắm, Âu Dương tử dục, Nam Cung Ly cắn răng, ống tay háo run run, hai người chỉ cảm thấy mùi thơm lạ lùng bay tới, Âu Dương lấm vẻ mặt nghiêm lại, thùng thùng hai tiếng, hai người tập thể ngã xuống đất ngất đi. Thu Đem hai người thu vào thông thiên thác, Nam Cung Ly thân hình cấp lược, ở tiểu kim kim dẫn dắt hạ, tả đột hưu né, tránh đi ma thú lại quân, hướng tới phía trước yêu cơ nơi địa phương không ngừng tới gần. Ta đi nhiều như vậy ma thú. Nhìn trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh cùng với trung quanh ngưng kết không khí, Nam Cung Ly trong lòng mắng to, nhịn không được bạo thô khẩu, giờ này khắp này nàng vô cùng may mắn đem Âu Dương Hai huynh đệ ném vào thông thiên tháp, nếu không hơi có nửa điểm sai lầm liền có khả năng bị ma thú đại quân vây kín, trở thành chúng nó đồ ăn trong âm. Nam Cung Ly ánh mắt hướng tới phía trước nhìn lại, trừ bỏ cảm ứng được trong không khí càng ngày càng nùng năng lượng dao động, Căn bản liền yêu cơ nửa phiến lá cây cũng chưa nhìn đến, muốn lấy được yêu cơ, cần thiết đi phía trước dịch, ly đến càng gần càng tốt. Tái kiến phía trước ngăn chở đường đi ma thú, nam cung ly đau đầu, này không phải cố ý khó xử nàng sao. Mặc kệ, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Tiếp tục nằm ở bụi cỏ trung thu liễm toàn thân hơi thở, này nhất đẳng đó là nửa canh giờ qua đi, che ở phía trước ma thú không ngừng chức gì, cho nàng không đường ra tới. Nam Cung Ly nhân cơ hội di động, nhưng mà, phía sau áp đi lên ma thú cuộn cuộn không ngừng, thủy triều vọng tới, làm nàng càng thêm không dám tùy ý, e sợ cho một không cẩn thận liền thành này đó ma thú vây công đối tượng. Không khí run rẩy, năng lượng kích động, Nam Cung Ly tựa hồ có thể người được bay tới nhàn nhạt mùi hoa, nhanh, yêu cơ lập tức liền phải thịnh phóng. Nam Cung Ly cắn răng một cái, trong cơ thể linh lực tế ra đặt quanh thân hình thành một cái năng lượng cháo, thân hình cấp lược. Nhanh như tia chớp, ở những cái đó ma thú còn chưa phản ứng lại đây hết sức, soát điệu một chút lược đến phía trước nhất, khoảng cách yêu cơ đại khái chỉ có 2 mét tả hưu khoảng cách. Liên ở Nam Cung ly ý đồ đem yêu cơ cướp đi khi, ngưng kết không gian phản phất sôi trào trào dầu, trong nháy mắt nổ tung hoa, canh giữ ở yêu cơ chung quanh mấy đại ma thú cùng thời gian như hổ rình mồi mà quét lại đây, ly nàng gần nhất một con cánh tay dài hầu càng là hung ác ném cánh tay, chiều nàng hung hăng tạp tới. Nam cung ly cả kinh, lập tức lắp mình tiến vào thông thiên tháp. dây tiếp theo nàng vừa mới đứng thẳng mặt đất trực tiếp bị vượn tay dài cánh tay đấm ra một cái một mét bao sâu khe ránh, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Chi chi chi, chi chi chi. Tiểu kim kim nhảy đến nhà mình tiểu chủ nhân trên người, giận trưng mắt bên ngoài, cái kia đại gia hỏa, quá trắng ghét, cũng dám hung chủ nhân nhà nó, cắn chết nó. An tính điểm, đừng áo. Nam cung ly vô vỗ tiểu gia hỏa đầu. Ý bảo nó không cần xảo, ánh mắt xuyên thấu qua thông thiên tháp mở ra chỗ hồng, không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm bên ngoài. Đối với nam cung ly hư không tiêu thất, kia chỉ vượn tay dài gần chỉ là kinh ngạc nửa giây, thần thức thả ra, không có cảm ứng dưới đem tinh lực lại lần nữa rừng ở huyền nhai bên cạnh kia cây mọc khỏe mạnh, chi đầu chính nụ hoa đái phong yêu cơ trên người. Lại thấy kia cây yêu cơ thành nhân hình, diệp nãi màu tím, lộ ra một kia ánh Huỳnh quang. Chỉnh thể mạch lạc ảnh ảnh ước ước có thể thấy được, quanh thân ngưng tụ một cổ nồng đậm năng lượng, mà chi đầu kia đóa nhan sắc diễm tím, nụ hoa đái phóng, lộ ra nhẹ nhẹ linh, khi đóa hoa tắt nhìn qua quyến rũ vô hạn hơi hợp cánh hoa kiểu diễm tác, nếu thiếu nữ mời hôn môi Nam cung ly trong lòng than nhỏ, quả nhiên danh xứng với thực, này cây yêu cơ, sắc thật không lãng phí nó tên này, diễm lệ, quyến rũ, hút người trong mắt, hơn nữa nó tác dụng Nàng dám chắc chắn hoa mãn doanh nhìn đến nhất định thích, cũng không biết có thể hay không càng hơn tĩnh hồn quả. Thời gian ở một phút một giây trôi đi, trong không khí ngưng tụ năng lượng càng ngày càng đủng, vô số năng lượng tập thể hướng tới yêu cơ hội tụ, bị sắp nở rộ yêu cơ nhanh chóng hấp thu. Chờ đợi, sở hữu ma vật đều đang chờ đợi, ngàn năm một hoa, chỉ cần này đóa yêu cơ thành công nở rộ, sau đó một ngụm nuốt rớt, tương đương với lập tức hấp thu ngàn năm năng lượng. Cái loại này dù hoặc không thể nghi ngờ là thật lớn, chung quanh ma thú như hổ rình ngồi, vận sức chờ phát động, toàn chờ đợi yêu cơ nở rộ thời khắc đó. Giang rắc, không khí cự chiến, yêu cơ chung quanh năng lượng đống nhiên trở nên mãnh liệt lên, tiêu đoá chậm rãi nở rộ yêu cơ khoảnh khắc trở nên càng thêm tiên minh bắt mắt, diễm lệ tím quyến rũ vô hạ, nồng đầm hương khí tràn ngập, ở đây chúng ma thú hít sâu khí, đem hương khí mang thêm năng lượng hút vào trong cơ thể. Nam cung ly ở thông thiên tháp nội xem đến đỏ mắt, nếu không phải cần dùng này cây yêu cơ đổi lấy hoa mãn doanh trong tay tinh hồn quả, nàng đều tưởng chiếm làm của riêng, dùng để đề cao chính mình tu vi. Hừ hừ, về sau nhìn đến trăm dặm tô nhất định phải hung hăng mà xảo trá hắn một bút, nếu không thực xin lỗi nàng ngàn rằm sát xôi, mạo lớn như vậy hiểm tới đoạt yêu cơ đổi lấy trợ áo tím ngưng tụ linh hồn tinh hồn quả. ầm vang, không chung một tiếng tiếng sấm, tiêu chấp lực động. Huyền nhai bên cạnh yêu cơ khoảnh khắc nở rộ, trong nháy mắt kia quyến rũ mị hoặc xem đến nam cung ly ánh mắt hơi liễm, mạn nhãn kinh diễm chi sắc. Chúng ma thú động, tập thể hướng tới kia đoá yêu cơ đoạt đi, huyền nhai trên vách leo lên mấy chục điều cự mãng đồng thời nết lên đầu, một bên công kích, một bên đoạt hướng yêu cơ. Trên mặt đất, giữa không chung, trong nháy mắt, một hồi ma thú đại chiến mở ra. Người tranh ta đoạt, tư đánh vằn mẹo, rầm rộ chi thẳng thiết xem đến thông thiên tháp nội nam cung ly tắp lưới trong lòng âm thầm mừng thầm tốt nhất cùng phía trước kia hai đầu đại gia hỏa giống nhau đánh đến lưỡng bại câu thương như vậy nàng không cần tốn nhiều sức là có thể nhặt được không ít ma thú thi thể luyện chế xuống dưới hấp thu luyện hóa chi khí đồng thời lại có thể tăng lên tự mình tu vi ngấm lại liền cảm thấy mỹ đi đi trên bầu trời chim khổng lồ chém giết khổng lồ thân ảnh lướt động thanh âm cắt qua không khí hướng tới nơi xa khai Cả kinh mặt khác ma thú nơm nớp lo sợ, bị kia vô tâm trùng tràn ra huy áp sợ tới mức động cũng không dám động. Giống, giống một đầu huy phong lẫm lâm sư vương giống giận giết gào, mạnh mẽ thân hình một lược, một ngụm cắn đứt một đầu linh hổ cổ. Vượn tay dài giết gào, hai tay huy đánh, mặt đất tạp ra một cái lại một cái khe ránh. Các loại ma thú, bầu trời phi, trên mặt đất bò, chém giết thảm thiết, trong không khí thực mau liền tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Nam cung ly ở thông thiên tháp nội lẳng lặng chờ, mắt thấy chúng ma thú lẫn nhau từ đánh, kia cây yêu cơ di thế độc lập, lẳng lặng nở rộ, đáy mắt quang mang trật lóe, thân ảnh soát địa một chút từ thông thiên tháp nội lóe ra tới, tay một câu, đem kia cây yêu cơ nhổ tận gốc, trực tiếp ném vào thông thiên tháp nội. Nhưng mà, không đợi nàng lắc mình tiến vào thông thiên tháp, chung quanh nguyên bản đang ở lẫn nhau từ đánh ma thú toàn đem lực chú ý rừng ở trên người nàng, không khí cứng lại vô số đạo huy áp cùng đè ép lại đây, mạnh mẽ đem nam cung ly tỏa định, tưởng động đều không động đậy. Nam cung ly cả kinh nghĩ thầm thảm, hiện tại nàng chân chính thành bọn người kia đồ ăn trong mâm. sớm biết rằng chờ một chút hảo, vào không được thông thiên tháp, này đó ma thú giận dữ, chờ đợi nàng chỉ có vừa chết. giống giống giống, tê tê tê, đi, tiệp đi, vượn tay giải, linh sư vương, tự mãng. Trên bầu trời chim khổng lồ còn có chung quanh vô số kêu không nổi danh tự ma thú, cùng hướng tới Nam Cung Ly bên này vào tới. Không khí đè ép, Nam Cung Ly rõ ràng cảm ứng được chung quanh áp bách, mà nàng cả người không thể nghi ngờ đã nửa cái chân bước vào địa ngục. Nam Cung Ly ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, trong lòng yên lặng kêu gọi Tử Thần Chi Liêm, không có kết quả. Nàng hiện tại này phó trạng thái, không chỉ có vào không được Thông Thiên Tháp, thậm chí liền Tiểu Kim Tiểu Đao cùng với Tử Thần Chi Liêm. Bất luận cái gì giống nhau khế ước vật đều kêu gọi không ra, linh lực bị hạn, quanh thân bị phong ấn, mà nàng, liền như trên cái thất đợi làm thịt thịt cá, các loại khổ bức. T.T. Mấy chục điều cử mãng mở ra buồn máu miệng rộng, nết lên đầu rắn hướng tới phía dưới Nam Cung Ly đè ép lại đây, một bên vượn tay dài càng là huy động cánh tay, hung hăng nện xuống. Nam Cung Ly chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hát ám, lang liệt công kích làm nàng theo bản năng nhắm mắt lại nghĩ thầm thảm, cái này thật đem mệnh cấp chơi không có. Nha đầu. Hét lớn một tiếng, reo rắt dễ nghe tiếng nói chợt vang lên, cắt qua không khí phiêu tiến Nam Cung Ly trong thai. Nam Cung Ly mở mắt ra, ngầng đầu hướng tới không chung nhìn lại, thâm cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Cung vu Bạch Thí dì tháng tuyết, thân hình lực động, một trưởng hướng tới dưới thân ma thú bổ tới, xé mở một lỗ hồng, lược đến Nam Cung Ly bên cạnh người, tay một vớt, đem nàng tốn tiến chính mình trong lòng ngực. Nam cung ly cả người đều đốc, ở vào một bộ mơ mơ màng màng trạng thái, thanh nhã mùi hương thoang thoảng tràn ngập, chung quanh truyền đến độ ấm làm nàng cảm giác này hết thể đều không phải ảo giác, thật là cung vu tới cứu nàng. Lá gan không nhỏ, chút thực lực ấy liền dám đến sấm vạn thú trong rừng dâm bộ. Cung vu quát nhẹ, thanh âm mang theo khiến trách, nếu không phải hắn kịp thời đổi tới, nàng chẳng phải là đã huy này đó ma thú. Giống, giống giống. Mục tiêu mất đi. Mọi người ma thu tập thể sao động, trên bầu trời chim khổng lồ tập thể hướng tới cung vu bên này công kích mà đến. Tiên tiến Thông Thiên Tháp. Cung Vu rất lời, Nam Cung Ly cùng hắn cùng lóe nhập Thông Thiên Tháp đội, nhìn đến kia cây phóng thích năng lượng vang lên yêu cơ, Cung Vu nháy mắt đoán được đại khái. Vì này ngoạn ý liều mình, nha đầu này, quả thực càng ngày càng không biết đúng mực. Chương 362 nam nhân, bổn gia chủ coi trọng ngươi. Hắc hắc, này không phải nhất thời nóng đội sao? lần sau sẽ không nam cung ly nhấc tay đầu hàng đối với cung vu nhận sai nguyên bản ỷ vào có thông thiên tháp ở mới có thể như vậy tùy ý kiêu ngạo kết quả thông minh phản bị thông minh lầm thời khắc mấu chốt nàng này quá mức ỷ lại thiếu chút nữa hại nàng mệnh, bị những cái đó đại gia hỏa khí thế tòa định căn bản liền tiến vào không gian cơ hội đều không có cho nên nói có đôi khi thật sự không thể thác đại lần sau nếu không phải ta kịp thời đổi tới ngươi còn có lần sau Cung Vu liệm diễm bạc mắt nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm, khiển trách dí vị rất đậm. An lạp, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không có lần sau. Nam Cung Ly chắp tay trước ngực, đáng thương hề hề mà nhìn Cung Vu, lại bị hắn tiếp tục khiển trách đi xuống, nàng đều có một loại phạm vào thế kỷ đại sai cảm giác. Thói quen hắn ôn nhu, vẫn là lần đầu nhìn đến hắn như thế nghiêm túc lãnh đạm, khu khu, hảo đi, lại nói tiếp, hắn chỉ là quan tâm chính mình, lo lắng cho mình. Sợ hai chính mình sẽ ra chuyện thôi. Ngốc đi, chờ đến này đó ngoạn ý đều tan đi lại rời đi. Cung vu hừ một tiếng, dạ bước đứng ở kia cây yêu cơ trước mặt, này ngoạn ý sắc thật không tồi, nhưng so với tánh mạng, lại hảo, cũng cần có mệnh hưởng thụ mới được. Nam cung ly hát tuyến, xem ra hắn hoàn toàn nghĩ sai rồi chính mình tâm tư, này cây yêu cơ, đều không phải là nàng muốn mà là lấy vật đổi vật ta. Vì thế Nam Cung Ly lại đem thiên khuyết cung phát sinh hết thảy cùng với chính mình đi vào nơi này mục đích kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Chăm dặm cùng áo tím, ngươi thấy thế nào? Nói xong, Nam Cung Ly chân chó mà thấu trước, tắc hề hề mà nhìn Cung Vũ hỏi, muốn nghe một chút hắn ý nghĩ trong lòng. Cái gì thấy thế nào? Cung vu nhướng mày, thanh tuyệt thoát tục dung nhan hàm chứa một tia nhàn nhạt nghi hoặc, hiển nhiên còn không có nháo minh bạch Nam Cung Ly biết. Nam cung ly đỡ chán, thiệt tình lần đầu tiên cảm thấy cung vu cũng có chỉ số thông minh không đủ dùng thời điểm, ngạch, không đúng, đề cập đến tình cảm vấn đề, hẳn là xem như e cờ không đủ dùng đi. Tiếp theo nam cung ly thần bí hề hề mà nhìn cung vu, tầm mắt ở trên người hắn quét tới quét lui, tiếp theo để sát vào. Có việc, cung vu không hiểu được nha đầu này phó thần bí bộ dáng, đáy mắt hàm chứa nhàn nhạt nghi hoặc, nói, người có hay không thích nữ nhân. Nga, không phải nữ nhân cũng đúng, chính là cái loại này làm ngươi muốn cộng bạn cả đời người. Nam Cung Ly bắt quái hỏi, thật sự đối hắn tò mò khẩn. Lớn lên như vậy xoái, thực lực lại cường đại, hơn nữa sống lâu như vậy, không có khả năng cảm tình xử chống giống đi. Nàng chính là tương đối tò mò giống hắn như vậy đạm mạc thanh tuấn người sẽ thích thượng ai. Cung Vũ cứng lại, hoàn toàn không có dự đoán được nàng sẽ hỏi cái này vấn đề, thích người sao? Thế nào? Sẽ không ngượng ngùng trả lời đi. Nam cung ly tiếp tục ép hỏi, mau tới thỏa mãn một chút nàng lòng hiếu kỳ đi. Cung vu nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, lựa chọn làm lơ. Nam cung ly buồn bực, hảo đi, nàng lại bị làm lơ, trả lời một chút thật sự có như vậy khó sao. Có thể đi rồi. Cung vu nhìn lướt qua thông thiên tháp ở ngoài, dứt lời, cánh tay một vớt, ôm lấy nam cung ly bay vút đi ra ngoài, hướng tới vạn thú rừng rậm bên ngoài vọt tới. Chờ ra vạn thú rừng rậm, Nam Cung Ly lúc này mới đem Âu Dương Lẫm, Âu Dương Tử Dục tự thông thiên tháp nội phóng ra. Âu Dương Lẫm, Âu Dương Tử Dục tự hôn mê trung tỉnh lại, lúc này đã là hừng đông, bầu trời mặt trời rực rỡ chiếu xạ, rất là chói mắt. Hai người tỉnh lại trong nháy mắt, ánh mắt đồng thời đầu hướng Nam Cung Ly, đáy mắt hàm chứa dò hỏi. Khu khu, đừng để ý, ta chỉ là không nghĩ cho các ngươi mạo hiểm, yên tâm đi, hiện tại mọi người đều đã an toàn. Nam Cung Ly Ho Khan, đối thượng Âu Dương Lâm tầm mắt, ánh mắt có chút né tránh. Nàng chỉ là không nghĩ đem Thông Thiên Tháp bại lộ cho bọn hắn biết, không hơn, bất quá này trong đó cũng bao gồm không nghĩ làm bọn hắn thiệp hiểm. Vị này chính là Âu Dương Lâm ánh mắt nhìn về phía một bên Cung vu, nhìn trước mắt cao lớn cao dài, cả người lộ ra suất trần khí chất nam tử, một loại độc thuộc về cường giả khí chàng tràn ngập, làm hắn theo bản năng túc kính lên. Cung bu, ta bằng hữu Vị này chính là Âu Dương lắm, hắn là Âu Dương tử Dục. Nam cung ly cấp mấy người đơn giản mà giới thiệu hạng, Âu Dương tử Dục nhìn chầm chằm cung vu, biểu tình bông nhiên mất mát xuống dưới. Hắn như thế nào không biết cung ly huynh đệ bên người còn có một vị như vậy xuất sắc nam tử, cảm giác thần bí lại cường đại, hoàn toàn không phải hắn cùng nhà mình đại ca có thể chống lại. Người hảo, Âu Dương lâm hướng tới cung vu gật gật đầu, chủ động vấn an. Cung vu gật đầu đáp lại. Duy trì cao lãnh trầm mặc Đúng rồi, còn có yêu cơ Âu Dương tử dục bừng tỉnh Têu sợ hãi, nếu là không có yêu cơ Như thế nào cùng hoa mãn doanh Đổi lấy tính hồn quả Yên tâm đi, đều làm thỏa đáng Chúng ta hiện tại trở về đi Sáng mai liền đi hoa phủ Nam cung ly đầu cho hắn một cái yên tâm ánh mắt Bên cạnh người Âu Dương Lấm tầm mắt theo bản năng chiều cung vu Nhìn lại, cảm thấy tất nhiên Cùng người nam nhân này có quan hệ Một đường bay nhanh Chơi tối phía trước chạy tới khách điếm. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, nam cung ly đám người dùng xong đồ ăn sáng liền lại một lần hướng tới hoa phủ mà đi. Lúc này đây đồng hành còn có cung bu, tiểu kim kim ngồi sổm nam cung ly đầu vai, hảo không vui sướng, ở nàng trên vai nhảy tới nhảy lui, tự tiêu khiển. Chúng ta có việc tiến đến bái kiến hoa đại gia chủ thỉnh thay thông truyền. Nam cung ly đám người đứng ở hoa phủ ngoài cửa, đối với thủ vệ người ta nói nói. Một đường thông suốt không bị ngăn trở, Nam Cung Ly trong tay kia cây yêu cơ hết sức quyến rũ mê người, bị Hoa gia Dã nô lánh tới rồi Hoa phủ đại đường. Hoa đại gia chủ Hoa Mãn Doanh như cũ một thân màu đỏ trang phục lộng lẫy, ngồi ở chủ vị phía trên, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn nam Cung Ly đám người, chờ tầm mắt dừng ở trong đám người cùng vụ trên người khi, ánh mắt rõ ràng sáng. Hoa đại gia chủ, đây là yêu cơ, không biết Hoa đại gia chủ nghĩ như thế nào? Nam Cung Ly mở miệng Ánh mắt nên coi hoa mãn doanh, hỏi. Yêu cơ quyến rũ nở rộ, mùi hoa buôn phía, đặc biệt là chi đầu kia đóa màu tím đóa hoa, tiểu diễm tác chỉ cần liếc mắt một cái, liền sẽ bị này thật sâu hấp dẫn. Đối với hái hoa người, như vậy diễm lệ tuyệt sắc cực phẩm, tự nhiên không dung bỏ lỡ. Hảo, thực hảo. Hoa mãn doanh liên tục tán thưởng, ánh mắt nóng rực dị thường. Một khi đã như vậy, hy vọng hoa đại gia chủ có thể theo ước định. Dùng vật ấy đổi lấy ngươi trong tay tinh hồn quả. Nam cung ly trong lòng hơi hỉ, cảm giác ly thành công đã không xa. Chỉ cần được đến tinh hồn quả, lại nghĩ cách lộng tới tắc phách châu, như vậy là có thể trợ giúp áo tím ngưng tụ linh hồn. Tinh hồn quả có thể cho ngươi, bất quá ta muốn bên cạnh ngươi nam nhân. Hoa mãn doanh chỉ vào Nam cung ly phía sau cung vu, ngựa khí ngả ngớn cuồng ngạo, gần như bá đạo thức mà tuyên bố. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhận định người nam nhân này vốn tưởng rằng trên đời này không có nàng hoa mãn doanh nhìn chúng nam nhân. Hiện giờ, rốt cuộc xuất hiện, người nam nhân này, thực hợp nàng tâm ý đâu. Đạm mạc cao ngạo, thanh tuyệt xuất trần, nàng muốn người nam nhân này trong mắt, từ đây chỉ có nàng hoa mãn doanh một người. Nam cung ly ha hốc mổm, cả người đều ngây dại, hoàn toàn không có dự đoán được hoa mãn doanh này đột nhiên quyết định. Muốn, muốn cung vu. Một bên Âu dương hai huynh đệ khỏe miệng run rẩy. Cái chán tập thể trượt xuống một loạt hát tuyến, gặp qua hào phóng, chưa thấy qua so nàng còn muốn hào phóng nữ nhân. Cung Vu đứng ở tại chỗ, biểu tình trước sau đạm mạc, đối với hoa mãn doanh đầu chú ở chính mình trên người ánh mắt, lựa chọn làm lơ. Kia gì, hắn là người, đều không phải là dùng để trao đổi chi vật, cái này yêu cơ ngươi không thích sao, nếu không ngươi lại đổi một cái. Nam cung ly ho Khan nhìn thượng vị hoa mãn doanh, khó được kiên nhẫn hỏi. Nếu không phải lần này chủ động thảm mớn nàng mới sẽ không khách khí như vậy, rốt cuộc đoạt người sở hảo bản thân liền có điểm kia gì. Không, ta chỉ cần hắn. Hoa mãn doanh một ngụm cự tuyệt, ánh mắt trần chủi mà nhìn trầm chầm, chầm cung vu, nếu không phải trước mắt cảnh tượng không thích hợp, nàng hận không thể lập tức liền đẩy đến người nam nhân này. Cái này đạm mạc cao ngạo nam tử, nàng tàn nhẫn chờ mong đem hắn một chút thuần phục, sau đó chỉnh trái tim đều chỉ thuộc về chính mình. Chúng ta đi. Cung vu hiếp mắt, đạm mạc bạc mắt hiện lên khiếp người hàn quang, tiếng nói reo rát, xương lạnh đông lạnh triệt, lệnh người không rét mà run. Người sinh khí, ta đây hiện tại liền đem tĩnh hồn quả cho người tốt không? Hoa mãn doanh đứng dậy, đi bước một, hướng tới phía dưới cung vu đi dạo tới, nói ra nói trực tiếp đem nam cung ly lôi đến. Muốn hay không như vậy hoa si, đây là vì nam nhân cái gì đều có thể vứt bỏ tiết ấu con thật lòng không biết nguyên lai cung vu mị lực có lớn như vậy à, sớm biết rằng lúc trước liền không đi tìm kia cái gì yêu cơ, trực tiếp phóng cung vu hảo. Khu khu, hoa đại gia chủ, nam nữ có khác, ngại nhưng đừng dọa đến nhà của chúng ta cung vu. Thấy hoa mãn doanh ly cung vu càng ép càng gần, nam cung ly thân hình trật lóe, chắn nàng trước mặt. Tiểu muội muội, chỉ cần ngươi đem người nam nhân này nhường cho tỷ tỷ, tỷ tỷ liền đem tinh hồn quả cho ngươi như thế nào mặt khác yêu cầu ngươi cũng có thể cứ việc đề tỷ tỷ nhất định tận lực thỏa mãn ngươi hoa mãn doanh nhìn nam cung ly đánh thương lượng nay một tiếng tiểu muội muội vừa ra âu dương tử dục cả người cùng tiêm máu gà dường như trừng mắt nam cung ly ánh mắt đăm đăm trong mắt rượu nóng dực phấn khởi tiểu muội muội chẳng lẽ cung ly huynh đều không phải là nam tử mà là nữ nhân nay tưởng tượng pháp một khi đại não liền càng thêm không thể khống chế kích động chờ mong mong mỏi Nếu cung ly huynh thật là nữ nhân, Âu Dương lâm ánh mắt cũng tùy theo rừng ở nam cung ly trên người, trên dưới đánh giá, đương rừng ở nàng miết hầu thượng khi, vẻ mặt hiểu rõ. Thế nhưng thật là cái nữ nhân, như vậy tưởng tượng, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, kể từ đó, liền không cần lo lắng nguyệt nhi cùng nàng hảo, chỉ cần không phải nam nhân là được. Bất quá đối với cung ly huynh là cái nữ nhân chuyện này, hắn vẫn là nhịn không được khiếp sợ kinh ngạc. Rốt cuộc thực lực của nàng quá mức cường đại, một nữ nhân liền có như vậy tu vi năng lực, làm hắn người nam nhân này còn như thế nào sống. Ha ha, xin lỗi, chuyện này ta không làm chủ được, có nguyện ý hay không, nếu không chính ngươi hỏi một chút hắn hảo. Nam cung ly đơn giản tránh ra, làm hoa mãn doanh chính mình hỏi cung vu, rốt cuộc khó được có nữ nhân coi trọng hắn, đến nỗi muốn hay không cùng nữ nhân này hảo, Hắc hắc, loại chuyện này. Nam nhân hẳn là chính mình có chủ kiến đi, nếu là chắn hắn đào hoa vợ, hắn đoán chính mình liền không hảo. Cung Vu nguyên bản còn vì nha đầu thế hắn ngăn trở nữ nhân này trong lòng sung sướng, lúc này thấy nàng đem chính mình đẩy ra, một bộ không ta chuyện gì bộ dáng, cả khuôn mặt nháy mắt liền đen. Nam nhân, bổn ra chủ coi trọng ngươi. Hoa mãn doanh đứng ở cùng Vu trước người, ánh mắt tham lam mà nhìn chầm chầm hắn, vô cùng khí phách mà thông báo. Người nam nhân này, Tuyệt đối là nàng gặp qua đẹp nhất, so nàng dưỡng ở trong sân những cái đó hoa đẹp mắt nhiều. Chương 363 người không thuộc gu của ta, từ bỏ đi. Không đơn giản lớn lên đẹp, cả người hơi thở cùng với trong mắt cao ngạo lạnh nhạt nàng cũng thích, chưa thấy qua so với hắn càng hợp ăn uống nam nhân. Phúc! Nam cung ly phun cười, thật sự là chịu không nổi, ai nha, kết hợp hoa mãn doanh câu kia nam nhân, buồn ra chủ coi trọng người. Nam cung ly tự động não bổ tiếp theo câu gả cho ta đi. Phúc, nháy mắt cảm thấy cái này hoa đại gia chủ cũng là một nhân vật làm sao bây giờ, nàng cùng cung vu cùng nhau hình ảnh mẹ nó hỉ cảm như thế nào phá, ha ha, quả thực không cần quá khôi hài. Kia thanh phun cười cũng không có cố tình che lấp, lúc này ở yên tĩnh đại đường có vẻ đặc biệt văn dội, Cung vu hắc đến không thể lại hắc mặt bởi vì này tiếng cười chính là đổi mới một cái tân kỷ lục. Hận không thể đường trường tích ra mặt tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nha đầu, rất muốn tiến lên giáo hấn một đốn. Loại này thời điểm còn tới xem hắn chê cười, thật là cái không lương tâm vật nhỏ. Người không thuộc gu của ta, từ bỏ đi. Phúc! Nam cung ly lại lần nữa phun, bị cung vu này mẹ nó làm người trả lời chấn đến cả người đều có một loại xuyên qua trở về tiết tấu. Nam thần A, không cần hủy hoại trong lòng nàng hình tượng, nói chuyện cần cẩn thận A. Hoa mãn doanh tuy rằng không có nghe hiểu đồ ăn ý tứ, bất quá mặt sau câu kia làm nàng từ bỏ nàng lại là đã hiểu. Không có khả năng, bổn ra chủ quyết định từ giờ trở đi theo đổi ngươi, thẳng đến ngươi nguyện ý mới thôi. Hoa mãn doanh không chút nào nhột chí mà tuyên bố, không hề có bởi vì cùng vụ cự tuyệt mà từ bỏ. Hắn hoa mãn doanh nhìn chúng đồ vật, trước nay đều sẽ không dễ dàng buông tha. Kia gì, đến nỗi tính hồn quả, nếu không, ngươi liền cùng ta thay đổi đi. Nam Cung Ly cầm yêu cơ, hướng hoa mãn doanh trước người đệ đệ. Tính hồn quả bổn ra chủ có thể không ràng buộc tặng cho ngươi, bất quá tiểu muội muội phải đáp ứng ta một sự kiện. Hoa mãn doanh nhìn chầm chầm Nam Cung Ly, Mỹ lệ quyến rũ trên mặt nở rộ một mặt thần bí cười. Ngươi nói, chỉ cần ta làm được. Đừng nói một kiện, mười kiện đều có thể, ai làm nàng có việc cầu người đâu. Yêu cầu chính là tiểu muội muội không cần can thiệp ta theo đuổi hắn, liền tính hắn thích ngươi ngươi cũng không thể tiếp thu. Ha ha, thành giao. Nam Cung Ly không hề áp lực mà buột miệng tốt ra. Thích nàng, nói dần đi, nàng cùng Cung Vu Chi dàn tuyệt không khả năng, cho nên chuyện này, nàng hoàn toàn có thể yên tâm. Hắc hắc, một điều kiện đổi một quả tính hơn quả, Nam Cung Ly nháy mắt cảm thấy chính mình kiếm quá độ. Cung Vu hí mắt, thấy nha đầu kia một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, cả người phun hàn khí, quả thực đã bị nàng tức chết rồi. Liền, liền dễ dàng như vậy. Chờ từ hoa phủ ra tới, Âu Dương tử dục vượng vượng hồ hồ, vẫn là không thể tin được dễ dàng như vậy phải tới rồi tinh hồn quả. Nay ngoạn ý chính là bị hoa đại gia chủ bảo bối nhiều ít năm a, thậm chí liền yêu cơ cũng chưa muốn trực tiếp đem tinh hồn quả đưa cho cung ly huynh đệ, bộ đội, cung ly cô nương. Kia nhưng không, ai làm chúng ta cung vu mị lực vô hạn đâu, đúng không? Nam cung ly hướng tới cung vu chấp chớp mắt, vẻ mặt nghịch ngợm đáng yêu. Không có lần sau, cung vu nhàn nhạt mà đọc từng chữ, biểu tình thanh lãnh, cùng bình thường nói chuyện không hai dạng, nhưng mà nam cung ly vẫn là nhìn ra hắn khó chịu. Không thể nào, chẳng lẽ thật sinh khí? Nam cung ly thật cẩn thận mà quan sát đến vẻ mặt của hắn, kết quả cung vu thình lình nhìn lướt qua, kia thanh lãnh cao ngạo lộ ra nhàn nhạt lạnh leo bắt mắt, làm nàng cả người chấn động, giống như bị người đâu đầu bắt tiếp theo thùng nước lạnh. Nháy mắt tới cái lạnh thấu tim Cái loại này ánh mắt Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Một sửa ngày thường ôn nhu sùng địch, Lộ ra vô biên rét lạnh cầm đoán phảng phất một phiến hàng năm mở ra đại môn Tại đây một khắc lại ẩm ẩm đóng lại Nam cung ly trong lòng nghẹn muốn chết Cả người nháy mắt trở nên bực bội lên Hơi há mồm Muốn hướng cung vu giải thích Rồi lại không biết như thế nào nói lên Nàng rõ ràng chỉ là chỉ đùa một chút Cũng không có ý khác Nhưng mà hắn thật sự để ý sao Không khí rõ ràng trở nên bất đồng, Âu Dương lắm, Âu Dương tử dục bo bo giữ mình, lựa chọn trầm mặc. Trên thực tế bọn họ chỉ cùng cung ly thủ, đến nỗi bên cạnh cái này đống nhiên toát ra, thoạt nhìn cường đại thần bí nam nhân, bọn họ một chút cũng không hiểu biết. Được đến tính hồn quả, mọi người một đường hướng tới Âu Dương phủ mà đi. Ra cửa nhiều ngày như vậy, cũng không biết Nguyệt Nhi muội muội ở trong phủ có hay không hảo hảo ăn cơm. Âu Dương tử dục nói. Ánh mắt trộm đánh giá nhà mình đại ca. Quả nhiên, nhắc tới đến Nguyệt Nhi Muội Muội, nhà mình đại ca nháy mắt khẩn trương đến cùng cái gì dường như. Muốn hắn nói, thích chính là thích, nếu như vậy để ý Nguyệt Nhi Muội Muội, vì sao còn muốn kiên trì kia có huấn sự, cưới một cái chính mình không thích nữ nhân, kia không phải tìm tội chịu sao. Từ hình nữ nhân này sát thật cũng không tệ lắm, mặc kệ là bộ dạng vẫn là phía sau thực lực, cùng Âu Dương phủ môn đang hộ đối, nhưng nếu hắn tuyển... Liền tính đem khắp thiên hạ đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng chỉ cưới người mình thích. Cùng Nguyệt Nhi muội muội một so, tử hình nhưng thật ra có vẻ không thú vị hà, ôn nhu đoan trang nữ nhân gì đó, một chút cũng không kịp Nguyệt Nhi muội muội chim nhỏ nép vào người tới đáng yêu. Nhanh lên trở về đi, cũng nên cấp Nguyệt Nhi lại lần nữa trị liệu. So với có hay không hảo hảo ăn cơm, Nam Cung Ly càng kiên kỵ cái kêu kêu tử hình nữ nhân. Âu Dương lâm đối Nguyệt Nhi để ý. Ngay cả người mù đều có thể cảm giác đến ra tới, thân là Âu Dương lắm vị hôn thê, nàng không tin nàng không đệ bụng. Âu Dương lắm ở trong phủ thời điểm nàng có lẽ không dám xuống tay, nhưng ai có thể bảo đảm không ở trong phủ thời điểm có thể hay không xuống tay đâu. Nữ nhân trước nay đều là ghen ghét tâm cực cường sinh vật, có đôi khi vì mộ sự kiện áp dụng cực đoan thủ đoạn, một chút cũng không kỳ quái. Lúc này Âu Dương bên trong phủ, tiên nguyệt nhi ủy trên đầu giường, cả người khí sắc thực tao kia khối đỏ thâm khăn trùn đầu đã bị nàng tiêu hao hơn phân nửa, còn có kết thúc công tác không có hoàn thành, nhưng mà lúc này nàng liền nửa phần tiếp tục kiên trì đi xuống sức lực đều không có, mệt mệt mỏi quá, mí mắt đánh nhau, mấy dục khép lại. Tiên Nguyệt Nhi ngược đau xót, một ngụm máu tươi phun tới, rốt cuộc chống đỡ không được, trước mắt tối sầm, hoàn toàn đã ngủ. Từ hình từ ngoài cửa đi vào tới, nhìn đặt ở đầu giường khăn trùn đầu cùng với sợi tơ, khẽ môi một cái. Đem chi toàn bộ thu đi, đi đến ngoài cửa lại đem cửa phòng khép lại, lúc này mới ra tiên luyện. Chờ đến Nam Cung ly đám người trở về Âu Dương Phủ, đã là lúc chẳng vạn. Lắm người rốt cuộc đã trở lại. Một bộ màu tím váy áo, trang dung tinh xảo hoàn mỹ tử hình đón đi lên, đầy mặt kích động tưởng niệm. Âu Dương lấm gật gật đầu, ánh mắt hướng tới tử hình phía sau nhìn lại, lại không có nhìn đến cái kia làm hắn thương nhớ ngày đêm thân ảnh. Nguyệt Nhi muội muội đâu? Âu Dương Tử Dục thay thế hắn hỏi ra tới, trước kia bọn họ mỗi lần ra cửa trở về, Nguyệt Nhi muội muội đều là cái thứ nhất đứng ở cửa nghênh đón bọn họ, lần này không có nhìn đến Nguyệt Nhi muội muội, tự nhiên trong lòng không mừng. Nguyệt Nhi muội mội lúc này còn đang ngủ đi, phòng Trừng là cảm thấy cùng ta ăn cơm không thú vị, mấy ngày này nàng vẫn luôn đều đóng cửa không ra, trực tiếp làm người đem đồ ăn đưa đến trong phòng đi. Từ huynh nhàn nhạt mà nói, trên mặt phủ lên một màn khuôn mặt u sầu. Vừa lúc các ngươi trở về, chờ lát nữa làm người đi tiêu nàng cùng nhau ra tới, lâu như vậy ngốc tại phòng, nghẹn đều nghẹn ra cái bệnh tới. Lần này đáp, người bình thường nghe là đối tiên nguyệt nhi quan tâm yêu thương, nhưng mà, nghe vào nam cung ly trong thai lại là một khắc phiên tư vị. Nếu nhớ do không tồi, phía trước nữ nhân này còn kiến nghị quá làm tiên nguyệt nhi không cần ra tới, vì thân thể của nàng suy nghĩ trực tiếp đem đồ ăn đưa đi phòng, hiện tại lại là cái này rộng. Ha ha, khó tránh khỏi không cho người đối nàng tâm sinh hoài nghi. Từ hình tiểu thư ý tứ là Nguyệt Nhi muội muội không thích cùng người cùng nhau ăn cơm. Chính là theo ta được biết, Nguyệt Nhi muội muội thiên chân thiệt lương, trước nay đều sẽ không cử tuyệt người, hơn nữa vẫn luôn đều coi ngươi vì ca tẩu. Đối với ngươi trước nay đều chỉ có cung kính, ngươi nếu thiệt tình làm người đi gọi, nàng lại như thế nào không cho ngươi mặt mũi không ra ăn cơm? Nam Cung ly nhướng mày, nhìn Từ Hinh hỏi đối diện tử hình cứng đờ, Âu Dương lẫm, Âu Dương tử dục ánh mắt đồng thời dừng ở tử hình trên người, đáy mắt đều là lộ ra nghi hoặc. Nam Cung Ly phân tích xác thật nói ở điểm thượng, Nguyệt Nhi thiện lương thiên chân, nhất sẽ không chính là cự tuyệt người. Tâm địa tốt không lời gì để nói, từ trước đến nay chỉ có thích nhất đồ vật, không có chán ghét đồ vật. ở nàng trong mắt, hết thể đều là tốt đẹp. hiện tại theo Nam Cung Ly dẫn đường, làm Âu Dương hai huynh đệ nghe được chính là Nguyệt Nhi không thích tử hình. Cái cách nói này vừa ra, hai người đều là những mày, đối tử hình lược có bất mãn. Cung ly huynh đệ hiểu lầm, Nguyệt Nhi mội muội vẫn luôn đóng cửa không ra, ta chỉ là suy đoán nàng có lẽ là cảm thấy cùng ta cùng nhau ăn cơm không thú vị, cũng không có ý khác. Thử hình thu liễm cảm xúc, hướng tới nam cung ly hơi hơi mỉm cười. Nói như vậy vẫn là bởi vì nguyên nguyên nhân Nguyệt Nhi muội muội mới có thể đóng cửa không ra lâu. Nam cung ly từng bước ép sát. Dứt khoát trực tiếp đem trách nhiệm đẩy đến trên người nàng Nữ nhân này Vừa thấy liền có vấn đề Không được Vì nay hẳn là sớm một chút nhìn xem nguyệt nhi muội muội, Đừng thật sự xảy ra chuyện gì mới hảo Từ hình một đổ Vừa mới duy trì tốt tốt đẹp hình tượng Bị nam cung ly như vậy Một ép hỏi Thiếu chút nữa pha công Trong lòng đem nam cung ly hận đến ngứa răng Cái này tiểu tử thúi Cho nàng chờ Sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ làm hắn nhìn xem chính mình lợi hại Ta biết cung ly huynh đệ cùng Nguyệt Nhi muội muội cảm tình hảo, quan tâm Nguyệt Nhi muội muội. Bất quá ngươi xác thật là suy nghĩ nhiều. Nguyệt Nhi muội muội có nàng tự do, ra không ra phòng chuyện này nhưng không phải do ta. Từ huynh cố tình đem cảm tình hảo này ba chữ cắn tự rất nặng. Nếu là phía trước, Âu Dương lẫm nhất định sẽ có điều ý tưởng, giận dữ khó chịu gì đó cũng không nhất định. Bất quá lúc này nàng tính kế sai. Nhân gia Âu Dương lẫm cùng Âu Dương Tử Dục đã sớm biết nam cung ly nữ tử thân phận liên tính là nói nam cung ly cùng tiên nguyệt nhi chi gian có cái gì, Âu Dương huynh đệ hai cũng sẽ không có nửa cái ý tưởng. đúng vậy, ta xác thật là cùng nguyệt nhi muội muội cảm tình thực hảo đâu. thật ra mà nói, ta thực thích nguyệt nhi muội muội. như vậy thiên chân vô tà cô nương, phàm là không có ác độc tâm tư nữ nhân, hẳn là đều sẽ thích đi. nam cung ly ngoài cười nhưng trong không cười, lời nói hàm thâm ý, ánh mắt nhìn chầm chầm tử hình, chính thức gọi nhịp. nữ nhân này. Tốt nhất đừng tự cho là thông minh đã đến nàng này khối văn sát, nếu không. Hảo, đi trước nhìn xem Nguyệt Nhi đi. Âu Dương lâm trong lòng rất an ủi, ở tử Hinh nhìn chăm chú khỏe môi thế nhưng kỳ tích mà ngậm một mặt cười nhạt. Này quả thực quá quỷ dị. Người nam nhân này, chỉ cần một gặp phải Tiên Nguyệt Nhi sự liền sẽ trở nên nóng nảy tức giận. Lần trước bởi vì Tiên Nguyệt Nhi ra phủ một chuyện, thiếu chút nữa không đem toàn bộ phủ để ném đi. Nàng là rõ ràng mà cảm ứng được hắn đối tiên Nguyệt Nhi coi trọng cùng với độc chiếm rủ, hiện tại một cái khác nam nhân ở trước mặt hắn nói thích nữ nhân kia, hắn thế nhưng một chút cũng không có tức giận dấu hiệu, thậm chí khỏe môi mỉm cười, này rốt cuộc cái quỷ gì. chương 364 Hoa Đại Gia chủ đuổi theo môn, tử hinh trong lòng tràn đầy kinh ngạc ngoài ý muốn, trên mặt biểu tình thiếu chút nữa thu không được, này ngắn ngủ mấy ngày đến tuần cùng đã xảy ra cái gì vì cái gì lấm bỗng nhiên trở nên lệnh nàng đều có chút nắm lấy không ra. Đoan người hướng tới tiên nguyệt nhi nơi tiên luyện mà đi. Một đoạn thời gian không thấy, Âu Dương lấm tưởng niệm không thôi, bước chân nhanh hơn, thực mau liền đi vào tiên luyện. Lúc này tiên luyện im mắng nửa cái trông coi hộ vệ đều không có, Âu Dương lấm trong lòng căng thẳng, đống nhiên có loại dự cảm bất hảo. Nguyệt Nhi muội muội, nhị ca tới xem ngươi. Âu Dương tử dục thao giọng nói, trên mặt đường đầy chờ mong. Đã lâu không thấy Nguyệt Nhi muội muội, quái tưởng niệm. Nhưng mà, đáp lại hắn chính là không tiếng động. Phía trước Âu Dương Lâm đã muốn chạy tới trước cửa, Âu Dương tử dục trong lòng lộ bột một chút, vẻ mặt ngưng trọng, biểu tình đồng dạng nghiêm túc xuống dưới. Đi theo mấy người phía sau tử hình an tĩnh dị thường, ống tay háo chung cái tay kia lặng lẽ nắm chặt, lực có khẩn trương. Nguyệt Nhi, chúng ta vào được. Âu Dương Lâm gõ go, go mồn, đối với bên trong cánh cửa tiên Nguyệt Nhi nói nhưng mà đáp lại hắn như cũ là không tiếng động. Âu Dương lấm rốt cuộc bất chấp mặt khác, một chân đá vang muôn vọt đi vào, lại thấy Nguyệt Nhi ngã trên mặt đất, cái chan khai phá, máu tươi nhiệm đến mặt đất thật lớn một khối. Âu Dương lấm nhai tí tận nước, sợ tới mức trái tim lẩu nhảy nửa nhịp, sợ hãi vô biên sợ hãi thổi quét, Âu Dương lấm cả người lạnh lẽo, cương tại chỗ động cũng không dám động. Nguyệt Nhi muội muội, Âu Dương tử dục hét lớn một tiếng, lập tức vọt đi lên. Nam Cung Ly theo sát sau đó, nhìn ngã vào vũng máu trung tiên Nguyệt Nhi, đáy mắt hiện lên sắc bén chi sắc, theo bản năng hướng tới cuối cùng tử hình nhìn lại. Thiên lạc, Nguyệt Nhi muội muội tại sao lại như vậy? Tử hình têu sợ hãi, vọt đi lên, vẻ mặt quan tâm nôn nóng, một bộ cái gì cũng không biết biểu tình, kia bộ dáng trang đến miễn bản có bao nhiêu thở, đảo lệnh Nam Cung Ly trong lúc nhất thời nhìn không ra thật giả. Làm ta nhìn xem. Nam Cung Ly nói. Âu Dương tử dục chạy nhanh lui qua một bên. Nam cung ly đầu tiên cấp tiên nguyệt nhi ăn vào một cái khí huyết đan, dối tay xúc thượng nàng mạch đập, còn hảo không có bỏ mệnh, bất quá trước mắt này thân thể trạng huống đã tao đến không thể lại tao, vốn dĩ trái tim liền không thế nào hảo, hiện tại tình huống thân thể lại kém như vậy, muốn chỉ tận gốc, đã không chỉ là phí thời gian vấn đề. Quan trọng nhất chính là cũng may bọn họ gấp trở về kịp thời, nếu bằng không, chậm trễ nữa một hồi nàng liền hoàn toàn mất mạng, Lấy ra linh châm ở nàng ngực chất hạ, thúc dục trong cơ thể sinh chi khí đưa vào Nguyệt Nhi trong cơ thể, 15 phút tả hữu Nam cung ly mới thu trầm, trên mặt đất tiên Nguyệt Nhi như cũ hai mắt nhắm nghiền, hô hấp gần như không thể nghe thấy. Nguyệt Nhi tình huống thế nào, vì sao còn không tỉnh lại? Âu Dương Tử Dục nôn nóng hỏi, quả thực khí tạc, những cái đó hộ vệ, một đám đều an phận đi, Âu Dương phủ dưỡng bọn họ có tác dụng gì? Một đám bỏ rơi nhiệm vụ, hắn thể Nếu là Nguyệt Nhi muội muội có cái văn nhất, bọn họ cũng đừng nghĩ sống. Yên tâm đi, cánh mạng bảo vệ, bất quá thân thể của nàng suy yếu, một chốc tỉnh không tới, chờ một chút xem đi. Nam cung ly thở dài một hơi, ngôi sồm xuống, xuống, thật cẩn thận mà đem tiên Nguyệt Nhi tự trên mặt đất bế lên phóng tới trên giường an trí. Bất quá các ngươi hâu dương phủ hộ vệ, cũng là thời điểm nên hảo hảo sửa trị sửa trị, chủ nhân ở phòng trong bị thương, thế nhưng không một người biết, chúng ta lại trở về trễ chút thần tiên cũng cứu không sống nguyệt nhi mệnh nam cung ly cười nhạo một tiếng thần sắc cực lãnh. rõ ràng gia phủ trước kia nàng liền dặn do quá âu dương lắm làm hộ vệ hảo hảo bảo hộ nguyệt nhi kết quả đâu tiến vào lâu như vậy trong viện nửa bóng người đều không có âu dương phủ hộ vệ thật đúng là tận tâm làm hết phận sự à nguyệt nhi phiền toái người vẫn luôn đứng ở phòng trong trung ương không dám tới gần âu dương lắm ném xuống một câu đây người sát khí ra phòng ta đi xem lắm Từ hình đấy mắt hiện lên hoảng loạn chi sắc, Âu Dương lấm chân trước ra cửa, sau lưng liền vội vội vàng theo đi ra ngoài. Nay trong đó nhất bình tĩnh nhàn nhã đương thuộc cung vù, một bộ bạch dì hề tháng tuyết, Nam Cung Ly, Âu Dương tử dục vây quanh ở mép giường, mà hắn một người thì tại bên cửa sổ vị trí ngồi xuống dưới. Nói đến cùng, những người này mạng người hắn không chút nào quan tâm, trong xương cốt, hắn vốn chính là một cái đạm mạc cao ngạo người, nếu không có Nam Cung Ly mở ra thông thiên thác. Hắn như cũ là một sợi cô hồn, mỗi ngày phiêu đắng ở thông thiên tháp nội, lặp lại một ngày lại một ngày dài lâu mà lại buồn kẻ sinh hoạt. Hiện giờ, liền tính không hề mỗi ngày ngốc tại kia nhảm chán tháp nội, nhưng hắn như cũ là hắn, trong xương cốt kia phân lạnh nhạt như thế nào cũng không thay đổi được, duy nhất làm hắn quan tâm, cũng chỉ có nam cung ly mà thôi, mặt khác bất luận kẻ nào đều cùng hắn không quan hệ. Thiếu gia tham mạng, là nguyệt nhi tiểu thư tự mình đem chúng ta tống cổ thiếu gia nắm rõ vài tên hộ vệ quỷ gối Âu Dương lấm trước người gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Câu thiếu gia tha mạng, thiếu gia nắm rõ chúng hộ vệ tề hô trong lòng run sợ chưa từng gặp qua như thế đáng sợ thiếu gia. Lúc này Âu Dương lấm sắc mặt tăng trầm một thân lạnh thấu xương sát khí nhìn bọn hắn chầm chầm ánh mắt dường như truy nhận quát đến bọn họ gò má sinh đau. Còn có kia vô hình trùng tràn ra bức nhân uy áp làm quỳ trên mặt đất mấy người run bẩn bẩn. Buồn thiếu là như thế nào mệnh lệnh của các ngươi? Bỏ rơi nhiệm vụ, không ấn mệnh lệnh làm việc, Âu Dương Phủ, lưu các ngươi không được. Dứt lời, Âu Dương lẫm một trưởng chém ra, vì trên mặt đất bốn gã hộ vệ trực tiếp bị mạnh mẽ rơ lên, hung hăng ngã trên mặt đất, trong đó một người đường trường mất mạng, dư lại ba người toàn miệng phun máu tươi, nội phủ bị hắn tràn ngập khí thế một trưởng đánh chúng nội thương. Từ hinh ngồi ở một bên, chính mắt thấy này một tàn nhẫn hình ảnh, thân thể cứng cỏng. Cổ họng phát khô, một cổ hàn ý tự lòng bàn chân nhẹ khởi. Như vậy tàn nhẫn huyết tinh, sát phạt quyết đoán Âu Dương lẫm, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, nếu hắn biết nàng ở sau lưng thao tác này hết thảy, có thể hay không cũng giống sát những người này giống nhau giết chính mình. Tưởng cập này, tử hình trong lòng sợ hãi càng sâu, tay chân lạnh lẽo, cái chán mồ hôi lạnh toát ra. Ta Âu Dương phủ, không lưu vô dụng người, người tới, đưa bọn họ kéo xuống đi Âu Dương lấm quát trói thai. Canh giữ ở ngoài cửa vài tên hộ vệ chạy nhanh tiến lên, e sợ cho chậm một bước liền đem đại thiếu lửa giận chuyển rời đến trên người mình. Gia chủ, hoa ra ra chủ hoa mãn doanh tới cửa bái phòng. ngày hôm sau, Nam Cung ly đám người còn ở tiên luyện cấp tiên nguyệt nhi xem bệnh, ngoài cửa đông nhiên chuyển đến hộ vệ bẩm báo. Đứng ở mép giường Âu Dương lâm ánh mắt theo bản năng hướng tới cung vu nhìn lại. Hoa ra ra chủ hoa mãn doanh, lúc này tới cửa bái phòng. Y đổ đến lại rõ ràng bất quá. Ngồi ở mép giường đang ở cấp tiên nguyệt nhi thi châm nam cung ly động tác cứng lại, đáy mắt hiện lên một sợi ngoài y muốn, không nghĩ tới cái này hoa mãn doanh thật đúng là đuổi theo môn tới, tấm tắc, như vậy sấm rền do cuốn, không màng thế tục cái nhìn đảo truy nam nhân, quả thực chính là nữ trung hào kỳ ta. Nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở trong phòng cung vu, lại thấy hắn thần sắc bất biến, như cũ vẻ mặt đạm mạc, Cảm xúc không có chút nào phập phồng dao động, đầy mặt thơ ơ, phảng phất hoa mãn doanh đảo tìm căn nguyên vốn là cùng hắn không quan hệ giống nhau. Nam cung ly khỏe miệng chịu chịu, đến, xem ra hoa mãn doanh truy phu chi lộ từ từ không hẹn, đảo truy cung vụ như vậy nam nhân, có đến chịu lâu. Lắc đầu, trọng hành ngưng tụ tâm thần cấp nguyệt nhi kim kim. Thình hoa đại gia chủ đi chính sảnh, ta đây liền tới. Âu dương lấm xua xua tay, đối với tên kia hộ vệ phân phó. Không cần như vậy phiền thoái, bổn ra chủ đã tới. Cơ hồ Âu Dương Lâm vừa mới nói xong, ngoài cửa vang lên hoa mãn doanh tự tin kiêu ngạo thanh âm. Giây tiếp theo, một bộ màu đỏ trang phục lộng lẫy quyến rũ vũ mị hoa mãn doanh từ ngoài cửa đi đến, tùy thân mang tiến một cổ mùi hoa, toàn bộ không khí toàn bởi vì nàng đã đến đều thơm lên. Kia một bộ màu đỏ trang phục lộng lẫy làm nổi bật đến toàn bộ phòng đều đỏ rực, khắc vui mừng. Tiểu mội muội, chúng ta lại gặp mặt. Hoa Mãn Doanh tự quen thuộc đối với Nam Cung Ly Ho, tâm mắt ở một chúng nam nhân chi gian đảo qua cũng chỉ có cái này tiểu muội muội hảo lôi kéo làm quen. Hơn nữa nàng thích nam nhân đối tiểu muội muội coi trọng, cho nên muốn phải được đến người nam nhân này tán thành, đầu tiên phải phá được tiểu muội muội mới được. Cũng may chính mình cấp tiểu muội muội lưu lại ấn tượng cũng không kém. Hoa Đại gia chủ hảo, Nam Cung Ly một bên cấp Tiên Nguyệt Nhi Kim Kim, một bên hướng tới Hoa Mãn Doanh gật gật đầu. Nhìn đến nữ nhân này tâm tình của nàng liền mạc danh hảo lên, nói thật, nàng vẫn là rất bội phục cái này hoa mãn doanh. Gọi là gì gia chủ, về sau tiểu muội muội đã kêu ta hoa tỷ tỷ hảo. Ngạch, hoa tỷ tỷ Nam cung ly tích hãn, thiệt tình cảm thấy cái này xưng hô mẹ nó kỳ quái, làm nàng nghĩ tới hoa cô nương. Âu Dương lắm, Âu Dương tử dục ánh mắt quỷ dị mà ở hai người chi gian quét tới quét lui, như thế nào cảm giác không khí có điểm kỳ quái. Cái này hoa mãn doanh, thật là tới truy cung bu sao, như thế nào cảm giác nàng đảo như là tới cùng cung ly tiểu thư lôi kéo làng quen. Đừng nói nàng hiện tại đối nam nhân không có hứng thú, ngược lại đối nữ nhân cảm thấy hứng thú đi lên. Nguyên lai like, tiểu muội muội còn xe y kỳ thuật. Hoa mãn doanh để sát vào, nhìn nam cung ly ở vì tiên nguyệt nhi chưa thương, vẻ mặt ngoài ý muốn chi sắc, đối nam cung ly ấn tượng vô hình chung lại ra tăng vài phần. Cái này nha đầu. Không chỉ có thực lực bất phàm, còn thông tuệ hơn người, phá nàng hoa phủ biển hoa trận hiện giờ lại có chiêu thức ấy ý hề thuật, vượt qua nàng trong phủ nha đầu quá nhiều. Nhân tài như vậy, nếu có thể đủ hấp thu đến hoa phủ liền càng tốt. Khu khu, kia gì, hoa tỷ tỷ ngươi nếu không ở một bên ngồi ngồi, còn có ngươi cũng đừng gọi ta tiểu muội muội, ta kêu cung ly, ngươi thẳng hô tên của ta có thể. Nam cung ly bị nàng nhìn chầm chầm đến cả người không được tự nhiên. Ho khan một tiếng, đánh vỡ xấu hổ nói. Này lượng đến nóng lên ánh mắt là chuyện như thế nào, nàng như thế nào có loại bị theo dõi cảm giác. Nữ nhân này lại đây không phải tìm cung vu sao, lẽ ra hẳn là quấn lên hắn mới là A. Không cần, ta liền ở chỗ này đứng liền hảo, ly nhi muội muội không cần để ý, làm chính ngươi sự có thể. Hoa mãn doanh ngoác ngoác khỏe môi, cười đến vẻ mặt sán lạn ôn nu. Kia ấm áp ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm đến nam cung ly một cái run run. Mẹ nó cả người đều không được tự nhiên. Bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, còn như thế nào hảo hảo làm việc. Nàng nhất gan, cầu bông tha, muốn chơi cùng cùng vu chơi đi thôi. Liễm hạ tâm thần, Nam Cung Ly thu hồi ánh mắt, lực chú ý một lần nữa tụ tập ở Tiên Nguyệt Nhi trên người, sinh chi khí theo linh châm rót vào Tiên Nguyệt Nhi trong cơ thể. Trên giường Tiên Nguyệt Nhi mí mắt giật giật, nghỉ ngơi một suốt đêm, hơn nữa Nam Cung Ly hai lần đưa vào sinh chi khí. Thân thể đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp Chỉ là còn như cũ suy yếu Động, Nguyệt Nhi muội muội mí mắt động Âu Dương tử dục cái thứ nhất phát hiện Tiên Nguyệt Nhi chặt hướng Không khỏi đại hỉ, đầy mặt hưng phấn chương 365 cung vu thích Cái gì khẩu vị nữ nhân Âu Dương lâm trong lòng căng thẳng tầm mắt lập tức nhìn lại đây Tiên Nguyệt Nhi mở mắt ra Ánh mắt dần dần ngắm nhìn đã thấy trước giường nam cung ly đám người Trên mặt lộ ra ấy náy chi sắc Nàng lại cho đại gia chọc phiền thoái, đặc biệt là cung ly ca ca. Thế nào, thân thể cảm giác hảo điểm không, có hay không nơi nào khó chịu? Nam cung ly nhìn trên giường tiên nguyệt nhi, ôn nhu nói. Thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Này vừa hỏi tiên nguyệt nhi càng thêm hổ thẹn. Chính mình không có hảo hảo nghe cung ly ca ca nói, cung ly ca ca chẳng những không trách cứ chính mình, còn đãi chính mình tốt như vậy. Nguyệt nhi muội mội, thế nào? có phải hay không chỗ nào không thoải mái, chạy nhanh nói cho cung ly cô nương à. Âu Dương tử dục xem đến lo lắng xuông, cho rằng Nguyệt Nhi muội muội như vậy là chỗ nào không thoải mái. Rốt cuộc sao lại thế này, cho ngươi an bài hộ vệ, vì sao phải đưa bọn họ đuổi đi. Âu Dương lắm kinh gần, đầy ngập lo lắng sợ hãi tại đây một khắc hóa thành vô biên lửa giận, chấm khuôn mặt hỏi trên giường tiên Nguyệt Nhi. Nàng liên như vậy không đem thân thể của mình đương hồi sự sao. Trời biết nhìn nàng nằm trong vũng máu thời khắc đó chính mình có bao nhiêu sợ hãi, nàng chẳng lẽ không biết hắn sẽ lo lắng, nhìn nàng bị thương hắn sẽ khẩn trương đau lòng, luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời nàng, khi nào trở nên như thế tùy hứng ngỗ nghịch. Nam ở trên giường mới hoan quá mức tới tiên nguyệt nhi bị hắn như vậy một giống, cả người cứng đờ, trên mặt lộ ra khiếp đảm sợ hãi, hơi há muộn, tưởng nói lại không thể nói. Hắn đều phải cùng tử hình tỷ tỷ thành thân, còn đối nàng như vậy hung. Cơ miệng, ngươi tưởng đem nàng trực tiếp dọa ngất qua đi. Nam Cung Ly vẻ mặt khó chịu, thiệt tình đối cái này Âu dương lẫm vô ngự đến cực điểm. Rõ ràng quan tâm người, đau lòng người, cố tình khẩu khí như vậy hướng, ta ôn nhu một chút sẽ rất khối thì sao? Chết sĩ diện khổ thân, xứng đáng vẫn luôn yêu thầm không dám thổ lộ. Nguyệt Nhi, ngươi lời nói thật cùng ta nói, vì sao phải đem những cái đó hộ vệ chi đi? Nam Cung Ly ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm tiên Nguyệt Nhi hai mắt. Hỏi, kết hợp nàng trong khoảng thời gian này tới nay thân thể trạng huống cùng với Chi đi hộ vệ những việc này, Nam Cung Ly chắc chắn nàng khẳng định có cái gì tiểu bí mật. Ta không nghĩ bọn họ ở bên ngoài, cho nên Chi đi rồi. Tiên Nguyệt Nhi nói nhỏ, trên thực tế nàng không nghĩ những cái đó hộ vệ nhìn đến nàng suốt đêm cấp tử hình tỉ tỉ theo khăn trùng đầu. huống hồ nàng đáp ứng rồi tử hình tỉ tỉ, chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào, cho nên nàng ai cũng không thể nói. Nghĩ đến khăn trùn đầu, Tiên Nguyệt Nhi biểu tình hoảng loạn một giây, giấy rùa từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt bốn quét, lại không có phát hiện phòng trong có khăn trùn đầu cùng với sợi tơ bóng dáng. Chẳng lẽ đã bị lâm ca ca phát hiện? Đang tìm cái gì? Âu Dương lấm hiếp mắt, lạnh giọng hỏi. Người có hay không nhìn thấy ta đồ vật, liền đặt ở mép giường hoặc là ghế trên? Tiên Nguyệt Nhi nhược nhược mà dò hỏi trở về, đã ôm hẳn phải chết tâm thái. Âu Dương lắm ánh mắt dò hỏi mà quét về phía Âu Dương tử dục đáng người. Ta tiến vào thời điểm cái gì cũng không phát hiện a. Âu Dương tử dục khẳng định mà lắc đầu, cũng không có nhìn đến Nguyệt Nhi muội muội theo như lời có thứ gì. Thứ gì, trông như thế nào, đối với người rất quan trọng. Nhưng thật ra vẫn luôn chú ý Tiên Nguyệt Nhi biểu tình biến hóa Nam Cung ly hỏi. Ngạch, khả, khả năng là ta nhớ lầm, không có gì đổ vờ. Tiên Nguyệt Nhi chạy nhanh sửa miệng. Trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi, không phát hiện tốt nhất, chờ lâm ca ca bọn họ đi ra ngoài nàng lại hảo hảo tìm xem. Ngươi hiện tại thân thể đã nghiêm trọng mệt hư, phải tránh không thể lại mệt nhọc biết sao, nếu ngươi thật đúng là lấy ta đương bằng hữu, phải hảo hảo chiếu cố chính mình, không cho lại làm chúng ta đại gia lo lắng. Nam cung ly thấy nàng không nghĩ trả lời liền không hề hỏi, nhìn chầm chầm tiên nguyệt nhi, cường điệu nói. Mặc kệ nàng ở sau lưng chuyển cái gì. Chỉ hy vọng nàng có thể hấp thụ lần này giao hấn, không cần lại lấy thân thể của mình nói dỡn. Thiên Nguyệt Nhi mắt đẹp doanh thủy quang, nhìn trầm trầm nam cung ly yên lặng gật gật đầu. Lưu Thiên Nguyệt Nhi ở phòng nghỉ ngơi, nam cung ly đám người ra tiên luyện, hướng tới Âu Dương Phủ Đại Đường mà đi. Hoa mãn doanh để sát vào cung vu, ta kêu hoa mãn doanh, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi. Cung vu vẻ mặt đạm mạc, xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Nam cung ly thấy hai người bọn họ đi cùng một chỗ, cô ý ý bảo hâu dương lấm đám người thả chậm bước chân, làm hai người bọn họ hảo có một chỗ thời gian. Phía trước cung vu bước chân cứng lại, đồng nhiên quay đầu, hướng tới nam cung ly bên này xem ra, ánh mắt kia trung mát lạnh hú lánh, xem đến nam cung ly một trận kinh hãi, thái dương trên cao, lòng bàn chân lại thoán khởi mạc danh hàn ý. Người nên hảo hảo tu luyện. Cung vu hít mắt, bạc mắt liễm diễm, không có một tia ôn nhu sủng định, ngược lại lộ ra một cổ xa cách lạnh nhạt. Nam cung ly một cái giật mình, cái này hoàn toàn không hảo, xem ra hắn thật sinh khí, đến mức này sao, không phải bị nữ nhân truy sao, thân là nam nhân, lúc này không phải đều hẳn là cảm giác vinh hạnh mừng thầm mới đối sao. Ai, hảo đi, nàng liền không nên đem cung vu cùng giống nhau nam nhân so. Ngạch, tới, liền tới. Nam cung ly ra đầu tê dại, đón đi lên cũng không dám nữa cô ý lấy hắn cùng hoa mãn doanh tâu đối, lại tiếp tục lăn lộn đi xuống, bị thương chính là chính mình. Càng là không chiếm được, bổn ra chủ càng là phải được đến tay, người nam nhân này, ta hoa mãn doanh muốn định rồi. Hoa mãn doanh nhìn trầm trầm cung vu, nam cung ly rời đi bóng dáng, trong mắt đãng nhất định phải được cười. Một bên Âu Dương lấm, Âu Dương tử dục tắt lưỡi, trong lòng cuồng mặt một phen mồ hôi lạnh, bội phục, bội phục cực kỳ, nữ nhân này, Rốt cuộc tìm không ra so nàng càng bưu hãn. Nghĩ đến bị nàng theo dõi cung vu, hai người đều ở trong lòng vì hắn tới xuống một phen đồng tình nước mắt, bị như thế chấp nhất cường đại nữ nhân theo đuổi, kia cũng là một loại tội a. Giữ lại hai người một chỗ, nam cung ly nhược nhược mà nhìn cung vu, ngươi thật sự đối cái kia hoa mãn doanh như thế phản cảm. Nếu bằng không như thế nào sẽ dùng như vậy lành ánh mắt xem nàng. Tiếng u lạnh như xương lạnh ánh mắt làm nàng đến nay đều cảm thấy nội tâm thật lạnh thật lạnh. Chuyện của Ta Nhi về sau đừng tiện làm chủ trương. Cung Vu sâu kín mà ném xuống một câu, chợt lóe thân tiến vào Thông Thiên Tháp Nội. Nam Cung Ly sờ sờ cái mũi, hảo đi, mặc kệ liền mặc kệ, làm hắn đánh cả đời quan côn. Theo sau cũng đi theo tiến vào Thông Thiên Tháp Nội, nghĩ đến kia mấy cái Đại Gia hỏa, Nam Cung Ly gấp không chờ nổi mà muốn lập tức luyện chế hấp thu. Đáng tiếc. Lúc trước ở vạn thú sơn như vậy bao lớn ra hỏa, hẳn là nhiều nhặt mấy cái lại rời đi. Nam Cung Ly nói thầm, nghĩ đến sai mất như vậy nhiều ma thú thi thể, không khỏi một trận đáng tiếc. Trước có mệnh lại nói, Cung vu tức giận mà chơi nàng liếc mắt một cái, này phó tiểu tham tiền bộ dáng thật không hiểu với ai học, như vậy nhiều ma thú, có thể giữ được mệnh liền không tồi, thế nhưng còn nghĩ nhiều vất mấy thi thể. Dù sao có người ở, sợ cái gì? Nam cung ly phun thẻ lưới, thiệt tình có loại có chỗ rửa vạn sự không lo cảm giác, cung vu nhiều lợi hại à, có thể ở như vậy nhiều ma thú vây công hạ cứu nàng, lại nhiều vớt mấy cổ ma thú thi thể nghĩ đến cũng không phải cái gì đại sự sao. Chạy nhanh tu luyện đi, người gần nhất đã lãng phí không ít thời gian. Cung vu lười đến lại cùng nàng tiếp tục nét mực đi xuống, nhắc nhở nàng nắm chặt thời gian tu luyện. Tu linh như đi ngược dòng nước, không tiến tắt lùi. Bất luận cái gì thời điểm đều không thể chậm trễ. Muốn bỏ đến cao chạm đến xa, liền phải trả giá so người khác càng nhiều vài lần nỗ lực. Nam Cung Ly gật gật đầu, đầu tiên từ kia chỉ gấu mù bắt đầu luyện hóa, gấu mù thi thể cắt lấy một bộ phận ném nhập luyện thi lò, ý niệm vừa động, ngọn lửa tùy theo tế ra, lập tức bao trùm đi lên. Gấu mù dù sao cũng là đại gia hỏa, bản thân thực lực bất phàm, một thân da thịt cứng cỏi vô cùng, nội diễm thế nhưng nướng không ra. Nam cung ly đơn giản thu hồi nội diễm, đổi làm thánh hỏa chi tâm. Thánh hỏa chi tâm vừa ra, trung quanh không khí rõ ràng thăng ôn, sáng quắc ngọn lửa liệu châm, đem toàn bộ trong nhà không gian đều bao phủ ở một mảnh màu tím ánh lửa bên trong. Bị thánh hỏa chi tâm bao trùn gấu đen thi thể vẫn không núp đích, Nam cung ly tăng lớn ngọn lửa lực độ, không chút sức mẻ gấu đen thi thể một chút biến hóa, dần dần biến mềm. Một tia năng lượng tự gấu đen thi thể tràn ra, bị ngọn lửa hấp thu. Hóa thành luyện hóa chi khí, sau đó theo Nam Cung Ly lộ ra linh hồn chi lực hấp thu tiến vào, Chờ đến kia khối gấu đen thi thể luyện hóa xong, Nam Cung Ly đã hấp thu không ít luyện hóa chi khí. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Ly đi vào âu dương phủ chính sảnh cùng đại gia cùng nhau dùng bữa, trên chỗ ngồi hoa mãn doanh ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng phía sau, kết quả thẳng đến Nam Cung Ly ngồi xuống cũng không có nhìn đến cung vu thân ảnh. Khu khu, không cần nhìn, bị ngươi dọa chạy. Nam cung ly ho khan, thật sự chịu không nổi hoa mãn doanh kia phó trông ngòn con mắt biểu tình, đơn giản nói thẳng nói. Phúc! Âu Dương tử dù uống đến trong miệng nước trà trực tiếp phu tới, như vậy lợi hại như bức nhân vật cũng sẽ bị dọa chạy. Hào đi, không thể phủ nhận, nữ nhân này sát thật thực khủng bố. Bị nàng như vậy truy, là cái nam nhân đều sẽ chạy. Chạy, chạy tới chỗ nào rồi? Hoa mãn doanh mày nhữ chặt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Nam nhân kia rõ ràng không đem chính mình đặt ở trong mắt, lại như thế nào sẽ bị chính mình dò chạy. Hắn chạy, nàng còn như thế nào gả cho hắn a? Không biết, chân lớn lên ở chính hắn trên người, muốn đi chỗ nào cũng không cùng ta nói. Nam cung ly lắc đầu, nàng đương nhiên biết cung vu ở đâu, chính là nàng có thể nói sao. Đừng nói thông thiên thắp không thể bại lộ, chính là có thể bại lộ, nàng cũng không dám dễ dàng tiết lộ cung vu tin tức a. Ta thật sự có như vậy đáng sợ sao? Hoa mãn doanh mắt đẹp tràn đầy hoang mang chi sắc, nhìn nam cung ly hỏi. Nam cung ly trầm mặc không nói, ở nàng xem ra cũng còn hảo. Chính là so giống nhau nữ tử biêu hán như vậy một chút, bất qua ở nam nhân trong mắt. Đặc biệt là đối nàng không có nửa phần hảo cảm cung vu trong mắt. Có lẽ có như vậy một ít khủng bố đi. Khu khu, nàng chỉ là nói có lẽ. Tổng thể xem ra, cái này hoa mãn doanh vẫn là rất không tồi muốn dáng người có dáng người, muốn dung mạo có dung mạo, muốn ra thế to như vậy một cái hoa ra cũng đủ. nhưng là thiên kim khó mua trong lòng hảo a, không thích chính là không thích, này có thể có biện pháp nào? lại nói cung vu từ trước đến nay lẻ loi một mình quán, lại tìm một nữ nhân làm bạn cả đời, nói thật, nàng thật đúng là không biết có cái dạng nào nữ nhân có thể đem hắn tâm bắt được. đừng nghĩ nhiều, ngươi thực hảo, chỉ là mỗi người thích khẩu vị không giống nhau. Có thích thanh đạm, có thích nùng liệt, có thích mập mị. Này không phải ngươi sai. Nam Cung Ly nhẹ giọng ăn ủi, thật sự chịu không nổi Hoa Mãn Doanh lúc này bộ dáng. Đường Đường Hoa đại gia chủ, hiện giờ vẻ mặt thương tâm mất mát, cùng phía trước khí phách hăng hái một so, mẹ nó rất có chênh lệch cảm hảo đi. Không hiểu rõ còn tưởng rằng nàng ở khi dễ người đâu. Kia hắn thích cái dạng gì khẩu vị? Hoa Mãn Doanh lập tức truy vấn lại đây. Trường 366 tử hình tính kế cùng chen ép. Ngậy! Nam cung ly ngạc nhiên, trong lúc nhất thời bị làm khó tới rồi. Nói, cung vu thích cái gì khẩu vị, nàng cũng muốn biết được không? Ăn cơm đi, lại không ăn cơm đồ ăn đều phải lạnh. Âu Dương lâm đánh vỡ hai người đối thoại, lại nghe đi xuống, hắn đều phải bị nghiêm trọng kích thích tới rồi. Âu Dương tử dục cũng là các loại vô ngữ, nghe hai nữ nhân thảo luận nam nhân thích cái gì khẩu vị nữ nhân gì đó. Quá độ phá hoại. Cơm nước xong, hoa mãn doanh vẫn luôn đi theo nam cung ly bên người, nửa điểm cũng không có phải rời khỏi y tứ. Nam cung ly đau đầu, triền không thượng cung bu, cái này đảo đem nàng cuốn lên, như vậy thật sự được chứ? Ngươi không có khác sự muốn làm chi? Nam cung ly nhìn về phía hoa mãn doanh, tâm nói rời đi đi, đừng lại đi theo nàng, còn như vậy, nàng còn như thế nào tiến thông thiên tháp tiếp tục luyện hóa gấu đen thi thể a? Không có. Ly Nhi Muội Muội không cần phải xen vào ta, ngươi làm chính ngươi sự liền hảo. Hoa mãn doanh lắc đầu, đối với nam cung Ly lộ ra mẫu tính ôn nhu cười. Kia cảm giác liền dường như một cái mẫu thân đang nhìn nhà mình nữ nhi, kia tràn ngập bao dung sủng nịch ánh mắt, xem đến khỏe miệng nàng vừa kéo, toàn thân đều không được tự nhiên. Tính, đi xem Nguyệt Nhi Muội Muội đi. Có nàng ở, nàng cũng đừng nghĩ tiến thông thiên tháp tu luyện. Hiện giờ được đến tính hôn quả. Không sai biệt lắm có thể đi tìm Lôi Biển rộng muốn kia cái Tác phép Châu. Hoa đại gia chủ, Lôi Biển rộng người này ngươi hiểu biết không? Biên đi, Nam Cung Ly một bên hỏi bên cạnh người Hoa Mãn Doanh. tiêu Hoa tỷ tỷ. Hoa Mãn Doanh điều chỉnh, càng ở chung càng đối nha đầu này xem trọng, có nàng như vậy một cái muội muội giống như cũng không tồi. Đáng tiếc nha đầu này Cố Tình không giống mặt khác những người đó giống nhau cùng chính mình phản quan hệ. Hoa tỷ tỷ Nam Cung Ly khỏe miệng run rẩy, tê ơ, ngăn, lúc này mới nghe lời. Hoa mãn doanh có loại thuận bao xúc động, đầu nha đầu này cũng là khá tốt chơi, lôi biển rộng, ngươi hỏi hắn làm cái gì. Thật không dám dầu diếm, ta muốn trong tay hắn tác phép châu, cũng không biết hắn người này như thế nào. Nam Cung Ly đúng sự thật trả lời. Vậy ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, hắn người kia không phải thiện tra, cũng sẽ không giống ta giống nhau đem tinh hồn quả không giảng buộc giao cho ngươi. Muốn từ trong tay hắn được đến đổ vật, không khác từ lao hổ trong miệng nổ răng. Hoa mãn doanh nhắc nhở nói, thanh âm lộ ra một tia ngưng trọng, lôi biển rộng người này hung ác độc ác, có thù tất báo, lấy ngươi trước mắt thực lực, căn bản không phải đối thủ của hắn. Yên tâm đi, ta đều có đúng mực. Nam Cung Ly gật gật đầu, không thể không cảm thán duyên phận kỳ diệu, phía trước nàng còn đang suy nghĩ như thế nào từ hoa mãn doanh trong tay được đến tính hồn quả, hiện giờ. Đảo nghe được nàng dặn dò chính mình tiểu tâm lôi biển rộng. Cho nên nói, ai cũng vô pháp đoán trước giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Đi vào tiên nguyện, tiên nguyệt nhi hôm nay khí sắc rõ ràng hảo không ít, trên mặt cũng có hồng luận. Quá yếu, thân là nữ nhân, như thế nhỏ yếu chỉ có thể bị khi dễ. Hoa mãn doanh nhìn chầm chầm trên giường tiên nguyệt nhi lắc đầu, mày nhăn lại, đối nàng này phó trạng thái rất là ghét bỏ. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy. Có mấy người phụ nhân có thể giống nàng giống nhau cường đại Bưu Hãn. Bất quá nàng nhưng thật ra nhận đồng nhỏ yếu chỉ có thể bị khi dễ những lời này, ở nàng trong mắt, Tiên Nguyệt Nhi xác thật quá nhu nhược. Không biết Hoa tỷ tỷ có biện pháp nào có thể lệnh nàng trở nên có ngài một phần 10 Bưu Hãn. Nam Cung Ly câu môi, bẫn cợt mà nhìn Hoa Mãn Doanh. Từ trong tới ngoài đều quá yếu, muốn biến cường, đầu tiên phải tự mình cường đại, nàng tính cách quá mềm hoa Mãn Doanh lắc đầu. Đối tiên nguyệt nhi cực không xem trọng. Nàng hoa ra nữ nhi các đều là làm tốt lắm, nếu là có giống tiên nguyệt nhi như vậy yêu đối mềm mại tồn tại, đã sớm bị nàng ghét bỏ đến không biết ném tới chỗ nào vậy, căn bản sẽ không tốn tâm tư tiếp tục tài bồi gì đó. Nhưng thật ra nam cung ly thực hợp nàng yêu cầu, nha đầu này, nơi nào đều hảo, không chỉ có thực lực cường, tính tình cũng cứng cỏi, quan trọng nhất chính là còn đủ thông minh cơ trí, ở tiềm lực các phương diện đều tốt đẹp dưới tình huống. Nếu là kéo đến bọn họ hoa phủ, nhất định có thể tạo thành một phen thành tiểu. Tiên Nguyệt Nhi nằm ở trên giường, nghe nam cung ly, hoa mãn doanh hai người nói chuyện với nhau, tiểu xảo tinh xảo gò má nổi lên nhàn nhạt hổ thẹn chi sắc nàng biết chính mình thực vô dụng, vẫn luôn đều biết. Được rồi, đừng để trong lòng, chúng ta như vậy cũng là vì ngươi hảo, nhớ rõ, thiện lương có thể, nhưng không thể quá mức, có người, căn bản không đáng ngươi thiện lương lấy đại biết không. Nam Cung Ly ngón trỏ điểm một chút Tiên Nguyệt Nhi cái chán, ý có điều chỉ. Chờ đến Nam Cung Ly từ Tiên Nguyệt đi ra ngoài, tử hình tự mình dẫn theo làm tốt đồ ăn đi đến. Tiên Nguyệt cửa có hộ vệ gác, trong viện cũng an bài hộ vệ quan sát, tùy thời chú ý Tiên Nguyệt Nhi phòng nội động tĩnh, để tránh lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tử hình tỉ tỉ. Tiên Nguyệt Nhi nằm ở trên giường, nhìn thấy tử hình đẩy cửa mà vào, sắc mặt vui vẻ, đê nay vẫn là nàng tỉnh lại về sau lần đầu tiên nhìn thấy tử hình tỷ tỷ, nàng đã sớm gấp không chờ nổi muốn hỏi hỏi nàng về khăn trùn đầu sự. tử hình tỷ tỷ, ngươi có nhìn đến ta cho ngươi theo khăn chuồng đầu sao? kỳ quái, phòng đều tìm khắp cũng không tìm được, lại thấy tử hình ra bên ngoài lấy đồ an động tác cứng lại, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, thuật nhìn thương tâm hạ xuống, trong mắt ẩn nhận nước mắt. tử hình tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? dáng vẻ này đem trên giường tử hình hoảng sợ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, khẩn trương hỏi. nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến tử hình tỷ tỷ như thế thương tâm khổ sở bộ dáng. không cần, cái tia khăn trùng đầu, liền tính tinh hảo cũng không dùng được. tử hình muốn nói lại thôi, nói xong, cố ý đem đầu thiên đến một bên, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nước mắt. tử hình tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng lấm ca ca chi giàn tiên nguyệt nhi ngơ ngác mà nhìn chầm chằm tử hình, trong lòng lo vạn phận. Cái gì gọi là liền tính thêu hảo cũng không dùng được, nàng cùng lấm ca ca hôn sự không phải gần sao. Trận này việc hôn nhân. hủy bỏ tử hình thanh âm rất thấp, cảm xúc hạ xuống, vẻ mặt thương tâm. Tiên nguyệt nhi cả người cả kinh, giống như trời nắng một tiếng sét đánh, đem nàng sợ tới mức không nhẹ. hủy bỏ, sao có thể đâu, lấm ca ca cùng tử hình tỉ tỉ chi gian. Không phải nói tốt tháng này cuối tháng liền phải thành thân sao, mắt thấy khoảng cách tháng này cuối tháng cũng liền mười ngày qua thời gian. Lại như thế nào hủy bỏ đến như thế đột nhiên. Đông mà một tiếng, tử hình bỗng nhiên đối với tiên nguyệt nhi quỳ xuống. Tử hình tỷ tỷ, ngươi, ngươi làm gì vậy? Tiên nguyệt nhi sắc mặt đại biến, đứng dậy xuống giường muốn đem tử hình nâng dậy. Nguyệt nhi muội muội, ta trước nay đều không có cầu qua người, lần này tính ta cầu ngươi một lần. Rời đi Lâm đi, Âu Dương phủ dưỡng ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn xem lắm bởi vì ngươi thất tín bội nghĩa, cùng ta tím ra bộ ước. Nói thật cho ngươi biết, Lâm nói, thân thể của ngươi một ngày không tốt, hắn liền một ngày sẽ không cùng ta thành thân. Tử Hinh nhìn chằm chằm tiên nguyệt nhi, thanh âm cố tình để thấp, để tránh canh giữ ở bên ngoài hộ vệ nghe được. Không, không có khả năng, Lâm ca ca, như, như thế nào sẽ nói nói như vậy tử Hinh hết hầu khô khốc. Đầy mặt khiếp sợ ngoài ý muốn, Lâm ca ca sao có thể bởi vì nàng mà cùng tử phủ giải trừ quan hệ. Âu Dương Phủ cùng tử phủ việc hôn nhân này là đã sớm định tốt, lại như thế nào dễ dàng giải trừ. Nếu là bởi vì chính mình quan hệ, nàng tuyệt không muốn nhìn đến. Tựa như tử hình tỷ tỷ nói, Âu Dương Phủ đã dưỡng nàng nhiều năm như vậy, nàng lại sao có thể lấy oán trả ơn. Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra, lắm đây là vì chỗ tội. Năm đó bọn họ Âu Dương Phủ diệt ngươi tiên gia cũng là bị bất đắc dĩ, mặc kệ như thế nào, Âu Dương Phủ đã đem ngươi dưỡng nhiều năm như vậy, xem tại như vậy nhiều năm dưỡng dục chi ân thượng, thả lẫm, rời đi nơi này đi. Hắn đã vì ngươi trả giá không ít, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhìn đến hắn vì ngươi, liền trung thân đại sự đều đáp đi vào. Và anh Cự lôi nổ vang, tiên nguyệt nhi thượng một khắc là kinh ngạc, ngay sau đó tắc ngũ lôi hoanh đỉnh. Cả người đều cưng ở tại chỗ. Từ hình tỷ tỷ vừa mới nói gì đó. Năm đó là Âu Dương phủ diệt tiên gia. Là Âu Dương phủ diệt bọn hắn gia tộc. Sợ hãi, hoài nghi, khiếp sợ. Các loại cảm xúc che trời lấp đất, ngáy mắt đem nàng cả người đều bao phủ lên. Tiên Nguyệt Nhi đứng ở mép giường, ngạc nhiên mà nhìn chầm chầm quý gối nàng trước mặt tử hình, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Gia tộc bọn họ, như thế nào sẽ là Âu Dương phủ tiêu diệt đâu? Âu Dương phủ tốt như vậy, lâm ca ca cùng tử dục ca ca đều như vậy đau nàng, nàng chính là bọn họ tiểu công chúa, là Âu Dương phủ tiểu thư. Này hết thảy đều là bọn họ chính miệng nói cho nàng, hiện tại lại tới nói cho nàng, này hết thảy chỉ là vì chỗ tội. Ha, kẻ lừa đảo, nàng nhất định là cái kẻ lừa đảo. Đối, khẳng định là Tử Hinh tỷ tỷ cố ý đậu chính mình chơi. Tử Hinh tỷ tỷ nếu là sợ ta và ngươi đoạt lâm ca ca. Thật cũng không cần lo lắng, ta là Âu Dương Phủ Dương Nữ, cũng là Âu Dương Phủ Tiểu Thư, Âu Dương Lấm, vĩnh viễn đều sẽ chỉ là ta ca ca, mà ngươi, sắp trở thành ta tẩu tử, ta đối với ngươi mà nói không có bất luận cái gì huy hiếp, ngươi không cần như vậy làm ta sợ. Tiên Nguyệt Nhi nhìn tử hình, khoe môi nỗ lực chán ra nhật nhạt độ cùng, phảng phất tử hình nói cho nàng chê cười, thật sự có bao nhiêu buồn cười dường như. Đúng vậy, thật sự thực buồn cười đâu. Nói Âu Dương Phủ là diệt bọn hắn gia tộc hung thủ, này, sao có thể? Ta không có lựa ngươi, ngươi nếu không tin, có thể chính mình đi tra. Âu Dương Phủ quản gia chính là từng nay mang đội diệt các ngươi tiên ra người, hắn hiện tại còn ở Âu Dương Phủ, tin tưởng lúc trước chuyện này, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Từ Hinh tiếp tục nói, các ngươi hai nhà ân oán, ta không hy vọng ngươi đưa tới lâm trên người, hắn đã vì Âu Dương Phủ năm đó sự chuộc tội không phải sao? Ngươi nếu còn có một chút lương tâm, liền buông hết thảy, rời đi nơi này đi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Gata, ngươi ở Gata Tiên Nguyệt Nhi hai tay ôm đầu, đống nhiên cuồng loạn mà kêu lớn lên. Từ huynh cả kinh, cảm nhận được viện ngoại hộ vệ chiều bên này đến gần, vẻ mặt nghiêm lại, lập tức đứng lên đi đỡ Tiên Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi muội muội, ngươi có phải hay không nơi nào đau? Ngươi tới, mau đi kêu y sư lại đây. Từ Hinh đối với ngoài cửa sổ giống to vốn dĩ tới gần hai hộ vệ vừa nghe là Tiên Nguyệt Nhi thân thể không thoải mái, chết thân tiến đến tìm ý địa sư. Lâm lập tức liền tới rồi, ngươi là muốn hiện tại liền cùng hắn xé rách mặt vẫn là như thế nào, hết thảy đều tùy ngươi. Từ hình thần sắc một túc, đối với Tiên Nguyệt Nhi nói, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại liệu định cái này xuẩn nữ nhân sẽ không đem chính mình vừa mới đối nàng lời nói dụ ra, hết thảy đều ở nàng trong khống chế. Nữ nhân này, ngu xuẩn muốn mệnh, thực mau nàng liền sẽ từ Âu Dương phủ hoàn toàn biến mất. chương 367 hoa trong gương, trăng trong nước. Nàng sẽ làm nàng hoàn toàn biến mất ở lâm thế giới. Âu Dương lâm, chỉ có thể là nàng một người, từ trong ra ngoài, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều chỉ thuộc về nàng tử hình. Âu Dương lâm đám người thực mau đuổi lại đây, nam cung ly, hoa mãn doanh đi vào phòng, ánh mắt hoài nghi mà nhìn về phía vẻ mặt quan tâm lo lắng tử hình. Các nàng trước khi rời đi còn hảo hảo, như thế nào mới rời đi như vậy trong chốc lát lại xảy ra vấn đề, có thể hay không cùng nữ nhân này có quan hệ. Sao lại thế này? Nam Cung Ly để sát vào, nhìn cả người đều lâm vào cô đơn trầm thấp trung tiên Nguyệt Nhi, đáy mắt hổ nghi càng sâu. Nguyệt Nhi muội muội vừa mới thân thể không thoải mái, Cung Ly huynh đệ mò hỗ trợ nhìn xem đi. Từ hình hướng tới Nam Cung Ly nói, như thế nào đột nhiên không thoải mái. Ta rời đi trước còn hảo hảo." Nam Cung Ly nhíu mày, ánh mắt xem kỹ mà dừng ở Tử Hinh trên người, "Ngươi có phải hay không đối nàng nói gì đó? Chớ bỏ nữ nhân này, nàng tìm không ra bất luận cái gì nguyên nhân. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta đem Nguyệt Nhi muội muội biến thành như vậy?" Tử Hinh khó chịu mà hỏi lại trở về, nhíu mày nhìn chầm chầm Nam Cung Ly, "Ta vì sao phải như vậy đãi Nguyệt Nhi muội muội? Nguyệt Nhi muội muội đấy lòng thiện lương." Chờ ta gả cho lâm chính là nàng trên danh nghĩa tổ tử, đau nàng đều không kịp, lại như thế nào hại nàng. Từ hinh rất có điểm hùng hổ dọa người tư thế, một bộ nam cung ly không cho nàng một lời giải thích liền tuyệt không bỏ qua tư thái. Âu dương lâm để sát vào, nhìn đôi tay ôm chân, cả người đều cuộn tròn ở bên nhau nguyệt nhi, trái tim dường như bị một con bàn tay to nắm, ngực dầu dĩ, có loại nói không nên lời khó chịu cùng đau đớn. Như vậy khuyết thiếu cảm giác an toàn nguyệt nhi. Hán trước kiếp như thế nào không phát hiện, nàng rốt cuộc, trong lòng phiền cái gì. Nguyệt Nhi, có chuyện gì cùng Lâm ca ca nói, đừng một người buồn. Âu Dương Lâm khó được ôn nhu nhỏ giọng mà an ủi. Âu Dương tử dục ở một bên gấp đến độ không được, lần đầu tiên nhìn đến Nguyệt Nhi muội muội dáng vẻ này. Lâm vào chính mình tư tưởng đấu tranh tiên Nguyệt Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, tan ra ánh mắt dần dần ngắm nhìn, dừng ở Âu Dương Lâm trên người. Này hết thầy, là thật sự sao? Thật là Âu Dương phủ diệt bọn hắn tiên gia. Trước mắt đau nàng hộ nàng, đã cho nàng vô số ấm áp lẫm ca ca, cũng gần chỉ là vì chỗ tội. Trong nháy mắt, Tiên Nguyệt Nhi cảm thấy toàn bộ thiên đều sụp xuống dưới, từng nay cho rằng hạnh phúc, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, một chọc tức phá, này hết thảy đều là giả. Tiên Nguyệt Nhi yên lặng nhìn Âu Dương lẫm, đáy mắt có quy luyến, ỷ lại cùng không tha, ánh mắt biến hóa, dần dần lâm lệ. Đến cuối cùng chỉ còn lại có hờ hững. Đều là giả, mà nàng cả người đều bất quá là cái chê cười. Ha ha, nàng cả đời chỉ là chê cười. Nguyệt Nhi. Âu Dương lắm bị nàng cuối cùng kia hờ hững ánh mắt xem đến cả kinh. Cảm thấy có thứ gì tựa hồ cách hắn mà đi. Ta mệt mỏi, các ngươi đi ra ngoài đi. Thiên Nguyệt Nhi nhắm mắt, thân thể nghiêng sau dựa, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, lộ ra vô lực chán ghét. Mặc kệ là thật là giả, dừng ở đây nàng đều không muốn biết. Nguyệt Nhi muội muội, Âu Dương Tử Dục đầy mặt nghi hoặc, cũng thử gọi ra tiếng. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Nhi muội muội thái độ này. Trước kia Nguyệt Nhi muội muội căn bản sẽ không đối bọn họ như thế lãnh đạo. Có cái gì? Tựa hồ từ giờ khắc này hoàn toàn thay đổi. Trên giường tiên Nguyệt Nhi mặc không lên tiếng, an tĩnh mà nhắm hai mắt, mặc kệ người khác như thế nào gọi, đều không hề trả lời. Làm nàng một người an tĩnh trong chốc lát đi. Nam Cung Ly đề nghị nói, lại tiếp tục hỏi đi xuống cũng hỏi không ra một cái nguyên cớ. Tiên Nguyệt Nhi hôm nay biến hóa thật sự là quá lớn, lớn đến làm nàng không thể không hoài nghi. Hoa mãn doanh ánh mắt ở tử hình trên người nhìn lướt qua, theo sát Nam Cung Ly ra Tiên Nguyễn. Mọi người rời đi, độc lưu Tiên Nguyệt Nhi một người ngốc tại khuê phòng bên trong. Trên giường nhắm chặt hai mắt Tiên Nguyệt Nhi bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chung quanh quen thuộc hết thảy, trong mắt rượu quyết tuyệt kiên định. Đại ca, Nguyệt Nhi muội muội rốt cuộc sao lại thế này, đột nhiên biến thành như vậy. Ra tiên huyển, Âu Dương tử dục cau mày hỏi, đầy mặt nghi hoặc khó hiểu. Đem tiên huyển hộ vệ đều gọi tới. Âu Dương lâm sắc mặt hát trầm, cả người tán lạnh thấu xương hàn khí, khẩu khí cực kỳ không tốt. Âu Dương tử dục trong lòng dùng mình, lập tức xoay người làm theo, có lẽ có thể từ tiên huyển những cái đó hộ vệ trong miệng hỏi ra điểm cái gì. Hoa mãn doanh lắc đầu, tầm mắt hướng tới Nam Cung Ly nhìn lại. Kia nha đầu rõ ràng bị người hạ bộ. Nam Cung Ly câu môi, "Đúng vậy, hạ bộ người chính là ỷ vào nàng thiện lương mềm yếu, liệu định nàng sẽ không phản kháng. Trước nhìn xem đi, chuyện này, đối nàng chưa chắc không phải chuyện tốt, là thời điểm nên thật dài đầu óc. Xem ra Ly Nhi muội muội đã đoán được nào đó người, đáng tiếc nào đó người tự cho là thông minh, thiên ý lại vô phùng, kỳ thật bất quá là cái chê cười." Hoa Mãn doanh cười nhạo, tươi cười trâm trọng. Mắt đẹp rượu liễm riêng quá mang. Cũng thế cũng thế. Nam cung ly cười nhạt, loại này mất mặt xấu hổ kỹ xảo cũng dám lấy ra tới, không thể nghi ngờ vác đá nện vào chân mình. Nàng thả nhìn, tinh chờ người nào đó xa lưới. Tiên Nguyệt Nhi ở phòng dạo qua một vòng, cầm vài món tắm rửa quần áo ném vào nhẫn không gian trùng Này cái nhẫn không gian, là gia tộc duy nhất để lại cho nàng đổ vật Xoa trong tay nhẫn không gian. Tiên Nguyệt Nhi đáy mắt tràn đầy hoài niệm cùng đau xót, trước mắt mơ hồ hiện lên ra ra khuôn mặt, chỉ tiếp theo năm tháng trôi đi, nàng chỉ đại khái nhớ rõ ra ra một cái hình dáng mà thôi. Nàng là tiên gia người, là tiên gia lưu lại duy nhất huyết mạch, mấy năm nay nhưng vẫn được chăng hay chớ, tham luyến an ổn cùng bình tĩnh, mộng tỉnh, là thời điểm nên hảo hảo đối mặt cái này tàn khốc thế giới. Ngày hôm sau, người hầu cấp Tiên Nguyệt Nhi đưa đồ ăn sáng, trong phòng không người trả lời. Chờ đến hộ vệ mạnh mẽ phá cửa mà vào, bên trong không có một bóng người, chỉ để lại một chương để lại cho Âu Dương Lâm chữ viết. Âu Dương Lâm nhận được tin tức lập tức đuổi lại đây, Nam Cung Ly, hoa mãn doanh vẻ mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiên Nguyệt Nhi sẽ lựa chọn không nói một tiếng rời đi. Tìm, mặc kệ dùng biện pháp gì, đều cần thiết tìm được người. Âu Dương Lâm hét lớn, một phương diện là giận, một phương diện là yêu. Giận Nguyệt Nhi không từ mà biệt. Yêu thân thể của nàng cùng với trên đường sẽ gặp được chuyện gì? Từ hình đứng ở đám người bên trong, ở mọi người nhìn không tới địa phương, khỏe môi gợi lên thực hiện được cười. quả nhiên, nữ nhân này ngu không ai bằng, hết thể toàn ở nàng trong không chế. Âu dương bên trong phủ hộ vệ thực mau xung quân đi ra ngoài, ở trên phố các loại tiệm không buông tha bất luận cái gì một góc. Không hề tu vi đáng nói tiên nguyệt nhi hiện giờ lại hư không tiêu thất giống nhau. Tìm biến toàn bộ Khuynh Thành cũng tìm không thấy nửa cái thân ảnh cùng với tung tích. Hôn trưởng, một đám vô dụng phế vật, cho ta tiếp tục tìm, liền tính là đảo ba thước đất cũng cần thiết tìm được Nguyệt Nhi. Âu Dương lâm khí không thể ác, vung tay lên, trên bàn trà chén trà theo tiếng mà thoái, nước trà bắn đầy đất. Đường quỳ xuống chúng hộ vệ nơm nớp lo sợ, lính mệnh mà đi, lại lần nữa triển khai giải đặc điều tra siêu tầm. Nam Cung ly nghi hoặc, lẽ ra lấy tiên Nguyệt Nhi chẳng hướng. Hẳn là sẽ không đi bao xa mới đúng, đi được lại xa, ở Âu Dương Phủ như vậy dạy đặc siêu tầm trung cũng tuyệt không sẽ tránh được, nhưng mà, cố tình không có nửa điểm tung tích, thậm chí ở nàng thỉnh động cung vu dùng thần thức bao trùn cả tòa khuynh thành cũng không có bất luận cái gì tin tức. Lần đầu, nàng cũng hoang mang mê mang, căn bản không biết tiên nguyệt nhi đi đâu nhi, lại là như thế nào rời đi, chỉnh sự kiện tựa như một cái mê, căn bản là không giải được. Không riêng Âu Dương lẫm bên này ở tìm Tiên Nguyệt Nhi, tử hình phái ra người cũng ở bí mật siêu tầm, chỉ cần tìm được, trước tiên đem này chém chết, nữ nhân này, chỉ cần ra Âu Dương Phủ, nàng có một ngàn loại một vạn loại phương pháp có thể giết nàng. Thần không biết quỷ không hay, ai cũng cha không đến nàng trên đầu. Tiểu thư, thuộc hạ đã lục soát khắp cả tòa thành trì, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì Tiên Nguyệt Nhi bóng dáng. Hắc H.I.G. Nam tử quỷ gối tử hình trước mặt, nói Tiếp tục cha, mặc kệ thế nào, nhất định phải ở Âu Dương phủ phía trước tìm được người. Thử hình khi mắt, đáy mắt đãng hung ác nham hiểm sắc bén. Là, thuộc hạ lập tức liền đi. H.I.G. Nam tử thân hình nhoáng lên rời đi, liền dường như trước nay cũng chưa xuất hiện quá giống nhau. Giấu ở trong một góc nam cung ly, hoa mãn doanh lại là đưa bọn họ đối thoại thu hết trong thai. Xem ra tiên nguyệt nhi cũng không ở nàng trong tay, bất quá lấy trước mắt tình thế xem ra. Nữ nhân này muốn nổ cỏ tận gốc, Hoa mãn doanh khi mắt Khoe môi câu lấy diễn ngược trâm trọng, Thiệt tình đối tử hình nữ nhân này Không nghĩ phung tạo Chơi kỹ xảo chơi đến nàng dưới mí mắt Cố tình không hề cao minh đang nói Tấm tắc, quả thực là rất rưởi, Loại này cách làm Không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong Ha ha, tin tưởng không cần các nàng nhiều chuyện Âu Dương Phủ cũng sẽ thực mau liền tra được nàng trên đầu Thác hoa tỉ tỉ rút một chút Giúp ta cha cha Tiên Nguyệt Nhi thân thế. Nam cung ly nhìn hoa mãn doanh, cười nói. Không thành vấn đề, chuyện này bao ở ngươi hoa tỷ tỷ ta trên người, trong vòng ba ngày tất cho ngươi hồi đáp. Hoa mãn doanh gật đầu, vung tay lên, hưa không lệ ra một bóng người, tất cung tất kính mà quỷ gối nàng trước mặt. Đi cha Tiên Nguyệt Nhi. Từ Tiên Nguyệt Nhi đột nhiên rời đi, Âu Dương Phủ mấy ngày nay vẫn luôn đều ở vào các loại bận rộn bên trong. Toàn bộ phủ đệ từ trên xuống dưới đều áp lực khẩn trương, trong phủ trừ bỏ đầu bếp, người khác đều bị tống cổ đi ra ngoài tìm quá tiên nguyệt nhi, cuối cùng như cũ không có kết quả. Những cái đó đã từng cười nhạo quá, ghen ghét quá tiên nguyệt nhi ra nô nhóm giờ này khắc này ước gì nàng nhanh lên trở về, còn như vậy tìm kiếm đi xuống, bọn họ một thân xương cốt đều mau cấp mệt đến tan thành từng mảnh, không chỉ có như thế, mỗi ngày còn muốn đối mặt đại thiếu ra kia trương xuống mặt. Mẹ nó tỉ can 10 kiện 8 kiện sống đều mệt. Đại ca, có người từng nhìn tử hình tiểu thư cầm khăn trùn đầu cùng sợi tơ đi tiên luyện. Âu Dương tử dục nhìn nhà mình đại ca, bẩm báo nói. Hơn nữa chính là từ ngày đó bắt đầu, Nguyệt Nhi mỗi muội bắt đầu mỗi ngày đều ngốc tại phòng, đóng cửa không ra, ngay cả đồ ăn sáng cũng bất hòa bọn họ cùng nhau dùng, sau đó liền xuất hiện mặt sau mệt nhọc quá độ tình huống. Cho ta cẩn thận cha. Âu Dương lâm sắc mặt hát trầm như mực, quanh thân hàng khí di động, thần sắc gâm trầm đến dòa người. Thức mau, Âu Dương tử dục mang về tân tin tức, tử phủ mấy ngày nay xuất động đại lượng nhân lực khắp nơi tìm người, không cần hỏi, Âu Dương lâm trong lòng đã có đáp án, lại kết hợp Nguyệt Nhi gần nhất dị thường, chuyện này đầu sỏ gây tội đã thực rõ ràng. Đại ca, ngươi chuẩn bị, như thế nào làm? Âu Dương tử dục nhược nhược mà nhìn nhà mình đại ca, ra như vậy chuyện này thật sự ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hắn chính là tưởng phá đầu vóc cũng không có dự đoán được chuyện này sẽ cùng tử hình có quan hệ. Nữ nhân này, tàng đến cũng thật đủ thâm a. thế nhưng con bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, đem Nguyệt Nhi mỗi mỗi đi bước một bước cho cách bọn họ càng ngày càng xa. chương 368 ngộ người xấu, phóng hoa tỉ tỉ. Nàng nếu muốn chơi, chúng ta liền bồi nàng hảo hảo chơi chơi. Âu Dương lâm khỏe môi ngậm tà tứ lộ cung, ánh mắt lánh lệ. Thanh âm không lớn, lại lộ ra vô biên hàn ý, phảng phất địa ngục phong phất quá, làm Âu Dương Tử Dục mạc danh đánh cái dùng mình. Xem ra lần này Tử Hinh là thật sự đem đại ca cấp cho bao. Âu Dương Tử Dục không khỏi ở trong lòng vì nàng yên lặng cầu nguyện, hy vọng nàng kết cục không cần quá thảm, cho bực đại ca người. Từ trước đến nay đều sẽ không có hảo kết quả. Cái kia, khác ta không lo lắng, liền sợ Tử Hinh nữ nhân kia ở Nguyệt Nhi muội muội trước mặt nói gì đó không nên lời nói. Nguyệt Nhi mỗi mỗi lần này cố tình trốn tránh chúng ta, chỉ sợ là không nghĩ lại trở lại Âu Dương Phủ. Nghĩ đến Âu Dương Phủ cùng tiên gia chi gian ngân đoán, Âu Dương tử dục trong lòng thở dài một hơi, âm thầm nôn nóng. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ đem nàng tìm trở về. Âu Dương lấm sụ mặt, ngữ khí kiên định đến cực điểm. Không ra ba ngày Nam Cung ly liền từ hoa mãn doanh nơi đó được đến tiên Nguyệt Nhi thân thế. Liên quan tiên gia cùng với Âu Dương Phủ Chi Gian ân ơn oán oán, sau khi xem xong, Nam Cung Ly nặng nghề mà thở dài một hơi. Nay quả thực chính là cầu huyết gia tộc cựu hận kịch sao, cái này Âu Dương Phủ cùng tiên gia Chi Gian vốn dĩ cũng là khá tốt, kết quả bởi vì tiên gia cùng Âu Dương gia tộc thế hệ trước gia chủ đồng thời nhìn chúng cùng cái nữ nhân, sau đó từ nữ nhân này dẫn phát một loạt cầu huyết kế tiếp, lại sau đó ảnh hưởng tới rồi hai đại gia tộc hạ đại, tiếp theo chính là một hồi đánh cuộc. Đánh cuộc bên trong bị người am toán, Âu Dương Phủ Thành gián tiếp hại chết tiên gia hung thủ. Đồn đại tiên gia có thượng cổ di lưu bảo vật, những người đó chính là hướng về phía tiên gia bảo vật đi. Đáng tiếc, to như vậy một cái gia tộc, trong một đêm là úp. Hoa mãn doanh thở dài nói, thế giới này từ trước đến nay cá lớn nuốt cá bé, tiên nguyệt nhi như vậy nhu nhược tồn tại, có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Không có Âu Dương Phủ bảo hộ, nàng có lẽ đã sớm không còn nữa. Di lưu bảo vật. Nam cung ly nhúng mày, đáy mắt thần sắc gia tăng, có lẽ cái này bảo vật, thật sự tồn tại đâu. Cùng lúc đó, Tiên Nguyệt Nhi đặt mình trong với một cái thần bí không gian, có hoa có thảo có ánh mặt trời, khắp thiên địa giống như một cái thế ngoại đào nguyên, không có phân tranh, không có chiến loạn, có chỉ là bình tĩnh cùng tường hòa. Cái này thần bí không gian chính là ra ra trước khi chết giao cho nàng kia cái nhẫn không gian. Chỉ là này cái nhẫn không gian cùng giống nhau có điều bất đồng, đây là một cái chịu tải sinh mệnh tiên phủ. Tiên Nguyệt Nhi ở tiên phủ trong vòng ngẩn ngơ đó là nửa tháng, nửa tháng sau, Âu Dương Phủ siêu tầm dần dần lỏng xuống dưới, tiên Nguyệt Nhi đổi trang lúc sau, thành công gia khuyên thành, hướng tới gia tộc phương hướng mà đi. Nàng đáp ứng quá ra ra, không đến vạn bất đắc dĩ liền bất động dùng này cái nhẫn không gian, một khi động, liền ý nghĩa muốn gánh vác khởi kế thừa tiên ra trách nhiệm. Gần năm tuổi nàng chính mắt thấy tộc nhân chết thảm từng màn, đêm hôm đó, máu tươi vẩy ra, vô số khóc kêu thét trói thai, hóa thành toàn bộ tiên gia hủy diệt, nàng trốn tránh, sợ hãi, không nghĩ đối mặt sự thật, chờ bị nhận được câu dương phủ, nàng ảo tưởng này hết thảy đều chưa từng phát sinh. Nàng cho rằng, chỉ cần không chạm vào da ra lưu lại nhẫn liền chuyện gì đều không có, lại nguyên lai, chẳng qua lửa mình dối người thôi. Gia chủ Phía đông nam hướng hư hư thực thực có Nguyệt Nhi tiểu thư thân ảnh xuất hiện. Tiên Nguyệt Nhi rời đi Âu Dương Phủ 10 ngày lúc sau, bên ngoài giải đi ra ngoài thám tử tới báo. Phía đông nam hướng, kia không phải tiên gia phương vị sao. Âu Dương tử dục cả kinh, sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệnh, không tốt. Nguyệt Nhi muội muội xem ra là đã biết Âu Dương Phủ cùng bọn họ tiên gia chi gian đánh cuộc. Âu Dương lắm ngồi trên chủ vị thượng thân thể chấn động, sắc mặt hát trầm, cả người phun hàng khí. Lập tức đứng dậy, đi trước tiên ra Nam Cung Ly Hoa mãn doanh theo sau liền đã biết tiên nguyệt nhi hướng đi Trên thực tế các nàng đã sớm đoán được nàng sẽ hồi tiên gia Người không đi theo đi Hoa mãn doanh vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Nam Cung Ly Lấy nàng đối tiên nguyệt nhi kêu nha đầu quan tâm Lúc này thế nhưng còn có tâm tư ngốc tại tại chỗ bất động Nàng không có nhìn lầm đi Nhân gia vợ chồng son chi gian sự Ta đi xem náo nhiệt gì Biết nàng bình an liền hảo, hơn nữa Âu Dương Lẫm đã phát hiện tử hình kia nữ nhân tà ác tâm tư, kế tiếp sự căn bản dùng không đến chúng ta nhọc lòng. Nam cung ly tà nàng liếc mắt một cái, nàng thoạt nhìn có như vậy hái lo chuyện bao đồng sao. Lại nói nàng chính sự đều còn không có hoàn thành đâu. Vậy ngươi kế tiếp đi chỗ nào, tìm lôi biển rộng muốn tác phép châu, Hoa mãn doanh hiếp mắt, suy đoán nói. Ngươi hiểu ta chi bằng hoa tỉ tỉ xem ra ngươi liền mau trở thành ta trong bụng phi trùng nam cung ly tả tứ mạ cười hoa mãn doanh khỏe miệng run run ta mới không cần đương cái gì phi trùng Ghê tẩm đã chết đúng rồi không phải run đũa sao run đũa nào có phi trùng đáng yêu trong lòng ta hoa tỉ tỉ liền cùng phi trùng giống nhau mềm đô đô vụ bấm đáng yêu mười phần nha đầu túi, ngươi cũng dám nói buồn ra chủ béo dứt lời Hoa mãn doanh hướng tới lưu khai Nam cung ly đổi theo. Lôi ra, cung ở vào tam đẳng gia tộc chi liệt, chỉnh thể thực lực so hoa ra còn muốn lợi hại một ít, lôi biển rộng bản nhân ác độc tàn nhẫn, có thủ tất báo. Lôi ra, ở vào Long Thành chi đông, gia tộc địa vị tương đương với Long Thành đứng đầu, bị Long Thành các đại gia tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, có siêu cao địa vị cùng nhân khí. Nghe nói lôi đại gia chủ lại phải đón dâu. Lần này nhìn chúng chính là bạch gia khuê nữ bạch thủy nhi, tâm tắc, kia bộ dáng, kia dáng người, lớn lên kia kêu, kêu một cái thủy linh linh, nhưng xinh đẹp. Nam Cung Ly, hoa mãn doanh ngồi ở tiểu lầu phía trên, bên cạnh cái bàn một người hán tử một bên uống rượu, một bên lớn tiếng khen. Này lôi đại gia chủ chỉ là tháng này liền đã cưới tam hồi hôn đi, tâm tắc, lại muốn cưới, thật là diễm phúc không cạn à, không nghĩ tới hắn lớn như vậy số tuổi, hùng phong như cũ không giảm quả thực sắt tiện người khác, bên cạnh mấy bàn nam tử ồn ào. Đều là nam nhân, bọn họ như thế nào liền không có tốt như vậy diễm phúc, người so người sẽ tức chết. Nhân ra lôi biển rộng cưới vị nào không phải nũng nịu thủy nộn nộn hoa cúc đại khuê nữ, lại đối lập nhà bọn họ chung bà thím giả, quả thực đồ phá hoại a Nam nhân chính là tiện. Hoa mãn doanh nghe xong đống nhiên tiêu ra một câu. Trong nháy mắt ngồi đầy cụ tính, sở hưu thảo luận nóng bỏng nam nhân đều ngừng lại. Tấm mắt thống nhất hướng tới hoa mãn doanh bên này xem ra. Nam cung ly hắc tuyến, bị nàng đột nhiên bạo thô làm đến sửng sốt một giây, lại cảm nhận được chúng quanh đầu lại đây ánh mắt, nháy mắt có loại bạo tẩu xúc động. Nam nhân như vậy thiện, ngươi còn đuổi theo cung vu làm gì? Nam cung ly nhịn không được tổn hại nói, nàng này một gậy che đả đảo một phiếu người cách nói là thực dễ dàng chiêu hận hào đi. Kia không giống nhau, giống nhau nam tử há có thể cùng hắn so. Hoa mãn doanh trước một giây đầy mặt trầm chọc khinh thường, sau một giây đào hoa đầy mặt, trong mắt xuân ý kích động, nhắc tới cung vù, chỉnh người nháy mắt mềm xuống dưới, cuộc đời này phi cung vu không gả. Người nữ nhân này, người mắng ai đâu? Một người tài đại khí thô, dài quá một thân mỡ béo nam tử thở phì phì mà hướng tới hoa mãn doanh đi tới, kia một đôi đáng khinh tà ác đôi mắt ở trên người nàng quét tới quét lui, đánh rào hấn người ngụy trang. Mục đích lại là cố ý thân cận Hoa Mãn Doanh. Từ Hoa Mãn Doanh cùng Nam cung ly đi vào tiểu lầu một khắc, này Nam Nhân liền chú ý tới rồi, đang lo không có lấy cơ thân cận Mỹ Nhân, không nghĩ tới cơ hội lập tức liền tới rồi. Chỉ là này Mỹ Nhân so trong tưởng tượng còn muốn tính tỉnh táo bạo một ít, bất quá hắn thích, càng là có khó khăn, liền càng có khiêu chiến thú vị sao. Lan! Hoa Mãn Doanh khét kêu, cả người đống nhiên tràn ra lệnh thấu xương hạt khí. Ánh mắt đóng băng mà nhìn trước mắt không biết tốt xấu nam tử. Nam cung ly tầm mắt ở nam tử kia tròn vo trên bụng nhìn lướt qua, cuối cùng khỏe miệng run rẩy, chịu không nổi mà dịch khai ánh mắt, không biết này nam nhân dây tiếp theo có thể hay không bị hoa mãn doanh một chân đá đến mơ béo đầy đất. Mẹ nó, người biết ta là ai sao, dám chửi buồn đại gia, người tới, đem nàng cho ta áp hồi phụ thượng. Nam nhân giận trừng mắt hoa mãn doanh, kia phì nị bàn tay vung lên. Ngáy mắt vài tên hộ vệ bộ dáng nam tử đi rồi đi lên, đem nam cung ly một bản bao quanh vây quanh. Trên chỗ ngồi nam cung ly nhướng mày, ánh mắt chế nhạo mà hướng tới hoa mãn doanh nhìn lại, hoa tỉ tỉ, ly nhi sợ hoa. Hoa mãn doanh ngắt hàn, thân thể mềm mại tượng trưng tính mà run lên một chút, ngoan, đừng sợ, xem hoa tỉ tỉ cho người ăn ủi Hoa mãn doanh rất lời, trắng non như ngọc tay ở trên bàn một phách, mặt bàn đùa ống bên trong chiếc đua trực tiếp bay vụt đi ra ngoài. Hướng tới vì heo nam cùng với hắn bên người những cái đó hộ vệ đánh tới a giết heo kêu thảm thiết vang lên vì heo nam hai chỉ lỗ mũi hai con mắt tất cả đều bị cắm thượng chiếc đũa kia một khắc máu tươi bay tứ tung hình ảnh thê thảm vì heo nam bên cạnh vài tên hộ vệ tắc bị bay vụt mà đến chiếc đũa một đua xuyên qua hiết hầu cương tại chỗ tiếp theo thịt thịt thịt ngã xuống đất không dậy nổi a đổ máu giết người trong đám người có người kinh hô Toàn bộ tiểu lầu nháy mắt rối loạn. Mọi người nhìn về phía hoa mãn doanh ánh mắt không khác nhìn đắc mà, gặp qua xinh đẹp nữ nhân, lại chưa thấy qua như vậy xinh đẹp hơn nữa tản nhận nữ nhân. Thật là đáng sợ, nhẹ nhàng một phách cái bản là có thể là mấy người mất mạng, bực này thủ đoạn, quả thực tản nhận huyết tinh. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới, bổn ra chủ làm ngươi lăn ngươi không lăn, một hai phải đem mệnh lưu lại, xuẩn. Hoa Mãn Doanh lạnh lùng mà nhìn trước mặt phì heo nam, dứt lời, "Oanh" mà một tiếng, to ngộng thân thể ngã xuống đất, toàn bộ mặt đất đều chấn thượng chấn động. Như thế nào, còn có ai đối bổn gia chủ nói có dị nghị? Hoa Mãn Doanh cũng không thỏa mãn tại đây, ánh mắt nhìn quét toàn trường, hỏi, "Cả người phóng thích khí lạnh áp." Kia lạnh căm căm tầm mắt nhìn chầm chầm đến mọi người thật lạnh thật lạnh, tập thể chạy trốn mà đi. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ tiểu lâu liền chỉ còn lại có Nam Cung Ly cùng nàng. Cùng với ngã trên mặt đất rốt cuộc bò không dậy nổi nào đó người. Nam cung ly cuồng mặt một phen mồ hôi lạnh, đối bên người nữ nhân hoàn toàn hết trô nói rồi, còn tưởng rằng chính mình đã đủ hung tàn đủ bạo lực, cùng nàng một so, chính mình quả thực thiện lương đến đáng yêu. Tốt xấu giết người phía trước chính mình còn sẽ cho người một cái lý do, mà hoa mạng doanh, tấm tắc, quản ngươi nên sát không nên sát, tóm lại chọc nàng sẽ phải chết. Ly nhi muội muội như vậy nhìn ta, là bị bổn gia chủ ủy phong khí phách kinh sợ sao? Hoa Mãn doanh câu môi, ánh mắt mỉm cười mà nhìn Nam Cung Ly, tự luyến vô cùng mà nói: "Đúng vậy, hoàn toàn bị Hoa tỷ tỷ cường đại khí chàng cấp kinh sợ, về sau tái ngộ đến người xấu, ta nhất định phóng Hoa tỷ tỷ." Nam Cung Ly đầu điểm đến gà con mổ thóc dường như, vô cùng nghiêm túc thành khẩn mà nói: "Chương 369 dạo xuân lâu, đương trường bị bắt được." Hoa Mãn doanh mặt đen, nàng chỉ nghe qua đóng cửa Thả chó, hiện tại nghe được nam cung ly nói ngộ người xấu, phóng hoa tỉ tỉ, tức khắc cả người đều không tốt. Liền, chính là các nàng, các nàng đem lôi nhị ra đánh chết. Một người nam tử lánh một đám hộ vệ vọt đi lên, chỉ vào bị vây quanh nam cung ly, hoa mãn doanh nói. Nam cung ly chớp chớp mắt, ánh mắt hướng tới hoa mãn doanh nhìn lại, lôi nhị ra. Không phải là lôi biển rộng ra đi. Dám giết lôi nhị ra, lá gan không nhỏ, người tới. Đem các nàng bắt lấy cấp lôi nhị ra trốn cùng. Cầm đầu nam tử hét lớn một tiếng, chúng hộ vệ lập tức vây quanh đi lên, hướng tới nam cung ly, hoa mãn doanh không ngừng tới gần. Từ từ, nam cung ly làm một cái đỉnh thủ thế, thanh âm quán chú linh lực, khí thế bức nhân, mấy người lập tức ngừng lại, hầu nghi mà nhìn chầm chầm nàng. Các người nói hắn là lôi nhị ra, nhà ai lôi nhị ra. Nam cung ly chỉ vào trên mặt đất một thân thịt mỡ. Lúc này chết đến không thể càng chết vì heo nam, hỏi. Toàn bộ Long Thành còn có mấy cái lôi ra, đừng nghe nàng vô nghĩa, áp đi. Cầm đầu nam tử cười lạnh, vung tay lên, chúng hộ vệ lần thứ hai bước đi lên. Lôi nhị ra, lôi ra tiền nhiệm ra chủ già còn có con, cùng lôi đại gia cũng chính là lôi biển rộng suốt kém 30 tuổi, xa hoa dâm dở, không chuyện ác nào không làm. Người này văn hóa thấp, trừ bỏ một thân thịt mỡ so đến quá người khác. Toàn thân trên dưới không có nửa điểm có thể lấy đến ra tay, hiện giờ lôi biển rộng đưng ra, lôi nhị Hải ngồi ăn chờ chết, ỉ vào lôi biển rộng ở Long Thành Thanh danh, mỗi ngày trừ bỏ lánh một đám hộ vệ ăn, ăn ăn, chính là tìm các loại xinh đẹp cô nương. Diễm Phúc một chút cũng không thể so lôi biển rộng thiện, chỉ là bị hắn đạp hư mà chết cô nương liền không dưới 10 cái. Hiện giờ đụng phải Hoa Mạn Doanh, chỉ có thể nói hắn đổ tám đời mốc. dám động buồn ra chủ một chút thử xem. Hoa Mãn Doanh ngồi ở trên chỗ ngồi lù lù bất động, ánh mắt lánh triệt địa nhìn trầm trầm mấy người, cả người hàn khí lạnh thấu xương. Nha, trả vốn gia chủ, người nữ nhân này thật cho rằng chính mình là nhân vật nào? Hôm nay giết lôi nhị gia, nhất định phải chết. Hộ vệ trung một người cười lạnh, đầy mặt phỉ nhổ mà nhìn trầm trầm Hoa Mãn Doanh. Nữ nhân a, chính là tóc dài kiến thức ngắn, hưởng có một trường xinh đẹp khuôn mặt, lại dại dột muốn mệnh, còn tự xưng gia chủ, ha ha. Gặp gỡ lôi ra, lại lợi hại ra chủ cũng đến quỳ đứng cầu. Bang! Hoa mãn doanh tay ngọc lại là ở mặt bàn một phách, trước người chén trà bay đi ra ngoài, trong không khí tàn ảnh lực động. Giây tiếp theo, chỉ nghe đông mà một tiếng trọng vật rơi xuống đất, tên kia vừa mới còn tiêu ngạo trào phúng nam tử lúc này liền nửa câu kêu thảm thiết đều còn chưa tới kịp phát ra, ngã trên mặt đất, vô sinh khí. Lại thấy kia chỉ chén trà từ hắn mắt trái sẽ qua. Trực tiếp đánh ra một cái chén trà lớn nhỏ động, mà mắt trái tròng mắt lăn xuống một bên, thành một con mắt cá chết. Máu tươi tràn ra, nhiễm đến mặt đất nơi nơi đều là, trong không khí tán nùng liệt huyết tinh, nam tử mặt khác một con mắt trừ lớn, chết không nhắm mắt. Mọi người kinh hãi, tập thể cương tại chỗ, chỉ cảm thấy cả người phiếm hàn. Lấy anh, vô biên lạnh leo ăn mòn. Tìm chết. Dẫn đầu nam tử đầu tiên lấy lại tinh thần, ánh mắt phát lệnh. Huy trưởng kiếm liền triều hoa mãn doanh đâm tới. Nữ nhân này quả thực đáng giận. Lần nữa thương hắn lôi phủ người, không đem lôi phủ đặt ở trong mắt, hẳn phải chết. Nam cung ly thân hình một lượng, vọt đến một bên xem diễn. Chỉ bằng mấy người này, căn bản là không đủ hoa mãn doanh chơi, cho nên nàng vẫn là ngoan ngoãn đương cái xem chúng hảo. Sắp thật tìm chết. Hoa mãn doanh cười lạnh, khẽ môi ngậm thị huyết, lại không lưu tình, lại thấy nàng thủ đoạn vừa động, vô số cánh hoa lực ra. Trong không khí ám hương di động dây tiếp theo, những cái đó cánh hoa hóa thành lưỡi dao sắc bén, đâm thủng ngược mà qua, thích thích thích, chỉ nhất chiêu, toàn thể mất mạng. Thật đẹp. Nam cung ly hô nhỏ, đôi mắt xem đến đăm đam. Trong truyền thuyết lấy hoa vị khí, hoa mãn doanh dùng ra tới so chăm giảm tô gì đó kinh diễm nhiều, cho nên nói lại Mỹ nam nhân cũng vẫn là so bất quá nữ nhân. Nữ nhân trời sinh liền có loại đặc quyền, so hoa còn Mỹ. So thủy còn nu, cái loại này từ trong xương cốt phát ra mà ra kinh diễm mị hoặc, mặc dù tuyệt mỹ như nữ nhân chăm giảm tô cũng vô pháp với tới. Ly nhi muội muội nếu là thích, tỉ tỉ giáo ngươi. Hoa mãn doanh thu tay lại, thích dí mà nhìn về phía nam cung ly. Đương nhiên, nếu có thể đủ đem nha đầu này quải đến các nàng hoa phủ liền càng tốt, nàng tuyệt đối nguyện ý dốc túi tương thụ. Ha ha, kia vẫn là tính. Ta lại như thế nào chơi cũng so bất quá hoa tỷ tỷ kia phân kinh diễm, điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Nam cung ly cười miệng, xem người khác chơi chơi là đủ rồi, nàng ưu thế nhưng không ở cái này mặt trên, cho nên cũng không nghĩ lãng phí quá nhiều khí lực. Ngươi này cái miệng nhỏ chính là ngọn, nơi này làm dơ, đi, tỷ tỷ thỉnh ngươi đi cái hảo địa phương. Hoa mãn doanh vừa lòng mà cười. 15 phút lúc sau. Đương Nam Cung Ly đứng ở hoa mãn doanh cái gọi là hảo địa phương, cả khuôn mặt đều tái rồi. Ai có thể nói cho nàng, mang theo nàng tới dạo nhà thổ hoa đại gia chủ đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Ha ha, tới tới tới, hầu hạ hảo nhà ta đệ đệ, đều có thưởng. Hoa mãn doanh lười biếng mà dựa nghiêng trên ghế thái sư, tuyệt mỹ khuynh thành trên mặt đáng tà tứ nghiền ngẫm cười, vô cùng tà ác mà tiếp đón bọn nữ tử hầu hạ Nam Cung Ly. Nam cung ly lúc này một bộ nam trang, nam tử trang điểm, màu đen áo gấm thêm thân, sớn đến cả người ngọc thụ lâm phong, khí độ bất phàm. Nữ trang khi nàng kinh diễm tuyệt mỹ, nam trang khi nàng anh khí bức người, khó phân nam nữ, hơn nữa cả người phát ra bất phàm khí độ, thỏa thỏa một nhà có tiền công tử ca, xoáy khi anh tuấn bề ngoài mê đến các thiếu nữ phương tâm nảy mầm. Nam cung ly vẻ mặt hát tuyến, vô ngữ mà nhìn hoa mang doanh, trêu đùa nàng tốt như vậy chơi sao. Bị đưa tới loại địa phương này, tốt nhất đừng làm cho nhà nàng quỷ vương biết. Đi, đều đừng thẹt thùng, nhà ta đệ đệ thực ôn nhu, không chuẩn nhìn chúng các ngươi chung một cái trực tiếp mang về nhà. Hoa mãn doanh tiếp tục các độc mà cổ động. Các thiếu nữ vốn là phương tâm nảy mầm, bị bán được loại địa phương này, hầu hạ người nào không phải hầu hạ, hiện giờ có thể hầu hạ như vậy mị thiếu niên, tất cả mọi người có một loại bị hạnh phúc tạp vượng cảm giác. Hơn nữa hoa mãn doanh cầu kia hầu hạ hảo có thể mang về nhà, trong sân các thiếu nữ điên cuồng, thét chói hai triệu nam cung ly đánh tới. Nam cung ly ác hàn, không nghĩ tới nữ nhân điên cuồng lên không phải người, trong lòng vừa động, vừa muốn lắc mình rời đi, dây tiếp theo bị một con bàn tay to ôm tiếng nào đó rộng mở ngạnh lãng ôm ấp. Lá gan không nhỏ, dám công ta tới loại địa phương này. Âm chắc chắc thanh âm tự đỉnh đầu vang lên, bên hông bàn tay to tạp đến nàng sinh đau kia quen thuộc tiếng nói, từ tính trung lộ ra hàn ý, nghe được nam cung ly cả người cứng đở, nghĩ thẩm xong rồi, bị bắt được. Đối diện hoa mãn doanh ngạc nhiên, miệng khẽ nhếch cả người đều ở vào một loại làm không rõ ràng lắm trạng thái, ngơ ngác mà nhìn chầm chằm trước mắt đột nhiên xuất hiện nam nhân. Một bộ áo đen, yêu nghiệt huynh thành, đen nhánh hai tròng mắt không có tròng trắng mắt, thâm thuy đến giống như một ngụm lốc xoáy, phản phất lạnh băng không đáy vực sâu. Cả người phát ra hàn ý băng xương làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Cương giả, cái này cả người tản ra cường đại khí tràng nam nhân, cho nàng một loại không thể chống lại cảm giác, phản phất ngưỡng mộ như núi cao. Ở trước mặt hắn, chính mình chút thực lực ấy căn bản là không đủ xem. Không muốn chết, đều cút cho ta. Quỷ vương ánh mắt quét về phía các vị thiếu nữ, chỉ cần tưởng tượng đến những người này ý đồ nhúng chàm hắn ly nhi, trong lòng liền dâng lên căm giận ngút trời. Có loại muốn phá hủy hết thể xúc động. Các thiếu nữ cả kinh, chỉnh thể dọa phá gan, kia hắc vô biên tế con người, kia lạnh như hàn băng lời nói, sợ tới mức mọi người tập thể run rẩy không ngừng, muốn chạy trốn, bước chân lại định tại chỗ dịch bất động, cả người nhuôn ra, một loại đến từ linh hồn sợ hãi. Các người đi xuống đi. Nam cung ly nhìn thiếu nữ mọi người nói, thanh âm thanh thúy dễ nghe, giống như âm thanh của tự nhiên, thành công đánh vỡ kia vô hình trung áp lực khí chẳng. Vừa được tự do, các thiếu nữ cuốn quýt chạy trốn, đáng sợ, thật là đáng sợ, lại nhiều ngốc một giây các nàng liền có loại hít thở không thông mà chết cảm giác. Là người mang theo bổn vương nữ nhân tới nơi này. Các thiếu nữ thành công thoát hiểm, nhưng mà hoa mãn doanh lại thành công trúng đạn. Ôm lấy nam cung ly quỷ vương híp mắt nhìn về phía hoa mãn doanh, kia quanh thân kích động hàn ý vèo vèo hận không thể đem người trực tiếp đóng băng lên. Hoa mãn doanh tích hãn. Bị quỷ vương kia bức nhân khí tràng đẹ nặng, chỉ cảm thấy nửa khẩu khí bị treo ở hết hầu, ánh mắt cầu cứu mà nhìn về phía nam cung ly. Má ơi, người nam nhân này ai à, nàng như thế nào không biết ly nhi muội muội bên người còn có như vậy cường đại nhân vật. Sớm biết rằng mang nàng làm chuyện xấu sẽ bị bắt được đến, đánh chết cũng không kéo nàng tiến vào, chuyện xấu không có làm thành, ngược lại bị theo dõi cảm giác mẹ nó toan sảng. Khu, khu đừng như vậy đối hoa tỷ tỷ Nam cung ly vươn một cây ngón trỏ, chọc chọc nam nhân ngực, nhược nhược mà nói. Còn không có hỏi ngươi đâu, thừa dịp bổn vương không ở dạo ký viện, ân. Quỷ vương túi đầu, ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm tiểu nữ nhân, kêu một tiếng ân, sợ tới mức nam cung ly không bao giờ xe ái. Nàng mẹ nó chính là bị kéo vào tới hào đi, lại nói nàng cái gì cũng không có làm à, người nam nhân này, không cần quá bá đạo, lại dò nàng, tiểu tâm nàng tán người. Không trả lời. Quỷ Vương khơi mào tiểu nữ nhân cảm thấy nàng một bộ thấy chết không sờn, quật cường không chịu thỏa hiệp bộ dáng, mặt trong ngón tay cái không khỏi nhẹ nhàng hoạt động lên, ánh mắt kia bên trong nguy hiểm, nhìn chầm chầm đến Nam Cung Ly cả người lại là cứng đờ. Dù sao ta cái gì cũng không có làm. Nam Cung Ly hung tận mà trừng mắt nhìn trở về, nha, người nam nhân này vừa thấy mặt liền giận nàng, không biết xấu hổ sao? Bằng không ngươi còn muốn làm cái gì? Quỷ Vương nhướng Nha, ta còn muốn cắn ngươi. Nam cung ly dứt lời, túi người hướng tới nam nhân bả vai hung hăng tấp tới. Than bùn, với ly khai chính là lâu như vậy, gặp mặt các loại đề ra nghi vấn, người nam nhân này, nên cắn. Chẳng những muốn cắn, còn muốn hung hăng mà cắn. Nam cung ly hạ miệng một chút cũng không nhẹ, một phương diện là tức giận, về phương diện khác còn lại là hủy khuất. Nàng đã thật lâu thật lâu không có nhìn thấy hắn, hắn luôn là như vậy, tùy tùy tiện tiện biến mất. Lại tùy tùy tiện tiện xuất hiện, quay lại tự nhiên, mà nàng, chỉ có thể bị động mà tiếp thu. Nàng cho rằng nàng có thể bình tĩnh tiếp thu hắn thời gian dài rời đi, hiện giờ nhìn thấy, mới phát hiện là như thế mà nghĩ hắn. Cái loại này cử biệt lúc sau gặp lại vui sướng, như thế khắc sâu nùng liệt, nùng đến làm nàng hận không thể cắn không bốn khẩu. Đối diện hoa mãn doanh há hốc mồm, nhìn nam cung ly không lưu tình chút nào hung hăng cắn nam nhân tư thế, không khỏi vì nàng méo một phen mồ hôi lạnh. Tái kiến nam nhân kia không giận ngược lại vẻ mặt hưởng thụ sủng lịch ánh mắt, trong lòng kia căn huyền bị hung hăng mà xúc động hạ, đồng nhiên sinh ra vô cùng hâm mộ mong mỏi Nếu nàng cũng có thể có được như vậy một vị sủng chính mình nam nhân, cuộc đời này không ổng. chương 370 hù dọa bổn vương nữ nhân, làm ngươi trung thân tàn phế. Quỷ vương bị động thừa nhận nữ nhân cắn trên vai đau, ánh mắt sủng lịch ôn nu, thật lâu sau, nam cung ly nhả ra, khỏe môi hàm chứa huyết tinh. Theo bản năng vươn phấn nộn đầu lươi liếm liếm. Ôm nàng quỷ vương đồng tử đống nhiên co rụt lại, đáy mắt xẹt qua ám sắc, tâm thủy ý động, túi người hôn lên kia trường tiểu diễm ướt gát môi đỏ. Nô, phóng, vương ra. Nam cung ly giận trừng mắt hắn, đáng giận, làm cho hoa tỉ tỷ mặt chiếm nàng tiện nghi. Ngon, nhắm mắt lại. Quỷ vương nhẹ giọng mê hoặc, một bàn tay đắp ở nàng cái hốt, một bàn tay tắc phủ lên nàng đôi mắt, thâm tình mà hôn lên. Nam cung Ly bị động mà thừa nhận, kia hôn ôn nhu cẩn thận làm nàng cảm giác chính mình như chất bảo, bị nam nhân tiểu tâm mà Ph phủng ở lòng bàn tay hoa mãn doanh mắt đẹp trợn to, ánh mắt không hề trước mắt nhìn chầm chầm trước mắt hối động hai người đặc biệt là nhìn quỷ Vương ôn nhu hưởng thụ bộ dáng, cùng phía trước lệnh băng hàn lệ hoàn toàn khác nhau như hai người hôn đến thâm tình quỷ Vương Đỗng nhiên mở mắt ra, băng hàn như nhận ánh mắt hướng tới hoa mãn doanh phong tới hoa mãn doanh đột nhiên một cái giật mình, Ngượng ngùng mà rời đi ánh mắt, không hề xem hai người bọn họ, tấm tác người nam nhân này, tùy thời tùy chốt đều không quên ra tới dò người. Thật lâu sau, rời môi, nam cung ly ghé vào nam nhân đầu vai, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Về sau còn dám tới loại địa phương này, liền không đơn giản là đem người hôn bự. Quỷ vương kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, thiếp mắt nhìn chầm chằm trong lòng ngực tiểu nữ nhân, cảnh cáo nói. Nam Cung Ly khỏe miệng chịu chịu, lại không phải nàng muốn tới loại địa phương này, thuần túy là bị người kéo tới hảo đi. Ngươi đâu, như thế nào đi tìm tới? Nam Cung Ly nhướng mày nhìn về phía nam nhân, như thế nào mỗi lần đều như vậy chuẩn, nàng đều không có nói cho hắn vị trí hảo đi. Liên tính ngươi đi đến chân trời góc biển buồn vương cũng có thể tìm được. Quỷ vương ngữ khí chắc chắn, vẻ mặt tự tin ngạo nghễ. Nam Cung Ly suy thành, biết hắn lợi hại hảo đi. Liên ở bên trong này, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ đi tới. Bên ngoài mô nói thanh âm vang lên, tiếp theo lôi phủ chúng hộ vệ đem xuân lâu bao quanh vây quanh. Nam cung ly tự quỷ vương trong lòng ngực xuống dưới, nâng chạy bộ đến bên cửa sổ đứng yên, hoa mãn doanh chạy nhanh theo sau, trong lòng đối nam nhân kia sợ sợ, vẫn là hòa ly nhi muội muội chạm gần một chút hảo. Lại là lôi phủ người, những người này thật đúng là bám giết không tha a. Nhìn phía dưới đen nghìn nghịt, Đem xuân lâu vây đến trong ba tầng ngoài ba tầng lôi phủ hộ vệ, hoa mãn doanh khỏe môi gợi lên trào phúng chi sắc, đối những người này vô ngự đến cực điểm. Tường diệt nàng hoa mãn doanh, lại tu luyện mấy năm rồi nói sau, này đó binh tôm tướng cua, nàng còn thật lòng không bỏ ở trong mắt. Sao lại thế này? Quỷ vương tới gần, đứng ở tiểu nữ nhân bên cạnh người, thâm thúy ưu ám con ngươi lạnh lùng mà nhìn phía dưới, trong mắt lóe khiếp người hàn ý. Lôi phủ người! Bọn họ nhị đương ra bị hoa tỉ tỉ một không cẩn thận cấp giết, cho nên báo thủ tới. Nam cung ly bữu môi, còn không có muốn tới tác phách châu cũng đã cùng lôi phủ làm đi lên, xem ra cái này chỉ có thể dùng đoạn. Muốn ngươi mệnh, quỷ vương thanh tuyên cất cao, ưu ám con ngươi càng thêm ám trầm một ít, trong mắt quang mang lực động, khóe môi câu lấy thị huyết tàn khốc. Đứng ở bên cửa sổ hoa mãn doanh một cái run run, cảm giác một cổ nùng liệt sắc ý. Tấm mắt thật cẩn thận hướng tới quỷ vương sườn mặt quét thượng liếc mắt một cái, người nam nhân này, mẹ nó rốt cuộc là ai à, nàng như thế nào trước kia cũng chưa nghe qua như vậy cường đại khủng bố người. Có người ở, không sợ. Nam cung ly thân thể sườn huynh dựa vào nam nhân trên vai, rất có một bộ ta có chỗ rửa ta không sợ tư thế. Quỷ vương bị nam cung ly những lời này thành công lấy lòng tới rồi, bàn tay to bao quát, trực tiếp đem nữ nhân kéo vào trong lòng ngực. Hắc trầm lệnh băng yêu nghiệt tuấn nhan lúc này như xuân phong quất vào mặt, gợi cảm môi mỏng gợi lên, cười đến câu hồn nhất phách. Hoa mãn doanh vẻ mặt hắc tuyến, hâm mộ a này hai người đại tú ân ái cảm giác quen thuộc như thế nào phá. Xú nữ nhân, giết lôi nhị ra, chạy nhanh lăn xuống tới nhận lấy cái chết. Dưới lầu vang lên kiêu ngạo cùng ngạo thanh âm, nam tử gân cổ lên đối với trên lầu hô to. Cầm đầu lôi phủ quản ra vẻ mặt băng xương. Một bộ xanh đen quần áo đứng ở đám người bên trong, ánh mắt thú lánh, tầm mắt hướng tới Nam Cung Ly đám người nơi vị trí phóng tới, vài vị, thỉnh đi, không nghĩ chịu tội, ngoan ngoan tùy chúng ta cùng hồi lôi phủ. Nếu là ta chính là không đi đâu. Nam Cung Ly khoanh tay trước ngực, khỏe môi dương sáng lạng nghiền ngắm cười, dựa vào nam nhân trong lòng ngực, các loại cảm giác an toàn, hừ hư, nàng hôm nay nếu là làm người này cấp uy hiếp đi, quỷ vương thể diện hướng chỗ nào gác ca. Khiêu khích lôi phủ uy nghiêm, kết quả chỉ có vừa chết, nếu ngươi còn tưởng lưu cái toàn thời, khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan tùy ta chờ đi một chuyến, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lôi phủ quản gia ánh mắt sắc bén như nhận, thanh âm chấm thấp, lộ ra cảnh cáo nghiêm khắc. Phanh. Liên ở lôi phủ quản gia dứt lời dây tiếp theo, một cổ lực lượng cường đại đánh út lại, trực tiếp đem hắn thân thể thẳng tắp dơ lên, tiếp theo phanh mà một tiếng hung hăng ngã trên mặt đất. xương cốt giòn vang nội phủ tân hủy nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi cả người run rẩy không ngừng t mọi người hít hà một hơi bên hung bội kiếm xoát xoát rút ra kiên kỵ mà nhìn chằm chằm trên lầu nam cung ly đám người đáng sợ thật là đáng sợ bọn họ rõ ràng cái gì cũng không có làm cố tình là có thể đem quản gia thương thành bộ dáng này này mấy người không đơn giản a dám hù dọa buồn vương nữ nhân làm ngươi trung thân nằm trên giường không dậy nổi Quỷ vương lạnh lạnh thanh âm vang lên, nhìn chầm chầm phía dưới, ánh mắt lánh triệt ú hàn. Kia vô hình trung tràn ra bức nhân uy áp, làm ở đây mọi người chấn động, một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi, làm người sốc không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng ý niệm. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi nữ nhân thân thủ giết lôi nhị ra, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, thỉnh các hạ không cần khó xử ta chờ. Mặt khác một người nam tử nhược nhược mà nói, ánh mắt không dám cùng quỷ vương đối diện, Đắc tội trước mắt nam nhân là chết, nhưng nếu hoàn thành không được nhiệm vụ, bọn họ làm theo đều phải chết. Tả hữu đều là chết, chỉ có thể gửi hy vọng cùng người nam nhân này phân rõ phải trái. Nam cung ly hắc tuyến, cảm tình tiểu tử này là đem hoa tỷ tỷ trở thành hắn nữ nhân, mà bị coi như quỷ vương nữ nhân hoa mãn doanh đồng dạng không dễ chịu, cả người ác hẳn, tay ngọc vừa lật một quả tiểu diễm ướp át cánh hoa bắn ra. Mở ra người mắt trói nhìn kỹ xem. Bổn gia chủ cũng không phải là ai nữ nhân, giết lôi phi heo, chỉ có thể trách hắn đáng chết. Không phục đã kêu lôi biển rộng ra tới một trận chiến, bổn gia chủ trở. Hoa mãn doanh khí thế kiêu ngạo, vô cùng khí phách mà nói, kia một mảnh cánh hoa bắn ra, hưu mà vết cắt nam tử môi, làm hắn miệng cho không khạc được ngà voi. Ngươi, các ngươi cho ta trở. Nam tử đau đến ngao ngao kêu, không có môi che chở, hàm răng bại lộ ở trong gió. Máu tươi theo cắt rớt cánh môi không được mà đi xuống lưu. Thoạt nhìn dữ tợn huyết tinh. Châm đã. Nam cung ly quá khẽ. Phía trước nam tử quả nhiên động tác cứng lại, có loại chạy trời không khỏi năng số mệnh cảm. Hai chân run lên, sợ hai đến liền mau cầu ra ra cáo nãi nãi. Nói cho lôi biển rộng, muốn mạng sống, giao thượng tác phép châu. Nếu không, làm hắn chờ toàn bộ lôi phủ hủy diệt. Không sai, nàng hôm nay chính là tới đánh cướp không có nam nhân tại bên người nàng còn không dám như vậy kiêu ngạo, hiện tại sao, có hắn ở, hơn nữa lôi phủ những người này cũng xác thật làm nàng khó chịu, đơn giản liền đánh cướp lâu. Kết quả lại hư cũng bất quá đại đánh một trận, nếu là bên người nam nhân thua, đạp trọng tìm. Đương nhiên, này đó cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Phía dưới lôi phủ chúng hộ vệ trong gió hỗn đột, bị nam cung ly mẹ nó khí phách khiêu khích nói kích thích đến máu nghịch lưu, nhị mạng. Công nhiên khiêu khích lôi phủ, tắc muốn tắc phế châu, không cho còn muốn cho toàn bộ lôi phủ hủy diện. cuồng vọng, tiểu tử này, quá cuồng vọng. Không sai, bọn họ là thực giáp rưởi, chút thực lực ấy căn bản là đấu không lại mặt trên nam nhân, nhưng bọn họ là bọn họ, lôi đại gia chủ là lôi đại gia chủ a, phóng nhãn toàn bộ Long Thành, ai không biết lôi đại gia chủ lợi hại. Tiểu tử này dám công nhiên gọi nhịp lôi đại gia chủ, ha ha. Hắn tuyệt đối không biết chết tự viết như thế nào. Lôi phủ mọi người nhanh như chớp chạy cái không ảnh, hỏa tốc chạy tới gia tộc, chuẩn bị tìm ra chủ tìm về bãi, này đều làm người khiêu khích thượng, gia chủ nếu không tự mình ra mặt, bọn họ lôi phủ mặt mùi hướng chỗ nào gắc à? Xung quanh xem náo nhiệt nhân tâm trung âm thầm thấp lưỡi, đồng dạng bị trên lầu nam cung Ly nói cấp kích thích tới rồi, không ít người yên lặng vì nàng giải một phen đồng tình nước mắt, đắc tội lôi phủ, thực mau liền sẽ mất mạng nghèo nhót. Ly Nhi yêu cầu Tắc Phép Châu. Quỷ vương ôm lấy tiểu nữ nhân tay buộc chặt, đáy mắt lộ ra nghi hoặc, trong khoảng thời gian này hắn quá bận rộn, thế cho nên căn bản là không biết tiểu nữ nhân đã xảy ra cái gì. Tắc Phép Châu, theo hắn biết, là dùng để ngưng tụ linh hồn chỉ dùng, bất quá cần thiết còn phải xứng với tính hồn quả. Đương nhiên, này hết thể gần chỉ là cơ sở thôi, nhất quan trọng còn phải có được ngưng tụ linh hồn năng lượng. Liên tính có được tính hồn quả, Tắc Phép Châu vô dụng ngưng tụ linh hồn phương pháp cũng chỉ là huởng công nghĩ quỷ vương nhìn về phía nhà mình nữ nhân ánh mắt càng thêm thâm trầm mấy phần cung điện trên trời người nhậm chức đầu tiên cung chủ bệnh dịch tả dục muốn hút hết tất cả nhân tu vì chăm rằm ngăn trở lão gia hỏa kia nảy sinh ác độc chiều, thời khắc mấu chốt áo tím động thân mà ra cuối cùng rơi vào thân chết kết cục hắn ba hồn bảy phách bị đánh tan cho nên nam cung ly đơn giản mà giới thiệu nói quỷ vương đồng tử co rút lại không khó nghĩ đến ngay lúc đó hung hiểm, còn hảo bị đánh tan ba hồn bảy phách không phải nàng, còn hảo hắn nữ nhân còn hảo hảo mà đứng ở chính mình trước mặt, yên tâm đi, có buồn vương ở, tắc phách châu, hắn không cho cũng đến gấp, quỷ vương khí thế trầm xuống, đáy mắt ánh sao lực động, ngự khí ba đạo chắc chắn, tắc phách châu đã là hắn vật trong bàn tay, bên cạnh hoa mãn doanh khỏe miệng vừa kéo, đung nhiên vô cùng may mắn chính mình lúc trước quyết định. Nếu không phải chính mình không ràng buộc đem tĩnh hồn quả cho ly nhi muội muội có phải hay không cũng muốn đối mặt người nam nhân này điên cuồng giận dữ? Hô, còn hảo còn hảo. Làm càn, ai lớn mật như thế, dám công nhiên khiêu khích ta lôi phủ huy nghiêm. Lôi biển rộng giận không thể ác, bàn tay to một phách, bên cạnh người bàn trà theo tiếng mà toái. Bọn họ chẳng những giết chết nhị ra, còn muốn ra chủ ngài tự mình dâng lên tắc phách châu, nói, nói là câu nói kế tiếp. Hộ vệ căn bản là không dám nói ra khẩu. Kia mấy người thật sự là quá can dỡ. ở lôi phủ sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người dám công nhiên không đem lôi phủ đặt ở trong mắt. Nói thật, lúc ấy kia tình cảnh đem hắn đều chấn tới rồi. Nói cái gì? Lôi biển rộng cưỡng chế đáy lòng lửa giận, ánh mắt nặng nghề mà nhìn trầm trầm nam tử, đặt trên đầu gối bàn tay to nắm chặt thành quyền, có loại muốn giết người xúc động. Hắn lôi biển rộng, cả đời phong cảnh vô hạ Nãy Long Thành đứng đầu, Long Thành trên dưới, ai không sợ hắn? Hiện giờ, người nọ chẳng những giết nhị đệ, còn công nhiên khiêu khích hắn, ha ha, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Chương 371 Lôi biển rộng, là tới đưa tác phép châu sao?